các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe t r ọ n bộ truyện nhé. chương 1 ộ t r ă m ngày tuổi, ngày thứ 100. 100 m ộ t trăm ngày rồi, sinh ra vào đêm mùng 7 tháng 5, hôm nay ngày 16 tháng 8, vừa v ậ n trăm ngày tuổi. trong lòng yên lặng tính toán thời gian, tống dương nằm ở trong chậu gỗ, chân tay dơ thẳng lên trời vung dậy. ở kiếp trước đột nhiên biến đổi lớn, người tốt lại chết trẻ, nhưng tống dương nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình rõ ràng xuyên việt đến cổ đại nhưng lịch sử lại hoàn toàn bất đ ồ n g nhập vào một đứa trẻ con vừa mới được sinh ra, tống dương đã đến hơn 3 tháng, không thể nói chuyện, không thể đi lại, nhưng hắn nghe được tỏ tường nhìn thấy rõ ràng, gia đình này họ phó, trên hắn còn có ba người anh, quả thực là một đại gia đình. phủ đệ giường cột chạm trổ hoa văn, trong vườn thanh khê giả sơn, cửa ra vào thường trực hộ vệ, trong phủ gia binh tuần tra. cái này xa xa còn không tính, hôm nay kỷ niệm ngày sinh của hắn, lại có thánh chỉ truyền đến, sắp phong cho hắn danh hiệu gì đó. vẫn chưa thể nói thì công công đưa khâm điểm của hoàng đế t ơ i tống dương đương nhiên rõ ràng mình có đãi ngộ như vậy rốt cuộc là vì cái gì cha của hắn ở kiếp này là trọng thần gần gũi với thiên tử như hắn sở liệu phó đại nhân quan bái thừa tướng đại yến thống lĩnh bách quan dựa theo cách nói của tống dương ở kiếp trước mình là gửi hồn trong nhà thủ tướng rồi sinh ra trong gia đình quyền thế như vậy còn có gì phiền não tống dương đã trông thấy một cuộc sống v ủ a con nhà giàu đang giơ tay v ẫ y gọi mình hiện tại hắn đang ngồi trong chậu gỗ, được vú nuôi cùng hai cái nha hoàn cẩn thận tắm rửa. Ngón tay thiếu nữ, bàn tay nhẹ nhàng xoa khắp thân thể, vừa buồn buồn, vừa thoải mái. Tống Dương tay chân vung loạn, tuế lên thành từng mảng bọt nước. Trung thu đã đến nhưng Châu Thành ở Giang Nam còn khá nóng bức. Nha hoàn đang mặc quần thun bằng gấm, dính chút nước đã lộ rõ. Thời gian tắm rửa không đến một chén trà, nước trong chậu có một nửa đều bị Tống Dương rội ra ngoài rồi. Hai nha hoàn xinh đẹp trên người ướt đẫm, cười k h a n h khách không ngừng. Nha hoàn cười. Thống Dương cũng cười theo. Hắn trong lòng tin tưởng, hôm nay là ngày tốt lành mình tròn trăm ngày tuổi, phụ thân muốn ở trong phủ mở yến tiệc chiêu đái đồng liêu. Trong nhà thừa tướng đại nhân có việc vui, quan viên lớn nhỏ nào dám không đình n ọ t Qua buổi trưa, trước cửa phủ khách khứa đã bắt đầu t ấ p hợp, khách quý lục tục đến nhà, tiếng sướng lễ, tiếng chúc mừng, tiếng đồng liêu gặp nhau mà vui mừng vang lên náo nhiệt. Tôi tớ trong phủ tinh thần vô cùng phấn chấn, dẫn khách mới ngồi xuống dâng trà. Phó đại nhân càng là đầy mặt vinh quang, hoàn toàn không thấy thừa tướng uy nghiêm. chỉ có chủ nhân thân thiết đang trong đám đồng liêu không ngừng qua lại xa giao trước mắt đã đến hoàng hôn bọn nha hoàn bắt đầu bận rộn đốt đèn trong phủ thừa tướng khách quý đầy nhà quan viên trong kinh đã đến chín phần nhưng phó đại nhân trên chán chẳng biết lúc nào xuất hiện thêm vài nếp nhăn quan viên tới tuy nhiều nhưng là trong ba người quan trọng nhất còn hai người chưa thấy xuất hiện cảnh thái hoàng đế trị vì đại yến có tứ đại trọng thần hoàng đế đã từng mỉm cười nói c h â m coi n h ấ t văn nhất võ nhất tiên nhất x ả bốn cột chống trời đại trụ này không ngã ta đại yến không thể có việc gì thiên trong thần tiên xa nghĩa là con rắn văn chính là phó đại nhân rồi võ thì là nguyên lão tam triều chấn quốc công đàm quy đức lao sớm đã tới rồi đang cùng một đám quan to cười nói tiên chỉ chính là quốc sư đương triều mà xa kia họ tạ tạ đại nhân quan bái tán kỵ thường tùy chính tam phẩm chức quan so với văn võ hai người muốn kém xa rồi nhưng hắn là giám quốc trọng khí chủ quan thường đình vệ trên giám sát quan lại dưới dò hỏi dân gian, toàn do họ tạo một tay quản lý, quyền lực cực lớn. thừa tướng trong lòng rất rõ, trong phủ của mình không biết có bao nhiêu mật thám, tôi t ớ của thường đ ị n h vệ, quản gia, hoặc là thứ bảy phòng tiếp thất, tiên xả chưa tới. quốc sư bình thường thần thần bí bí, hành động c ổ quái, không đến còn chưa tính, nhưng lão tạ tâm tư khôn khéo, sử sự, sự khéo đưa đẩy, như thế nào lại không đến? chính đang lúc nghi hoặc, trước cổng chính quản gia có nhiệm vụ tiếp khách cao giọng sứ lễ, thái y lệnh. Vưu Li Vưu đại nhân đến. Thái y lệnh chỉ là thất phẩm tiểu quan, đừng nói phó thừa tướng, mà ngay cả tống dương hiện tại cũng so với hắn quan lớn hơn. Bất quá Thái y lệnh chủ quản sở hữu tất cả Thái y, chuyên quản lý thuốc và kim c h â m lại là cận thần bên cạnh hoàng đế, đồng thời cũng là bồ tát cứu mạng của đám quan trong kinh thành. Làm quan dù làm lớn đến mấy cũng không thể không sinh bệnh, cho nên không ai dám đắc tội bọn họ. Theo tiếng sướng lễ, Vu Thái y cất bước vào cửa. Người khác tới chúc mừng, đều mang theo lễ trọng. sợ mang tiếng tùy tiện, duy chỉ có Vu Thái Y hai tay chống chân, mang theo cái miệng đến uống rượu. người này tài lạ, cả đời si mê y đạo, nghe nói mỗi ngày nhiều lắm chỉ ngủ một canh giờ, hốc mắt vĩnh viên đen xì như bị đánh, tính cách như con mọt sạch, ngạo khí ngất trời, có gì nói đấy? không biết đắc tội bao nhiêu quyền quý, nhưng y thuật của l a o Đích thực rất cao minh, cho nên những người khác cũng không cùng l a o so đo. Phó Thừa tướng cười ha h ả giang lên đón, Vu Thái Y chào hỏi qua loa. sau đó cũng không nói lời chúc mừng hay khách khí mà nói thẳng vốn định từ thái y viện cầm mấy cây nhân sâm để làm lễ hạ không ngờ tới hôm nay tên thị vệ đang trực trước kia có thủ án với ta nên không lấy được phó thừa tướng lại càng hoảng sợ mấy cây nhân sâm không coi là đại sự nhưng dược liệu trong thái y viện đều là hoàng gia thu mua đương nhiên cũng đều là đồ vật của hoàng đế vưu thái y vậy mà muốn t r ộ m nhân sâm của hoàng đế đến làm hạ lễ cho mình thừa tướng đại nhân lắc đầu cười nói thái y nói đùa nói đùa Không phải nói đùa mà là sự thực. Vu Thái Y tích cực. Tay không đến luôn luôn có chút không thích hợp, như vậy đi, ta đi xem tứ công tử, để lại cho hắn một đơn thuốc tăng chiều cao, cho Tiểu o a Nhi lớn lên phát triển mạnh mẽ chút ít, coi như là hạ lễ rồi. Phó thừa tướng vui mừng, xin phép khách cửa, tự mình dẫn Vu Thái Y đi về hướng nội viện. Từ răng ba câu ở giữa, Tống Dương mới biết thân phận của gầy như cây trúc, trong lòng không xem ra gì, chính mình miệng lớn bú sữa mẹ, suốt ngày ngủ say, thân thể có cái gì phải điều dưỡng. Vưu t h á i Y vẫn là thần khí không chết không sống, đi đến gần xem ạ c h lại duỗi hai bàn tay như quỷ chảo, dò xét liên tục trên người Tống Dương. Ban đầu còn không có gì, mà khi hắn sờ đến ngực Tống Dương, thần tình trên mặt khẽ giật mình, hai mắt nãy giờ nửa mở nửa khép t h o á n g cái mở trừng căng trọn. Rất nhanh, trong ánh mắt Vưu t h á i Y từ kinh ngạc, ngạc nhiên biến thành tràn ngập vui mừng, tràn đầy tham lam, đồng thời trong miệng thì thào nhẹ nhàng mà lẩm bẩm gì đó. Thải Y đưa lưng về phía người bên ngoài. Phó thừa tướng nhìn không tới ánh mắt của lão, nhưng Tống Dương lại nhìn thấy rất rõ ràng. mắt thấy đối phương thần sắc cổ quái, Tống Dương hiểu rõ sự tình khác thường, nhưng mình bây giờ chỉ là một đứa bé vừa tròn trăm ngày tuổi, ngoại trừ đi tiểu hắn cũng không còn biện pháp khác, duy nhất chỉ có tập trung tinh thần, cẩn thận nghe Vu Thái Y thì thảo tự nói đồng thời dùng sức nhìn thẳng miệng đối phương để đoán âm. hết sức cố gắng, Tống Dương cuối cùng tin tưởng, Vu Thái Y lẩm bẩm hẳn là hai chữ. có tim. Tống Dương lấy làm kỳ. có tim cũng đáng được ngạc nhiên, không tim mới g h ê giận chứ. Chọn vẹn thời gian một chén trà, Vu ư Thái Y mới cả kinh mà tỉnh, biết rõ ràng tình hình bây giờ, biểu hiện trên mặt vui mừng cùng tham lam tiêu tán không thấy, đổi thành nặng nề thất lạc, dường như một bảo vật tuyệt thế đã rơi vào trong tay người khác, chính mình dù hâm mộ thế nào cũng vô dụng. Ánh mắt Vu ư Thái Y lấp lánh, đem hai tay thu hồi trong tay áo, sau một lát tay phải lại rối r a nhẹ nhàng d ư ơ n g lên, nhanh chóng sẹn qua tống dương trong mũi. Tống Dương Chỉ cảm thấy một cỗ hương vị cay độc bay thẳng lỗ mũi. Lúc này hắt hơi một cái, rồi sau đó vừa sợ vừa giận, không biết cái lao yêu nhân này cho mình gửi cái gì dược, lập tức a một tiếng khóc lên, đồng thời tay chân cuồng loạn vung dậy, trên mặt bày ra tràn đầy thống khổ, đánh động cho Thừa tướng cha mình. Bởi vì Vu Thái Y xoay thân, Phó thừa tướng cũng không chứng kiến động tác của hắn, nhưng em bé khóc đến giống như chết cha chết mẹ, hắn cũng nhíu mày, Thái Y, khuyên tử. Vu Thái Y đáp, yên tâm, ta cố ý khiến nó khóc. chính là vì nghe một chút tiếng khóc của nó rất tốt không có vấn đề nói xong Vu ư t h á i Y đứng lên r ờ i đi trở lại tiền viện tìm nơi ngồi xuống im lặng không nói gì Phó Thừa tướng theo Thái Y cùng một chỗ trở về tiền viện trên mặt cười ha h ả rõ ràng hoàn toàn nhìn không ra cái gì bất quá hắn đã đang âm thầm phân phó hạ nhân đi mời thầy thuốc thưởng chú trong phủ vội tới kiểm tra cho Tống Dương một chút lúc này quản gia tướng phủ bước nhanh đi tới nhắc nhở gia chủ giờ d ậ u đã đến là thời điểm khai d ế n rồi Nhất tiên nhất xả chưa đến, khiến phó thừa tướng tâm tư hơi loạn. Nhưng cả vườn khách và bằng hữu trước mắt, làm gì có thời gian cho hắn cẩn thận cân nhắc, phân phó một tiếng. Khai yến, thỉnh chư vị đại nhân vào chỗ. Nói xong, trên mặt lại đổi lại dáng vẻ tươi cười, cất bước đi vào giữa đám đồng liêu. Hàn Huyên nói cười. Bên ngoài tiệc rượu cười vui, tiếng ti c h ú c mơ hồ truyền đến. Tống Dương nằm ở trên giường, bị mấy thầy thuốc trong phủ lật qua lật lại kiểm tra một lần, đều không có gì thường, vừa mới bị bôi vào m ô i thuốc bột. về sau thật cũng không thấy có gì bệnh trạng, tống dương yên tâm không ít, nhưng cử chỉ đó của vu thái y quá khác thường, không khỏi khiến hắn cẩn thận suy ngẫm. có tim, có tim, tống dương nhiều lần lặp đi lặp lại mấy lời nói kỳ lạ của vu thái y, vô luận thế nào cũng nghĩ không thông, hai chữ này đến tột cùng là có ý gì? trong lòng suy nghĩ, bàn tay nhỏ bé trắng m ậ p cũng không nhịn được đè xuống ngực của mình, vốn chỉ là động tác vô thức, hắn lại manh liệt kinh hãi, ngực trái, ngực, k h á ngực của mình. lại không có cảm giác tim đập b i n h b i n h người bình thường sẽ không cảm giác thấy trái tim mình tống dương đủ tháng mà sinh lại được phần đông tôi tớ coi chừng che chở sữa nhiều đến ăn không hết thân thể nho nhỏ nhưng lại khỏe mạnh cho nên hắn chưa bao giờ phát giác dị thường ai mà nghĩ đến chính mình trong lòng ngực lại không có tim phát hiện lớn này quả thực dọa tống dương toát một thân mồ hôi lạnh là người của hai thế giới đã đủ yêu nhiệt rồi không có tim vậy cũng thực thành ác quỷ rồi bất quá rất nhanh đương lúc tống dương sờ đến ngực phải Hắn mới yên tâm, mình không phải là không có trái tim, mà là cùng người bình thường tim ở bên trái, còn hắn trái tim sinh trưởng ở bên phải. Ở kiếp trước, Tống Dương từng tại trên mạng nhìn thấy bài báo nói trái tim sinh trưởng ở bên phải không phải là không có, chỉ là cực kỳ hiếm thấy mà thôi, mà vị trí trái tim bên phải cũng không có gì ảnh hưởng đến sức khỏe. Đồng thời Tống Dương cũng bừng tỉnh đại nộ, g bệnh quỷ Thái Y nói không phải có tim, mà là nói về vị trí của trái tim nằm bên phải, chỉ là bộ dạng của Vu Thái Y lúc đó. Người có tim ở bên phải, đối với lao quan trọng sao? Trong hoa viên tướng phủ vô cùng náo nhiệt, chén qua chén lại, vô thức tiệc rượu ăn uống đã quá nửa, mà tiếng sướng lễ lại lần nữa vang lên. Nhất đầu sạt tại đại nhân khiến thừa tướng đại nhân phải đợi lâu cái kia cuối cùng đã tới. Tạ đại nhân thân thể mập mạp, đôi mắt giống như vưu thái ý y vĩnh viễn thâm cẩn, trên mặt béo tròn của hắn là một vẻ tươi cười hiền lành. Vừa vào cửa liền liên tục xin lỗi. Đã tới muộn, đã tới muộn, tạm thời gặp chút ít sự tình khó giải quyết, thừa tướng đại nhân thứ tội. các vị đại nhân thứ tội kéo theo chút ít thẹn thùng trong vẻ thẹn thùng còn lộ ra chút ít sợ hãi, phảng phất thiệt tình lo sợ mọi người trách tội. dáng vẻ này ai biết ẩ n giấu bên trong là một đầu xa độc có thể nuốt cả xương lẫn da người. người này vừa đến, nghi k ỵ trong lòng phó thừa tướng biến mất hơn nửa, bước nhanh ra nên đón, cười nói: thỉnh tội như thế nào cũng là giả dối, chỉ có phạt rượu mới là thật. lao tạ cũng cười to. thừa tướng đại nhân lên tiếng: đừng nói phạt rượu, dù là phạt nước ướt ép ta cũng tuyệt không hai lời. bất quá nước ớ t ép trước tiên để đấy, ta muốn nói với ngươi một chuyện. Nói xong, từ trong lòng lấy ra một tờ giấy đỏ, đưa cho phó thừa tướng. tứ công tử trăm ngày tuổi, ta thật sự nghĩ không ra có lễ vật gì có thể mang ra tặng, dứt khoát đưa cho ngươi cái này. Trên tờ giấy đỏ là tên một người, Tạ Tư Náo. Sau đó là ngày sinh tháng đ ẻ Phó thừa tướng có chút xứng s u t hắn biết rõ trên giấy đỏ viết Tư Náo là tiểu nữ nhi của Lão Tạ, sinh vào mùa xuân năm trước, đương nhiên cũng có thể hiểu rõ tâm tư Lão Tạ. là muốn đính ước một cuộc hôn nhân trẻ thơ, phần tâm ý lớn này tự nó đã không cần nói, nhưng sự tình lại không nên làm như vậy. giữa các quan viên, con c á i quan hệ thông gia vốn là việc bình thường, nhưng mình cũng tốt, lão tạ cũng thế, địa vị thật sự quá nặng, nếu làm thân gia sẽ bị coi là kết bè kết đảng, chắc chắn sẽ bị hoàng đế nghi kỵ. dùng tâm tư của lão tạ, như thế nào lại đi phạm vào việc kiên g kỵ này? mặt khác, việc kết hôn, cho dù đôi bên đều có ý, cũng nên chậm rãi thương nghị, trước phải xem qua bát tự của đôi bên. nhìn xem phải t r ă n g tương hợp xứng đôi, nhưng hành động của Lão Tạ lần này rất quái là đem con gái của mình trở thành lễ vật tặng đi. Phần lễ vật này quý trọng tới cực điểm, đồng thời trầm trọng tới cực điểm, mà hành động lần này của Tạ Đại Nhân cũng cổ quái tới cực điểm. Chương hai nhị nhân l a o Tạ đã ra tay tại Yến Diệu, tại trước mặt bách quan, thừa tướng làm sao dám không nhận lấy? Sau khi các quan biết rõ ràng phần này lễ vật là cái gì, bất kể trong lòng nghĩ như thế nào, trên mặt đều tỏ vẻ chúc mừng. miệng liên tục nói lời chúc phúc, khung cảnh vốn đã náo nhiệt, lại càng thêm phần huyên náo. giờ dầu khoảng 18 hát bắt đầu t i ệ c r ư ợ u thẳng đến phân nửa giờ hợi khoảng 23 hát mới chấm dứt, các quan cáo từ mà về, không thể thiếu lại là một hồi hàn huyên, người khác đều không có gì, duy chỉ có Vu t h a i Y đi từng bước nhỏ, ba lần quay đầu nhìn lại chỗ t ố n g d ư ơ n g mặt tràn đầy lưu luyến. đợi hết thảy đều yên tĩnh trở lại, đã gần tới giờ tí, không hát, rồi bất quá lao tạ lại không đi. Thủy Trung Kiên nhẫn đợi một bên, thấy Phó Thừa tướng việc bận rốt cuộc đã xong, Lão mới đi tiến lên, cũng không dùng chức quan tương xứng, cũng không đi quanh co l ò n g vòng tìm t ự nói thẳng: Phó Lão ca, ta tìm ngươi có việc. v ớ i hay, ta cũng có chuyện muốn cùng ngươi nói, đi theo ta. Thừa tướng kéo tay Lão Tạ, một mạch đi thẳng về nội đường, tới trong phòng tống dương, mới tiếp tục cười nói: Vốn muốn mời ngươi làm cha nuôi cho tiểu tử này, tên chữ hắn còn không có đặt, chỉ là một mực chờ ngươi đến. Không nghĩ tới ngươi muốn làm cha vợ hắn. Ha ha, cũng tốt. Bất quá tên chữ của hắn, hay là muốn ngươi tới đặt, cái này liền xin mời. Tập tục trung thổ, nam tử 20 trưởng thành, gọi là n h ư ợ c quan, mới có thể đặt tên chữ. Bất quá không ngại sớm nghĩ lấy tên chữ hay. Tống Dương bị tiếng nói chuyện đánh thức, chớn mắt nhìn, lúc trước đến cái người gầy, hiện tại lại tới nữa lại mập mạp. Vừa nghe thấy lời của phụ thân cũng khiến trong lòng của hắn có chút buồn bực, chính mình hoàn toàn chính xác không có đặt chữ. nhưng là trước kia hắn nghe ra trưởng nói chuyện p h ế m đã biết do phụ thân sớm đã nghĩ cho mình bảy tám cái tên chữ, bất quá là còn chưa xác định rốt cuộc muốn dùng cái nào, đợi mập mạp đặt chữ căn bản là lời nói hương ụ y thừa tướng có suy nghĩ của mình, tính tình độc x à của họ t ạ hắn lại hiểu rõ, mà cuộc hôn nhân trẻ thơ này cũng thật sự có chút kỳ quặc, hắn nhìn không thấu chuyện trước mắt, việc có thể làm trước tiên cũng chỉ dùng nhi tử đem quan hệ song phương lại gần hơn chút ít, lúc này mới có chuyện đặt tên chữ, tiếp theo Thừa tướng lại nhìn về phía có lút, không quản đứa trẻ trăm ngày có thể nghe hiểu lời của mình hay không, tiếp tục cười nói, tiểu tử ngươi phúc khí tốt, làm con rể của võ học đại gia đại yến quốc, tương lai học được nửa chiêu thức, vừa vặn đỡ bị người ta chê cười là phó gia toàn văn chua khí hủ, lao tạ ha ha cười cười, ta kiến thức thô thiện, ngài vẫn chớ chê cười ta rồi. Rất nhanh, thuộc hạ t r ì n h lên bút mực, hắn đã nghĩ được chữ t ố n g dương, bút lớn vung lên, trên giấy viết xuống hai chữ. Thừa tướng vốn đang cười lấy. nhưng nhìn bàn tử viết ra chữ thần sắc lúc này biến đổi trong miệng nhẹ nhàng thì thầm nhị nhân chữ nhị trong tiêu nhị nghĩa là diệt trừ kẻ xấu chữ nhân trong tiêu nhị nghĩa là người đi diệt trừ kẻ xấu tống dương chỉ nghe tiếng nhìn không tới chữ trong lòng vẫn còn nói thầm tống dương tống mê người cái chữ này bàn tử này có văn hóa sao? được lấy tại t r y huyền phủ v i n tiêu nhị phát âm là xi hắc mi đồng âm với mê nhân nghĩa là mê người tống dương nghe nhầm lao tạ vươn g bút có kiện sự c ơ mật chỉ có thể nói với lão ca thừa tướng hiểu ý nhẹ nhàng ho khan một tiếng ngoài cửa sổ cửa ra vào mấy đạo nhân ảnh chợt lóe lên đám cận vệ ẩn từ một nơi bí mật gần đó nhanh chóng lui tán l a o tạ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa thần sắc thành khẩn như trước mùng 7 tháng 5, quốc sư đêm xem thiên văn có thiên sát yêu tinh rơi vào yến quốc c h u y ể n thế t r ư ở n g thành sau khi lớn lên người này sẽ làm thế loạn quốc cùng ngày trong đêm thánh thượng triệu ta vào cung ế t kiến nói xong, lão tạ sâu hít sâu một hơi, thanh âm trầm thấp. Thánh thượng hỏi ta, nếu tối nay không có trẻ sinh ra, nó như thế nào chuyển thế? Những người có thể làm đến trước thừa tướng, sẽ không đem nhân mạng để vào mắt, nhưng dù vậy, sau khi nghe lão tạ thuật lại, phó đại nhân trên sống lưng vẫn là nổi lên một tầng da gà. Màn đêm buông xuống không có người được sinh ra, giết hết những đứa trẻ sinh ra đêm đó mới đúng chứ? Đại yến miệng người vô số, những đứa trẻ sinh ra trong một đêm phải tới 10 vạn. Lao tạ thanh âm không ngừng, thánh thượng đem việc hệ t r ọ n này giao cho ta, mặt khác còn muốn ta ghi nhớ tám chữ Đại Yến Hoàng Đế yêu dân như con. Một hồi tàn sát, giết hết tất cả những đứa trẻ sinh ra trong đêm đấy. Tuy nhiên nghe r ợ n cả người, nhưng cũng không phải việc gì khó, chính thức phiền toái ở hai chỗ, một là phải không l o t hai là không thể tuyên lên dương, không thể điều phối quan sai trong châu phủ. Triều đình đồ sát hải nhi, chuyện này một khi tiết lộ ra ngoài, không thể không dẫn đến dân biến. mà tại đại nhân trưởng quản thường đình vệ có nhiệm vụ giáng quốc từ thôn hương huyện t r ấ n lên tới kinh đô triều đình khắp nơi đều có mật thắng của bọn hắn việc màn đêm v u ô n g xuống không người được sinh ra cần làm đã thuộc bọn hắn quyền lực và trách nhiệm phạm vi cũng chỉ có bọn hắn mới có thể làm được viên mãn giết chóc đang bí mật tiến hành nếu không có họ tại chính miệng bẩm báo cho dù là thừa tướng cũng không biết tại đại nhân đưa mắt không hề nhìn thừa tướng mà là nhìn thẳng ánh nến trên mặt bàn tháng 5 m ù n g 7 vào ban đêm Thánh thượng hạn cho ta trăm ngày hoàn thành. Hôm nay là ngày cuối cùng, thứ công tử là đứa trẻ cuối cùng. Phó thừa tướng ánh mắt t h i ê n tĩnh, nhìn không ra phản ứng gì. Trên giường Tống Dương lại bị dọa đến hồn phi phách tán. Thiên sát yêu tinh, tháng 5 m ù n g 7, đứa trẻ cuối cùng những lời Lão Tạ nói, một chữ hắn cũng nghe rõ, đương nhiên hiểu đối phương muốn làm gì. Lão ca tuyệt diệu, ta tới muộn như vậy, là vì ta không biết nên làm sao bây giờ. Nói đến đây, Lão Tạ đột nhiên xoay chuyển lời nói. Ngày mai ta sẽ đem tiểu nữ nhi đưa đến quý phủ, tứ công tử sống hay chết, nàng đều là phó gia con dâu, phó gia người, phó thừa tướng chậm chạp thở dài một hơi, cuối cùng đã hiểu rõ ý tứ kết hôn của lão tạ. Ban về thế lực, địa vị, phó thừa tướng dưới một người, trên vạn người, cho dù lão tạ đầu x à này cũng không dám vọng động thân thích của hắn. Nhưng hoàng mệnh là khó, tứ công tử tướng gia sinh vào đêm mùng 7 tháng 5, việc này cả triều đều biết. Cho dù lao tạ muốn vụng trộn phóng tống dương một con ngựa chạy trốn cũng không thành. Lao tạ không muốn bởi vì hoàng mệnh đắc tội thừa tướng, nên mới đem tiểu nữ nhi của mình tặng cho phó gia. Đây là đổi đến trả mạng nhỏ của tứ công tử đây. Muốn giết tống dương chính là hoàng đế, nhưng lão tạ vẫn là đem con gái của mình để vào. Phen này an bài cẩn thận, về công về tư, thừa tướng đều chỉ có cảm kích, hoàn toàn không có ý thù hận. Lao tạ ánh mắt cuối cùng từ trên đến chuyển rời, nhìn tống dương đang nằm trên giường. đó là một hảo hải tử, ngươi xem nó, giống như nghe hiểu được đại nhân nói. Con mắt sáng như vậy, đảo đi đảo lại nhìn ta và ngươi đây này. Thừa tướng cười cười, nếu thật có thể nghe hiểu được, nó sớm nên hoa hoa khóc lớn rồi. Tống Dương không có khóc, thừa tướng là phụ thân của hắn, là niềm hy vọng của mạng hắn, cho nên muốn giả trang đáng thương chẳng đồng tình. Tống Dương rất rõ ràng, làm như vậy vô dụng chém giết yêu tinh chuyện này là việc lớn, ảnh hưởng đến an nguy xã t á c quy kết đến trên người mình. đã liên quan đến trung tâm của phó thừa tướng đối với thiên tử, đối với triều đình. người làm tới vị trí thừa tướng, làm sao không hiểu được tiến lui giữ hay bỏ, làm sao sẽ vì tứ nhi tử vừa mới trăm ngày, khiến đương kim thiên tử tức giận. phụ thân sẽ không bảo vệ chính mình, mà dựa vào cơ thể hài nhi hiện tại, tống dương cũng không làm được gì. sau khi xuyên việt sống lại, chỉ qua một trăm ngày tốt lành, mắt thấy cái chết đang bảy trước mắt, vận mệnh đã như vậy, sao phải khóc? quả nhiên. liên quan tới sinh tử của ấu nhi phó đại nhân cũng chỉ là thản nhiên nói câu thiên hạ làm t r ọ n g sau đó lại chắp tay v a i chào với lão tạ làm p h i ê n rồi nói xong không liếc nhìn tống dương cất bước rời đi có lẽ bởi hổ dữ không ăn thịt con có lẽ là sợ d ứ c lấy nghi kỵ cho nên muốn tránh hiểm nghi hắn đem tống dương để lại cho lão tạ nhưng phó thừa tướng không nghĩ tới hắn vừa mới vừa đi đến cửa lão tạ đột nhiên tràn đầy kinh ngạc ồ một tiếng đi theo nói ra thừa tướng xin dừng bước vừa nói, một bên t h ỏ tay chỉ hướng trên giường t ố n g dương, theo lão tạ chỉ điểm, phó thừa tướng nhìn lại, cũng quả thực lắp bắp kinh hãi, vừa mới còn ánh mắt g i ậ r dào, ấu nhi cơ thể còn tràn đầy sức sống, giờ phút này sắc mặt xanh đen, làn da sáng bóng hoàn toàn không còn, thứ công tử chết rồi, l a o tạ hai tay tìm t ò i trầm giọng lắc đầu, ta còn không có động thủ, dù là hai vị đại nhân kiến thức rộng rãi, tâm tư cũng hơi loạn, sự tình không khỏi quá cổ quái, sau một lát. Phó Thừa tướng mặt lộ vẻ cười khổ. Ý trời, quả nhiên là cái đứa con ngoan, sợ mình sẽ để cho phụ thân khó xử. Chương ba, thân lương. Lao t ạ nói với Thừa tướng. Đã tội. l i ề n xông về phía trước hai bước, thò tay trước sau thăm dò m ạ c h đ ậ p Hơi thở của Tông Dương rất nhanh đã xác định đứa trẻ cuộc sống đã dừng, chết rồi. Nhưng sự tình quá đột ngột, cũng quá kỳ quặc. Mặc dù Lao có thể xác định tứ công tử đã chết, vẫn là không dám có chút chủ quan, mượn cơ hội kiểm tra thi thể. Tay á o nhẹ nhàng r u n lên, đem một cây châm lặng yên đâm vào trái tim bên ngực trái của Tống Dương. Mặc kệ như thế nào, trái tim t r ú n g châm, yêu tinh cuối cùng cũng chết chắc rồi. Lao tạ là võ học đại gia đương thời, ngân châm trong tay á o đâm ra, thu hồi đều cực nhanh, mà phó thừa tướng chỉ là văn nhân, căn bản nhìn không ra thủ đoạn của lão. Chỉ có Tống Dương tự mình biết, hiện tại hắn còn chưa có chết, hắn cũng mơ mơ hồ hồ. Vốn hắn đang nhắm mắt chờ chết, chẳng ngờ được chưa kịp đợi lao tạ động thủ. Một luồng hơi lạnh liền từ giữa ngực và bụng bốc lên, nhanh chóng tràn ngập đến khắp cả tứ chi. Hơi lạnh xâm nhập, thân thể trở nên chết lặng, cứng ngắc, không cách nào cử động. Có lẽ là xuyên việt, liên quan đến hồn hắn nương n h ở Tống Dương có thể nhận ra rõ ràng tình trạng thân thể của mình. Hắn rõ ràng cảm giác được, tuy nhiên chết lặng, nhưng mình còn sống, chỉ có điều từ nhịp đập của trái tim, máu lưu chuyển đến hô hấp đều trở nên cực kỳ c h ậ m chạp, người ngoài căn bản không thể nào phát giác. Còn sống, là giả chết. giả chết đủ để giấu diếm tất cả mọi người. thân thể chết lặng, nhưng đầu g ó c hoàn toàn minh mẫn, Tống Dương còn có thể suy đi nghĩ lại, chính mình lại đột nhiên giả chết thì chỉ có một nguyên nhân, Vu Thái Y. Việc giả chết, đúng như Tống Dương sở liệu. Vu Thái Y coi trọng Tống Dương, hạ quyết tâm muốn trộm đi đứa bé này. Thái Y muốn chính là đứa bé được sống, nhưng là muốn Từ tướng phụ trộm đi một tứ công tử đầy sinh lực lại nói dễ vậy sao? Bởi vậy, lao cho Tống Dương n gửi một loại kỳ dược giả chết. Lúc Vu Thái Y đến. đã bôi thuốc bột lên c h ó p mũi tống dương, bột thuốc đó gọi là tân lương, một giấc m ộ c lớn, đợi người mấy lần nếm trải qua tân lương, không chết qua một lần lại thế nào biết tân lương. Tân lương men theo hô hấp vào phổi, dược tính nhẫn nấp sau 6 tiếng thì phát tác, người sẽ rơi vào trạng thái giả chết, chuyển sang quy hấp, hô hấp giống như loài rùa, kéo dài tính mạng, tim đập cực kỳ yếu ớt, so với người chết cơ hồ không có khác biệt. Trộm tứ công tử khó, nhưng là tứ công tử chết rồi, trong vòng 3 ngày sẽ c r ô n cất. đến lúc đó muốn trộm một cỗ thi thể, sự tình cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Trước giờ dậu, Tống Dương hít vào tân lương, hiện tại gần đến giờ thì vừa vặn ba canh giờ. Bởi vì vị trí tim ở bên phải nên Vu Thái Y muốn trộm tứ công tử, lại không biết thời gian dược hiệu phát tác vừa đúng, cứu Tống Dương một mạng, cũng vì tim ở bên phải mà lao tạ để bảo đảm không sơ hở tí nào đâm ra tụ lý c h â m cũng vẹn vẹn làm bị thương lá phổi của Tống Dương, không ảnh hưởng đến tính mạng của hắn. Lao tạ đi rồi. trước khi đi thấp giọng nói ngày mai ta sẽ đem tiểu nữ đưa đến đại nhân nén bi thương phó thừa tướng cũng không đợi lâu ở đầu giường ngồi một lúc tay xoa xoa thái dương trong miệng phát ra tiếng thở dài nặng nề sau đó đứng lên rời đi thứ công tử của tướng gia chết rồi nhưng tống dương còn sống việc liên quan thiên sát yêu tình phó gia không dám đem tứ tử chôn cất quá rầm rộ càng không đem hắn nhập phần mộ tổ tiên suốt đêm xử lý quan tài quan tài chỉ để ở nhà một ngày liền từ ngoại thành chọn một miếng đất có phong thủy không tệ, qua loa hạ táng, tân lương thần kỳ có thể làm cho các cơ quan trong cơ thể vận chuyển cực kỳ chậm chạp, thời gian hô hấp cũng kéo dài. Tuy nhiên thân thể em bé yếu ớt, ngược trái lại bị châm dài đâm thủng, t ố n g dương vẫn có thể miễn cưỡng kiên cường tiếp tục chờ đợi. Thuốc còn tác dụng, t ố n g dương không cách nào cử động, ngay cả mí mắt cũng không mở ra được, chỉ có thể nằm trong mộ l ặ n g lặng nghe, không biết qua bao lâu, bên ngoài rốt cục đã có động tĩnh. Đầu tiên vang lên tiếng đào đất. Tiếp đó là tiếng kéo kẹt của nắp quan tài gỗ là Vu Thái Y. Bệnh lao quỷ đã đến. Yêu tinh này cuối cùng đã vượt qua cánh cửa tử tìm được một con đường sống. Không bao lâu, ba một tiếng giòn vang truyền đến. Vu Thái ít ậ y mở quan tài, đem em bé ôm vào trong ngực, quay người chạy về hướng chiếc xe ngựa đứng ở cách đó không xa. Có lẽ là lần đầu tiên chống xác, cho nên khẩn trương. Có lẽ là rốt cuộc tìm được em bé có tim bên người phải, cho nên quá hưng phấn, người gầy nhom như gậy trúc vừa chạy hai bước, liền vấp vào một đá. o a nha một tiếng, cả già và trẻ cùng một c h â u ngã v a n g ra ngoài. Cơ hồ ngay tại lúc lao ngã xuống, gã đánh xe vốn là đang ngồi trên xe n g ự cách đó khoảng 10 trượng, thân hình đột nhiên nhảy lên như gió lao tới, đón kịp trước khi Vu Thái Ý rơi xuống đất, v ơ n g vàng đỡ lấy lão. Vu Thái Ý lại không chút n g h ề tình, d ầ m chân cả giận nói: Ngưu Xuẩn, ta ngã không chết, ngươi nên đỡ lấy đứa nhỏ. Vừa mắng chửi, chân bước nhanh vượt qua đã bế Tống Dương trở về. Vu Thái Ý mặt mũi ngập tràn vẻ đau lòng. trong lòng lão em bé so sánh với con mắt lão còn muốn chân quý hơn tống dương bị ném mặt mũi bầm dập bất quá hắn sinh sinh tử tử tới lần này cũng thực không quan tâm lại chết lần nữa rồi tống dương càng quan tâm đấy là cái này gầy như cây g ậ y trúc t r ă m i ư u nhìn kế trộn mình để làm cái gì người đánh xe kia v ô công xuất sắc hảo tâm hỗ trợ lại nhận một trận mắng vẫn nết miệng mỉm cười không còn chút nào oán hận sau khi hộ tống vưu thái y cùng tống dương lên xe xoay người nhảy về chỗ ngồi dơ roi đánh ngựa nương theo ánh trăng đánh xe vội vàng rời đi. Chiếc xe ngựa nhìn từ bên ngoài rất bình thường không có gì kỳ lạ, chạy cực v ữ t vàng, nhưng đ ồ vật bên trong thập phần xa hoa, thoải mái dễ chịu. ở bên trong mái hiên lưỡng bích còn treo lấy hai ngọn đèn bằng ngọc lưu ly, li. đèn trong đèn đốt lấy là l â n tảo, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi chạy trên đường xe lắc lư, ánh sáng nhu hòa nhưng cũng không ảm đạm, có thể so với nến. Mượn ánh đèn, Vu Thải y cởi bỏ áo liệm trên người em bé, chuẩn bị xua tán dược lực của Tân Lương. nhưng rất nhanh Vu ư Thái Y tiểu ngây ngẩn cả người lỗ kim trên ngực trái của Tống Dương mặc dù không rõ ràng nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt của một đại danh y Vu ư Thái Y thò tay tháo đèn xe xuống để sát vào lỗ kim cẩn thận xem xét một lát sau trên gương mặt khô cằn lại hiện ra vui vẻ châm trong tay t ạ bàn tử lao không phải đem k h u ê nữ tặng làm vợ ngươi hả tại sao lại muốn giết ngươi ngươi đ c tội lao rồi hả c h ậ c c h ậ p làm quan càng lớn thị phi càng nhiều a bị thương không nhẹ bất quá không cần lo lắng có ta ở đây người không chết được. Hắc, ta không nỡ để ngươi chết. Vừa nói, v u Thải Y lấy ra thuốc và kim châm, bận rộn mà bắt đầu. Đừng n ộ i cũng chớ khóc. Ta cho ngươi, tuy có tính toán của mình, nhưng cũng sẽ không hại ngươi, trái lại còn có rất nhiều chỗ tốt cho người. Đọc truyện online mới nhất ở t r u y ề n ý Y c o n Có thể gặp được ngươi em bé trời sinh có tim bên ngược phải là vận mệnh của ta, nhưng ngươi gặp được ta, đối với ngươi mà nói chính là phúc khí tu luyện từ kiếp trước. Tiểu tử. Ngươi cũng đã biết, thuật luyện huyết của ta là bản lĩnh thần kỳ đệ nhất thiên hạ. chiếm thân phận phú quý của ngươi, tương lai ta sẽ tặng ngươi một cơ thể cực tốt, cũng coi như không phụ lòng ngươi rồi. 18 năm sau, ngươi được cơ thể b ấ m nhất, ta chỉ từ trên đầu ngón tay ngươi lấy vài giọt máu thì tốt rồi. Mọi người sẽ không thiếu nợ nhau. Từ nay về sau mỗi người đi một ngả. 18 năm bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nói dài cũng không dài, trước mắt sẽ trôi qua thôi. Vưu Thái Y có một tật xấu, độc thoại. Trong lúc châm cứu dùng thuốc. Giúp Tống Dương giải trừ Tân Lương trị liệu thương thế ở ngực trái, Vưu Thái Y miệng không ngừng, một mực thì Thảo t ự nói, lão làm sao biết, chính mình cam tâm tình nguyện chấp nhận rủi ro trộm được đứa bé, là người của hai thế giới yêu quái có một tâm hồn trưởng thành, lão lẩm bẩm những lời này, hết thảy Tống Dương đều nghe rõ. Cho tới bây giờ, Tống Dương rốt cục có thể buông lòng chút ít rồi, tuy nhiên vẫn không rõ ý tứ của hai chữ luyện huyết, nhưng ít ra có thể xác định, Lão Thái Y cổ quái ở trước mắt cũng không có ý định làm tổn thương tính mạng của mình. Từ nửa đêm bận rộn đến t ả n g sáng, xe ngựa thủy chung không ngừng. Vưu t h á i Y rốt cục châm cứu hoàn tất, dùng dược thỏa đáng, đem tống dương một lần nữa chữa trị tốt. đang nuốt thở một hơi dài nhẹ nhõm, chợt nhớ tới cái gì, sắc mặt bột biến, từ trên chỗ ngồi trực tiếp nhảy dựng lên, mở cửa trước nói với Phu xe: Nhanh, mau trở về. Buổi tối hôm qua chỉ nghĩ đến đào mộ, đã quên lấp nó rồi. Không đợi lao nói xong, Phu xe quay đầu lại đáp: t h á i Y yên tâm, ta sớm đã phân phó A Thái đi giải quyết tốt hậu quả rồi. không có sơ hở. Vu i Thái Uy sắc mặt buông lỏng, h ắ c h ắ ắ cười ngây ngô vài tiếng, nói ra: vậy là tốt rồi, vẫn là các ngươi làm việc chú đáo. Ta đã không phải là Thái Uy rồi, gọi ta là l a o Vu i là được. Nói xong t h o ả n g qua dừng lại một lát, lại khoát tay áo. Không sao cả rồi, dù sao sắp tới, cũng khó có thể gặp lại nhau, gọi cái gì cũng được. Phu xe cười cười, không có lên tiếng. Cảnh Thái nắm đại yến 4 năm, Trung Thu vừa qua. Châu t h à n h kinh sư hiến quốc liên tiếp đã xảy ra hai sự kiện lạ. Tứ công tử của thừa tướng đương triều, đúng trăm ngày tuổi đột ngột mắc bệnh lạ, mà đêm buông xuống chết bất đắc kỳ tử. Thái y lệnh vưu đại nhân tử quan mà đi, cũng không có nói với ai một tiếng. Từ nay về sau biến mất không thấy nữa. Chương 4, khám nghiệm tử thi. Trung thổ bao la, đương thời có bốn nước lớn đứng ngạo n g h Nghễ Đại yến hùng cứ phương đông, là lãnh thổ quốc gia của người Hán, phồn vinh hưng thịnh. Phía bắc nước yến là nhung địch, cầm giữ thảo nguyên. phần lớn sống kiểu du mục, dân phong hung hãn. phía tây nước y ế n là cao nguyên trùng trùng địa đ i ệ p có đại quốc thổ phiên, quốc dân hết lòng tin theo mật tông Phật Đà. Mặt khác còn có cường quốc dân tộc hồi h ộ t nằm ở phía tây Nung Địch, phía bắc thổ phiên, không tiếp giáp với biên giới Đại y ế n So sánh với các nước đó, Nam Lý lại cách nhau xa, chỉ là nước nhỏ cỡ bàn tay, dân số cả nước, bao gồm cả phụ nữ, người già và trẻ em, so với quân đội của y ế n Quốc cũng chưa chắc đã nhiều hơn. Hơn nữa phía tây Nam Trung thổ của Nam Lý. nhiều núi nhiều đồng hoang, có vô số núi rừng đầm lầy. Tuy cũng là người Hán thống trị, nhưng dưới sự cai trị của người Hán còn có các dân tộc Bạch, Miêu, Giao, c h o a n g chung sống, thường xuyên có phân tranh. Trong Thâm Sơn cùng c ố c còn có rất nhiều man tộc cùng mọi tộc, hoàn toàn không chịu sự quản hạt của triều đình, thậm chí còn không thừa nhận Nam Lý quốc gia này, đúng là thực sự hỗn loạn. May mà mấy đời hoàng đế Nam Lý thi hành biện pháp chính trị anh minh đối với các tộc g i a sức trấn an, dần dần đã có hiệu quả. mấy năm nay quốc gia yên ổn rất nhiều. Một thị trấn nhỏ ở Nam Lý, tiến từ mình. Trời bắt đầu sáng, mưa bụi tạnh, mặt trời mọc, ánh sáng nhạt xuyên thấu mây đen, xua tan áp lực không khí, càng thể hiện sự bình an của y i ế n từ mình. Sắc trời còn sớm, cư dân trong trấn vẫn còn ngủ say, con đường nhỏ bằng đá xanh im lặng nằm trong trấn nhỏ, một mình hưởng thụ trận mưa phùn. đ ồ n g nhiên, có hai người sóng vai đi vội, dọc theo phố dài bước nhanh chạy tới. e o r i ắ t h à n h n ao, giày đen áo đen mũ đen. Trên mũ cắm lông chim khổng tước, trang phục đều làm bộ khoái. Một trong hai người tuổi đã 40, thân thể mập mạp, người khác có làn da đen đến nỗi nhìn không ra tướng mạo. Bất quá nhìn qua cái dáng nhỏ gầy, có lẽ là một thiếu niên. Hai vị quan sai chạy thẳng đến trước sân một hộ gia đình nhỏ mới dừng lại. Người trung niên chỉ một ngón tay, nói với thủ hạ: Chính là chỗ này. Tiểu bộ khoái lập tức xông về phía trước vài bước, hoàn toàn không để ý m ộ n g đẹp của người khác, vận đủ toàn lực gõ cửa. Lập tức chỉ nghe ầm một tiếng. cửa sân chưa mở nhưng trong sân đoán t r ừ n g bị tạt nổ ít nhất 30 con chó 20 con vịt 15 con gà đồng thời kêu lên ở giữa còn kèm theo tiếng gà vịt vỗ cánh tiếng mèo chó chạy loạn đụng vào chậu sành thiếu niên bộ k h o á i bị âm thanh làm cho hoảng sợ thiếu chút nữa muốn rút đ à o thượng tý của hắn đã sớm thấy nhưng không có ý trách cứ lắc đầu cười nói ngươi mới tới nên không biết trong nhà v u nô t á c nô t á c chỉ người làm nghề khám nghiệm tử thi mèo chó gà vịt nuôi hơn trăm con tính tình người này cổ quái đợi lát nữa ngươi nói chuyện chú ý một chút. Tiểu bộ k h o á i trừng mắt nói, nuôi nhiều gia súc như vậy, không sợ quái dầy quê nhà sao? đúng lúc này, trong sân vang lên thanh âm, ngữ khí cười cười, đáp lại nói, ban về quái dầy quê nhà, chó mèo đâu có thể so với quan sai đeo đao. Cùng lúc đó vang lên tiếng cửa chậm chậm mở ra, cửa vườn mở ra rồi, hiện ra một người thiếu niên áo xanh, khoảng 14, 15 tuổi, mi thanh m ụ c tú, ánh mắt sáng ngời. Thiếu niên mở cửa đánh giá tiểu bộ k h á i tiếp tục nói. trước kia chưa thấy quan ngươi mới tới hay sao tiểu bộ k h o á i chưa bỏ được tính tình trẻ con lúc trước bị đối phương phản bác giờ phút này quyết không để ý tới hắn giả vờ không nghe thấy trung niên nhân ho khan một tiếng nhìn về phía thiếu niên áo xanh dương nha tử cậu ngươi lâu rồi nhanh chạy vào gọi lao theo chúng ta đi dương nha tử chính là t ố n g dương vưu thái y đã tìm được người tim nằm bên ngực phải rứt khoát đi ra lãnh thổ đại yến mang theo t ố n g dương tiến vào nam lý cuối cùng sống ở đây du dú trong nhà ý định nửa đời ẩn cư tiến tử bình cách xa yến quốc v u thái y cũng không thay tên đổi họ nhưng lại không lộ ra y thuật ở lại không lâu l à o đến nha môn xin làm nỗ tác lão là đại phu ngày ngày xem bệnh cho người sống hiện tại ngẫu nhiên giúp người chết khám nghiệm tử thi làm càng thành thạo giữa hai người dùng sưng hô cậu cháu v u thái y thậm chí cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới đặt tên cho tống dương bình thường đều gọi hắn là tiểu bảo mỗi lần bị gọi thế đều khiến hắn nổi da gà cho đến khi tống dương 5 tuổi đi đến trước mặt cậu, tự tiến cử nói, cháu cảm thấy cái tên Tống Dương không tệ. Vưu Thái Y lúc ấy đang chăm sóc mấy vị dược liệu tự trồng tại hậu viện Tiểu Hoa Diếu, gật đầu, được. Vậy sau này ngươi gọi là Tống Dương, Tiểu Bảo, lấy cho ta cái quốc. Thoáng cái đã 15 năm, năm đó Vưu Thái Y một mặt từ chối mùi vị văn võ cả triều đình đại yến, biến thành nỗ g t ắ c trong chấn nhỏ vắng vẻ, mà Tống Dương cũng từ trong t ã lót hài nhi trưởng thành thành thiếu niên. Tống Dương đóng lại cửa sân. thừa dịp lúc quay người đem một ngọn cỏ cắm ở giữa khóa, sau đó nói với trung niên bộ khoái, ta với ngươi đi thôi. Trước giờ Vu Thái Y đi ra ngoài khám nghiệm tử thi đều mang theo Tống Dương, hơn nữa hắn đối với chuyện này rất có thiên phú, học tập rất nhanh, đến 2 năm gần đây, những bản án bình thường đã không cần cậu xuất mã, Tống Dương một mình đi khám nghiệm là đủ. Mà thị trấn nhỏ Thái Bình trong hơn 10 năm chưa gặp qua bản án nào nghiêm trọng, phần lớn liên quan đến tính mạng là sinh lão bệnh tử, bình thường mà mất. khám nghiệm tử thi cũng chỉ là ra đến hiện trường đi xác minh là được, rất là nhẹ nhàng. Nói xong, t ố n g dương đưa tay làm cái động tác mời dẫn đường. Không ngờ lần này, trung niên bộ khoái lại n h ư mày, dương nha tử vẫn là kêu lên, cậu ngươi à, lần này bản án không tầm thường, chết không ít người. t ố n g dương có chút sửng sốt, người chết là láng giềng quê nhà. Thấy bộ khoái lắc đầu phủ nhận, t ố n g dương thần sắc b ư ô n g lỏng, mới tiếp tục nói, không phải là cậu không rời được giường, mà là cậu không ở nhà. Hai ngày trước đi ra ngoài rồi, hiện tại còn chưa có trở lại. Vừa dứt lời, tiểu bộ khái đã quát lên: Khám nghiệm tử thi cũng là quan sai, sao lại không hướng nha môn báo cáo đã tự ý ra ngoài chấn rồi? Lúc nói chuyện h à n h đ a o bên hông rung lên, h ậ n không thể lập tức đem Vu n g ộ tắc vì tội bỏ rơi nhiệm vụ c h ố c nạ q u ý án. Tống Dương lập tức dùng sức gật đầu, biểu lộ chăm chú: Đúng đúng, ngươi nói đúng, chờ cậu trở về ta nói lại. Nói xong, quay đầu nhìn về phía Trung niên bộ khái, b à n lão đại. Đi thôi. Quan sai trung niên là người đứng đầu Tam Ban Nha d ị c h của t r ấ n Yến Tử b ì n h Họ bàn, họ bàn không phải họ của dân tộc Hán, mà là họ người Giao. Không cần hỏi cũng biết bản đầu là người Giao. Thị t r ấ n Yến Tử tọa lạc phía Tây Nam Lý, lấy người Hán Giao làm chủ. Bất quá tại đây người Giao đều là bình địa Giao tính tình ôn hòa, cùng người Hán hôn hợp hơn 10 đời, đã sớm dung làm một thể ở Trung Hòa Thuận. Người Giao chia làm người Giao sống trong rừng núi và người Giao ở Bình Nguyên. Người giao s ố n g trong rừng có tính cách giữ d ằ n hơn so với người giao bình địa. Cậu không ở nhà, dù s ố t ruột thế nào cũng vô dụng. Đành thỉnh cháu ngoại xuất mã. Ban đầu không hề nói nhảm, mang theo Tống Dương đi về nơi xảy ra vụ án. Tiểu bộ k h o á i theo sát sau lưng Tống Dương, đi vội một lúc lại hiếu kỳ hỏi hắn: người sao không hỏi, rốt cuộc là bản án gì? Tống Dương thành thật trả lời: đợi tí nữa xem xét sẽ biết. Vội vã hỏi làm gì? Huống chi hiện tại hỏi, tránh không được tiên nhập vi chủ, sẽ ảnh hưởng phán đoán. Tiên nhập vi chủ ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, khiến tư tưởng, quan niệm bị ảnh hưởng, cho cái trước là đúng, phủ nhận tư tưởng hoặc quan niệm mới. Tiểu bộ khoái không nghĩ tới hắn còn có đạo lý của mình, k h ỏ e miệng co lại, nói thì hay lắm, đợi tí nữa đừng luôn cuống tay chân mới tốt. Tống Dương mặc kệ hắn, không có lên tiếng. Tiểu bộ khoái lại bung tha, không ngừng làm ra vẻ giáo huấn. Lần này tình tiết vụ án trọng đại, không được hồ đồ, chờ đến lúc đó ngươi phải cẩn thận chút ít, có thể tra xét thì tra xét. c h a xét không được thì đứng sang một bên, đ ư ờ n g tay chân vung loạn mà hủy mất vật chứng, không giúp được ngược lại thêm p h i ề n Ngươi nếu không làm được có thể nói luôn, ta sẽ xin đại nhân hướng Châu phủ cầu viện, phái người d ỏ i xuống. Chính là sợ đi gọi lại trễ m ấ ạ i thời gian. Lúc này đành tạm kêu người đến xem. Tống Dương bị hắn quấy nhiễu, nghiêng đầu nhìn thẳng đối phương, giống như phát hiện ra cái gì, trong ánh mắt mang thêm vài phần kinh ngạc. Mặt của ngươi, tiểu bộ k h o á i cả kinh. Mặt của ta làm sao? Được nước mưa rửa sạch. Hiện giờ mặt của ngươi rất đẹp, không còn đen như vừa nãy rồi. Tống Dương hai tay mở ra, thanh âm rõ ràng thấp xuống, giống như lẩm bẩm tự nói, nhưng đúng lúc có thể bị tiểu bộ k h o á i nghe rõ ràng. Mặt cũng biết phai màu sao? Lần đầu tiên nhìn thấy, đừng nói là nhũn nhẽ, cái này gọi là gì nhỉ? Dịch dung, tiểu bộ k h o á i thần sắc thay đổi, có chút t r ộ n dạng, cũng có chút tức giận, bất quá cuối cùng ngậm miệng lại, buồn bực hừ một tiếng, không hề phản ứng Tống Dương. Chương năm, án mạng trong phòng trọ. Tống Dương thực là không nghĩ đến, chạy gần một giờ, rõ ràng còn chưa đến nơi xảy ra vụ án. Từ chấn nhỏ chạy một mạch đến vùng ngoại ô, c h ừ n g hơn 20 dặm đường, rồi, ban đầu còn không có có ý định dừng bước. Tống Dương nhịn không được hỏi một câu, còn chưa tới sao? Một dặm bằng 1-2 k m 20 dặm là 10 k m còn có 10 i dặm đường. Sáng sớm đại nhân cùng Tam Ban huynh đệ đã đến đấy, chúng ta cũng phải nhanh lên. Ban lão đại một bên thở hổn hển một bên đáp, Tống Dương liễu l ư ớ i xa như vậy. bàn lão đại mặt mũi tràn đầy hào n ã o đừng nói nữa. những người kia chết nhằm hướng Nam Ba Dãm, chỗ đấy không phải là khu vực của chúng ta, nếu không cũng đâu chịu vất vả như vậy. chạy đến bây giờ, bàn đầu thở hừng h ộ c đau lệch, mũ nghiêng, tống dương cũng mồ hôi đầy đầu không ngừng tiêu khổ. duy chỉ có tiểu bộ k h o á i sắc mặt như thường, hô hấp kéo dài, bước chân nhẹ nhàng mỗi một bước là khoảng cách một trượng, xem ra nếu không phải bởi vì hai người vướng vĩ gã còn c ò n có thể chạy nhanh hơn. một trượng khoảng 3,33 m. tuy không hề có chút mệt mỏi, tiểu bộ khoái vẫn là hướng về bàn đầu buồn bực hỏi: ngựa đâu? ngựa trong nha môn đều đi đâu rồi? gã mới nhậm chức được hai ngày, cho nên tình hình trong nha môn hắn còn m ù t ị t bàn lão đại rối ra ba đầu ngón tay. tiểu nha môn tổng cộng có ba con ngựa, một con đại l a o già cơi đi rồi, một con do lão tứ cơi chạy tới châu phủ đưa tin, cuối cùng một con. so với ta còn nhỏ hơn vài tuổi, chính nó đứng không vững. Ai còn có chủ tâm tổn hại của công thì đi mà c ư ớ i nó a. Thống Dương nghe thấy vậy ha ha cười, tiểu bộ k h o á i lại s ụ mặt xuống. t i ế n Tử Bình chỉ có b con ngựa. Trong bộ luật của Nam Lý ghi rất rõ, chấn huyện m ô i cấp nha môn ít nhất được sở hữu c h í con, còn s á con ngựa đâu rồi? Khoe miệng bàn lão đại co lại, không có để ý tới gã, chỉ nói một câu. Chạy nhanh lên, đừng khiến cho đại nhân đợi lâu. Chạy thêm 10 dặm, đồng ruộng đã không thấy, ba người chạy vào bên trong rừng núi hoang vắng. lại vượt qua một ngọn núi, bàn đầu mới đưa tay chỉ phía một nhà trọ ở xa xa, chính là chỗ đó. Tiểu bộ khoái lúc trước nói năng hùng hồn, thực ra hắn và Tống Dương đồng dạng, đang trong chăn thì bị người hô lên, chạy đến, chỉ biết là gặp chuyện không may, nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì. Giờ phút này nhìn tới phòng ở phía trước, h e o lại con mắt, nơi này đồng cỏ hoang vu, cơ hồ không có bóng người, còn có người mở phòng trọ ở chỗ này không phải kẻ gian tức là đạo trích, ta xem càng giống bọn kẻ trộm. Tống Dương cười cười, chỉ là cái phòng trọ thôi, chắc chắn không có trộm. Ta khi bé còn qua mấy lần, bất quá phòng trọ này không phải cho người s ố n g ở, nó là tòa âm gia sạn, dùng cho mấy người làm gánh xác đặt chân. Nam Lý có sơn khê man có tập tục gánh xác, ngày c h ú đêm đi, đến khi mặt trời mọc thì tìm chỗ đặt chân, trong thâm sơn rừng rậm, thường thường đều có những âm gia sạn như vậy, không làm kinh doanh với người sống, chỉ vì cho thi thể cung cấp thuận tiện. Gánh xác là một tập tục ở vùng tương tây Trung Quốc. Người gánh s ắ c cũng được coi là một nghề. Họ thường là những người can đảm, nhưng có khuôn mặt xấu xí, có nhiệm vụ gánh s ắ c đến một nơi để trôn cất, s ắ p phải đảm bảo không ra ánh sáng mặt trời, cho nên họ phải đi vào ban đêm. Ban đầu tiếp lời nói, nhắc tới cũng kéo. Tối hôm qua có một người xứ khác đi ngang qua, còn tưởng nơi này là dịch quán, đần độn, Ume đi vào tìm nơi ngủ trọ, kết quả bị dọa cho khiếp đảm, suốt đêm chạy đến thị trấn báo quan đã lấy lời khai của Y. Lúc Y tiến vào khách sạn. Bản án có lẽ vừa xảy ra không lâu, vết máu trên mặt đất còn chưa khô lại, chảy xuôi bốn phía. Trong lúc nói chuyện, ba người đã chạy nhanh vài bước đi đến trước cửa âm gia sạn. Huyền thái gia của y ế n tử Bình đã sớm ở đó. Huyền thái gia họ Chu là một vị quan không có tài cán gì đáng nói, lại còn hồ đồ, nhưng ông ta cũng có một ưu điểm tốt, bình thường đều không tỏ vẻ uy danh của quan. Nhận được động l ộ c của triều đình, có cơ hội lại cắt xen chút ít công k h o ả n thoải mái nhàn nhã không lý tưởng. ngày bình thường cũng luôn một bộ cười tủm tỉm. thế nhưng mà lần này khu trực thuộc xảy ra đại bản án, hắn rốt cuộc cười không nổi rồi, trừng mắt chất vấn t ố n g dương. cậu người đâu? vì sao không đến? đi ra khỏi trấn rồi, còn chưa trở lại. v u ly lớn mật, bổn quan phải trị hắn cái tội tự ý tạm rời cương vị công tác mới được. chu thái gia hồn hện, tức giận mắng vài câu mới tính toán nguôi giận, lại duỗi tay v ô v ô bả vai t ố n g dương. người đi vào kiểm tra xem. kiểm tra cẩn thận, kiểm tra thật tốt. nếu có thể tìm được manh mối hữu dụng, trợ giúp pha án, bổn quan sẽ coi như các ngươi lấy công c h ỗ tội, tha cho cậu n g ư ơ i Đừng, chuyện nào ra chuyện ấy, đại lao gia vẫn là tính toán rõ ràng một chút. Nếu ta có thể lập công, ngài liền thưởng cho ta. Về phần cậu ta, lao gia ngài muốn phạt thì cứ phạt ông ấy. t ố n g dương cười nhẹ nhõm, quay người đi về hướng phòng trọ. Âm gia sạn bố cục đặt t ủ phân thành trước sau hai nơi. Phòng thứ nhất để trống, chỉ là chỗ dùng để làm tế linh hồn người chết, người không được ở. cũng không để thi thể lại được. Phòng thứ hai phân thành hai tầng cao thấp, tầng trên là bình thường phòng lớn, có giường có bàn, là nơi người gánh xác nghỉ ngơi. Tầng dưới thì là cái hầm phủ kín hương cho chuyên môn dùng để gửi thi thể. Tống Dương cất bước đi vào phòng thứ nhất của âm gia sạn, nơi đây sạch sẽ, người bị hại cũng không ở nơi đây, nhưng mùi hương đến tế linh hồn người chết, mùi xác thối nhàn nhạt, nhạt, mùi máu nồng đậm, các loại mùi hỗn tạp cùng một chỗ, sông thẳng vào mũi. Đi theo sau lưng Tống Dương, tiểu bộ khoái hùng hổ một bộ dạng do người. đ ạ p mạnh tiến đến liền kinh hô một tiếng, giống như chim cút trúng tên, quay đầu chạy đi nuôn mửa. Tống Dương từ bên hôn g cầm lấy trong túi ra một hộp thuốc mỡ màu xanh lá đưa cho Tiểu Bộ k h o á i bôi một ít dưới mũi, loại trừ mùi sắt tối. Tiểu Bộ k h o á i theo lời sử dụng, chỉ cảm thấy một cổ mát lạnh, theo hơi thở nhanh chóng chạy lên, mùi lạ bên trong âm ra sạn lập tức bị nhạt đi không ít, từ đầu n a o đến tim phổi đều bắt đầu nhẹ nhàng khoan khoái. Tiểu Bộ k h o á i một lần nữa đi vào âm ra sạn, đem thuốc mỡ trả lại cho Tống Dương. nói câu cảm ơn, rồi sau đó lại buồn bực hỏi, chính ngươi không cần sao? Tống Dương trả lời, nếu như bình thường, dùng chút ít cũng không sao, nhưng với một vụ án lớn như vậy, thì nên dùng cái mũi, không thể bị mũi thuốc mỡ làm cho nhầm. Vừa nói, hai người xuyên qua tiền đường, bước vào thứ hai phòng, vừa mới vào phòng hai người đồng thời hít một hơi khí lạnh. Mặc dù bọn họ đều biết tại đây đã xảy ra một bản án đấm máu, trong nội tâm sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn là ngây dại. Cả gian nhà đá. Toàn một màu đỏ sậm nhìn mà kinh tâm. San nhà, bốn vách tường, nóc nhà lộ ra vết máu tung tóe. Trong phòng không có thi thể, chỉ có xương gãy, thịt nát, vô số mảnh xác đều chỉ còn lớn nhỏ cỡ bằng bàn tay. khắp nơi một mớ hỗn độn, không phân rõ cái nào là bộ phận, cái nào là cơ quan, cũng nhìn không ra có bao nhiêu người đã chết. Con n g ư ờ i của Tống Dương chuyển động, do xét qua lại trong phòng lớn, một lát sau vén lên ống quần, ống tay áo, cất bước đi đến chỗ hẻo lánh của phòng lớn. xốc lên tấm ván gỗ để đi xuống hầm thi, hướng phía dưới nhìn nhìn. Trong hầm ngầm đông tuyết, không còn một vật. Người gánh xác chết cùng một phòng, nhưng thi thể bọn hắn mang theo lại không ở chỗ này. Tống Dương nhíu nhíu mày, trở lại trong phòng lớn, từ trong túi lấy ra một cái bao tay bằng da màu đen, ngồi s ổ n xuống bắt đầu gom mảnh xác. Tiểu bộ k h o á i cố nén buồn nôn, hỏi: ngươi làm cái gì vậy? Đem các mảnh xác ghép lại, tra xét minh bạch người nào, mặt khác dù sao cũng phải biết rõ. ở đây rốt cuộc là bao nhiêu người chết ở đây? Tống Dương ngữ khí bình tĩnh, khám nghiệm tử thi chính là làm những việc này. k h u e mắt tiểu bộ khoái nhảy không ngừng, cắn chặt răng, cuối cùng đã quyết định, cũng đi vào hiện trường. Tay chân run rẩy đến giúp Tống Dương ghép đồ. Tống Dương ha ha cười lắc đầu, không cần hỗ trợ, loại sự tình này một người làm thuận tiện hơn, hai người ngược lại càng dễ nhầm. Ngươi ở bên ngoài đợi là được rồi. k ỳ thuật từ Chu Đại lao ra, ban đầu, cho đến bình thường nha dịch. Không có một hai nguyện ý ở thêm một lát tại căn phòng này, đều dựa vào cờ hiệu tìm kiếm manh mối của hung thủ, đứng bên ngoài âm gia sạn để đợi. t i ể u bộ k h á i đi ra cũng sẽ không có người chỉ trích. Bất quá tính tình của gã q u a t cường, ý thức trách nhiệm cũng mạnh, nghe vậy l ắ t đầu, dừng tay không hề giúp tống dương lửa các mảnh xác, nhưng cũng không chịu đi ra ngoài. Đã qua một lúc, các sai dịch khác tìm kiếm mấy lần bốn phía của âm gia sạn, cũng không phát hiện được gì. Tống dương bên trong đang cẩn thận làm việc, một lúc ba khắc cũng ra không được kết quả. Huyện thái gia quả thật là không đợi được, thực chất là không muốn ở địa phương đen đuổi này chỉ hoang thêm nữa. Nói, trên thị trấn còn có rất nhiều công việc gấp đợi b ồ n quan xử lý, liền muốn quay đầu trở về. Phần đông nha dịch ở lại chỗ này cũng không có ý nghĩa gì, theo đại lao r a cùng một chỗ dẹp đường hồi phủ, bất quá ít nhất cũng phải lưu lại một người cùng tông dương. b à n đầu đang do dự nên lưu lại ai cho tốt, tiểu bộ khoái đã sung phong nhận việc, cũng làm cho b à n đầu bất lo không ít, tê u loạn huyên náo một hồi. Huyền Thái gia than thở dẫn đội trở về hiến từ mình. Dựa theo lễ tiết công sở, tiểu bộ khoái tiễn đưa một đám đồng liêu. Lúc quay lại căn phòng xảy ra vụ án, mặt mũi tràn đầy kinh h t h ư ờ n g không rõ đại lao r a buồn cái gì. Loại bản án này không đầu không đuôi, t r á n h cũng không thể tránh. Cùng với trách nhiệm thống trị địa phương không hề liên quan. Đến lúc triều đình kiểm tra chiến tích của quan địa phương, sẽ không đem loại này bản án tính v à o Tống Dương trên tay làm việc cũng không chậm trễ nói chuyện, thuận miệng tiếp lời. Liên quan đến sơn khê man. Đại lao ra không phát sổ mới là lạ, tiểu bộ khói khó hiểu. Nói như thế nào? Phóng mắt ra thiên hạ, cũng chỉ có sơn khê man mới tinh thông gánh s á c Mấy người gánh s á c ở đây đều là tộc nhân của bọn chúng, hơn nữa những người man tộc mới biết bí thuật cửa này, địa vị trong tộc cũng không thấp. Mà sơn khê man này tính tình lại hung hãn, khát máu hiếu chiến cực độ b à i ngoại, từng một lần cho người hán là yêu ma, đôi bên sát phạt không ngừng. Trong hơn trăm năm qua, triều đình nam lý nhiều lần phái binh vây quét. Bất đắc dĩ bộ tộc sơn khê man dũng mãnh dị thường, lại chiếm giữ thâm sơn, cuối cùng không làm gì được. Cho đến những năm gần đây, triều đình chuyển từ tiêu diệt sang v ô v ệ bọn chúng mới không hề nháo sự. Giới thiệu đại khái vài câu, t ố n g dương hơi dừng lại, tiếp tục nói: những người gánh sát chết ở c h ỗ này, nhìn qua là 10 người. Nhiều tộc nhân chết thảm như vậy, sơn khê man tộc khẳng định sẽ nháo sự đây. Hung án không đầu mối tuy không xếp vào việc tính chiến tích, nhưng bất lợi với việc chấn an man tộc. là nhất định sẽ hủy mất tiền đồ huyện Thái gia. h n g chi, nói xong, nữ g khí của hắn thoáng tăng thêm. Nếu tìm không thấy, không giao ra hung thủ, bộ tộc Sơn Khê man việc đầu tiên sẽ không bỏ qua hiến từ mình. Tiểu bộ k h o á i trước mắt, bọn chúng dám, đánh thì đánh, ta đường đường n a m lý, còn sợ một đám m ọ i dợ sao? m à u r a tướng mạo của gã thật sự khiến cho người không dám lấy lòng, nhưng con ngươi lại linh động dị thường, ánh mắt ngang nhiên, tống dương túi xuống. không có để ý tới tiểu l ờ i nói không đạo lý này tiểu bộ k h o á i chừng mắt nhìn núi lớn mênh mông nơi xa xa tự nói vài câu ý tứ là nếu mọi rợ xâm phạm ta một người là đủ rồi chương 6, vũ khí giết người lợi hại suốt một ngày mãi cho đến lúc hoàng hôn thống dương cuối cùng đã đứng lên ở trước mặt hắn bày ra một đống thi thể đã được chấp vá tổng cộng 12 người bị hại sau khi chấp vá nguyên vẹn mơ hồ có thể thấy hình xăm trên lưng thi thể hình xăm cổ xưa dữ tợn đúng là dấu hiệu của sơn khê man trên ngón trỏ bàn tay trái mỗi người đều mài ra vết chai do những kẻ gánh s ắ c dùng cả ngón trỏ đến treo â m h ồ n chiêng dần già tự nhiên hình thành vết chai tìm hiểu rõ ràng thân phận những người gánh s ắ c chết thảm ở đây đều là sơn khê man hơn nữa tất cả chỉ là thi thể của những người gánh s ắ c mà không thấy thi thể bọn hắn mang theo trong quá trình ghép xác tống dương đã nhìn kỹ qua da thịt của xác đều còn mới những thi thể mới chết so với thi thể cũng được bôi đầy dược vật phong chấn khác nhau rất lớn, với hắn mà nói cũng không khó phân biệt. Tống Dương ôm hai tay, đứng trước đống thi thể, túi mặt xuống suy ngẫm. Không lâu sau, hắn cười khổ lắc đầu, quay người đi ra khỏi chỗ đầy máu me này, trở lại tiền đường. Tiểu Bộ Khái o ôm yêu đao cuộn mình trong góc, đã ngủ cả buổi chiều. Tống Dương tiến lên lay lay bả vai gã, Tiểu Bộ Khái o bừng tỉnh, ánh mắt mơ hồ còn buồn ngủ, còn không biết chính mình đang ở chỗ nào, nói với Tống Dương rất tội nghiệp: "Ta đói." Tống Dương cười: "đói bụng." ở đây chỉ có hương nến, sợ ngươi ăn không quen. Tiểu bộ khoái vẫn mơ hồ, lầm bầm hương nến. Lúc này mới chính thức phục hồi lại tinh thần, liếc ngang Tống Dương, giơ tay chỉ vào bên trong. xong việc rồi, ta đi xem chút. nhảy dựng lên liền đi. Tống Dương gật đầu, sau khi xem qua ngươi hãy đi về trước, ta. nói còn chưa dứt lời, hắn đột nhiên ngầm miệng lại. chẳng biết lúc nào, bên ngoài mưa nhỏ tích tách đã biến thành mưa lớn. trước đó Tống Dương một mực đang chuyên tâm làm việc. nên không phát giác sắt trời thay đổi mưa to ngoài ý muốn lông mày Tống Dương có chút nhíu lại tiểu bộ k h o á i ở trong phòng xảy ra vụ án vòng vo hai vòng rồi trở về trong ánh mắt tràn đầy đều là ý kính nể g ngươi miệng lưỡi c h â n chu nhìn không ra làm việc còn rất cẩn thận rõ ràng đem thi thể đều ghép được hoàn chỉnh nói đến đây có chút dừng lại Tinh Tế đánh giá Tống Dương một phen lại tiếp tục nói càng khó làm được trên quần áo của ngươi đều không có dính chút vết máu ta làm không được Bội p h c Tống Dương cười đáp. Ngươi cũng không tầm thường, ở nơi này còn có thể ngủ ngon như vậy, còn cảm thấy đói, ta làm không được, cũng b ộ i phụ. Tiểu bộ k h o á i thực sự vui mừng, nhưng không so đo mấy lời vui đùa, ha ha cười nói, ta trời sinh thì có t ậ t xấu này, bối rối lên là lại buồn ngủ, bụng đói. A, không nói cái này nữa, vừa nhắc tới bụng càng cồn cào. Nói chuyện phía một lúc, tiểu bộ k h o á i tìm ra mấy cây hương nến mà man tộc để lại chỗ này, đốt lên, lại chạy đến trước mặt Tống Dương, thò tay kéo hắn trở lại hung phòng. chỉ vào hiện trường hỏi bê b u ộ n cả ngày có phát hiện gì chưa Tống Dương vừa muốn mở miệng không ngờ Tiểu Bộ k h o á i lại giơ tay ngăn lại hắn đừng nói vội để ta đ o à n trước xem vừa nói Tiểu Bộ k h o á i ngồi s ổ p xuống hai tay ôm đầu lông mày nhíu chặt làm ra một bộ dáng thống khổ Tống Dương thất thanh m ạ cười cũng không cần khoa trương như vậy chứ Tiểu Bộ k h o á i đáp lại một câu người không hiểu liền không hề để ý đến hắn bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ sau nửa ngày mán liệt ngẩng đầu là mọi d ợ nội chiến. Nói ra kết luận này, ánh mắt của gã khôi phục bình thường. Thế thôi à? Dù sao cũng phải có nguyên nhân chứ. Nói ra xem nào. Tống Dương hỏi lại. Ách, nguyên nhân tự nhiên là có đấy. Người nghe ta nói. Tiểu Bộ khai ánh mắt lấp lánh, nhìn c h u n g quanh một hồi, rốt cục nghĩ tới điều gì. Giết người còn chưa đủ, còn muốn bẩm thây vạn đoạn. Chính thức bẩm thây vạn đoạn a. Cho dù thực sự thâm c ử u muốn phân thây cho h ả giận, cũng sẽ không chặt được như vậy gọn gàng. mạnh sắc lớn nhỏ đều không khác nhau lắm. Tiểu bộ k h o á i càng nói càng lên tinh thần. qua đó có thể thấy được, đây giống như một nghi thức có lẽ là thủ đoạn của sơn khê man bọn chúng khi muốn trừng phạt phản đ ồ lại nói cũng chỉ có mọi giờ ăn tươi nuốt sống mới có thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. người hán chúng ta sao có thể làm ra loại sự tình này? thảm trạng của những người gánh sắc này xa xa vượt qua báo t h ủ bình thường hay c ấ p giết, cho nên coi đây như một nghi thức huyết tinh của ma n tộc cũng là hợp tình hợp lý. chỉ có điều cách xử án của tiểu bộ khói hoàn toàn là ngược lại người khác tra án đều là căn cứ manh mối đến phỏng đoán kết quả gã thì là trực tiếp luận ra cái kết quả rồi sau đó lại đến tìm chứng cứ hỗ trợ tiểu bộ khói nói xong ánh mắt đ ắ c ý nhìn về phía tống dương bản án tuy rằng còn chưa phá nhưng ngươi có thể yên tâm rồi là chuyện nội bộ của bọn chúng không quan hệ tới chúng ta mọi rợ sẽ không nháo sự càng sẽ không phiền t o á i tìm đến yến từ bình ta thật mong rằng người nói là đúng Tống Dương cười khổ, đáng tiếc, hung thủ 99% là người Hán, lần này đến Tử Bình gặp phiền toái không nhỏ, không để cho tiểu bộ khoái k ị p phản bác, truy vấn, Tống Dương cứ tiếp tục nói. Đầu tiên xem vết máu trong phòng, từ nóc nhà đến bốn vách tường, khắp nơi đều là máu tươi tung tóe, sau khi người chết lại bị phân thây, huyết dịch tuyệt không có sức lớn như vậy phun lên trên nóc nhà. Tiếp theo, ngón tay Tống Dương chỉ từng đống thi thể trên mặt đất, ngươi lại xem kỹ bọn chúng. không thấy được là có chút không tự nhiên sao? Tiểu bộ k h o á i đáp, ta vốn đã nghi vấn, ngươi sao lại đem thi thể đều ghép thành bộ dáng kỳ quái như vậy? 12 thi thể chống chất cũng không phải nằm trên mặt đất n g a n ngắn, đều là tứ chi mở rộng, chân lệch vai nghiêng, tư thế rất cổ quái. Tống Dương lắc đầu nói, không phải ta đem bọn họ ghép thành như vậy, mà là bọn chúng trước khi chết, đại khái chính là tư thế như vậy. Khi đó bọn chúng như thế nào, ta ghép lại sẽ ra như thế ấy. Hiện tại bọn chúng nằm xuống. nhìn về phía trên rất không được tự nhiên, nhưng là trước khi chết, bọn chúng không nhất định đều là nằm. Tiểu bộ khói khó hiểu, nhưng tạm thời không có hỏi nhiều, mà là vung tay chân bắt trước tư thế của cỗ thi thể trước mặt. Sau một lát bừng tỉnh đại ngộ, đây là tư thế nhảy về phía trước. Tống Dương gật đầu một cái, lại d u i ngón tay hướng mặt tường đá đối diện cửa phòng. Ngươi nhìn kỹ, trên mặt tường kia có cái gì? Tiểu bộ khói cẩn thận tránh né đống xác chết trên sàn nhà, đi đến trước mặt vách tường, rồi mới miễn cưỡng thấy rõ. Trên mặt tường l u n ngang lộn s ộ n hiện lên các vết đ a o dài khoảng một xích, tính ra phải mấy trăm vết. Vết đ a o rất nhỏ, mỏng như cánh ve. Ánh sáng trong âm ra sạn lờ mờ, lại thêm trên tường tung tóe đầy máu tươi, nên lúc trước Tiểu Bộ k h o á i không chú ý tới dấu vết này trên tường. Tống Dương đứng tại cửa ra vào cũng không tiến lên cùng Tiểu Bộ k h o á i hắn đã ở trong phòng này suốt cả ngày, tất cả tình hình đều đã hiểu rõ. Đây đều là dấu vết mới. Trước khi chết lại ở tư thế nhảy, khi chết máu tươi phun tung tóe. Sau khi chết trên tường đá lưu lại vết đao, cũng không khó suy đoán tình hình lúc đó rồi. Tiếp theo Tống Dương hít một hơi dài, nói thẳng ra suy luận của mình. ngàn đao phát ra cùng một lúc, loạn đao phân thây. Rồi sau đó Tống Dương thanh em không ngừng, nhìn xuống phía dưới nói ra. 12 người gánh xác đều tụ tại đây, đột nhiên gặp cường địch, đồng thời đứng dậy đánh về phía địch nhân. Đối phương lại dùng một lần ném ra trăm ngàn đao, lưỡi đao sắc bén. Những người gánh xác này còn đang nhào vào, tựa như một cái vạc lớn đổ đầy nước. bị người triệt để đánh nát như vậy mới có hiện trường huyết tinh thế này mấy trăm lưỡi đao sắc bén lập tức cắt nát những người gánh sắc này dư lực không hết lại đánh vào trên tường để lại những vết đao bất quá ngươi lại nhìn kỹ xem tất cả vết đao nông sâu đều không khác biệt cái này cổ quái cho dù tuyệt đỉnh cao thủ thực sự lợi hại có thể đồng thời đánh ra mấy trăm am khí cũng không có khả năng đem sức phân phối đồng đều đến từng kiện am khí dấu vết để lại trên tường độ nông sâu lý ra không đồng nhất mới đúng ta suy đoán Trên tay hung, có lẽ có một cỗ hung khí uy lực vô cùng lớn, có thể trong nháy mắt phóng xuất ra mấy trăm tấm đao mỏng như cánh ve sầu. Cũng chỉ có lực từ cơ quan, lò xo, so, dây cung xoắn mới có thể phân phối đồng đều như thế được, lưu lại độ n ồ n g sâu của các vết đao đồng đều, cũng là bởi vì có cơ quan, khoảng thời gian mỗi khoái đao tựa như cánh ve sầu bắn ra bằng nhau, lúc này mới cắt ra mảnh sắc lớn nhỏ đồng đều. 12 người gánh sát đều chết bởi kiện hung khí đó. Sau khi giết người. khung thủ nhặt lại từng cái k h á i đ a o đã bắn ra, rồi mới từ từ rời đi. Sơn khê man tộc thể trạng cường kiện, cơ thể thiên phú mạnh khỏe, trong tộc bọn hắn cũng có truyền lưu quyền thuật cổ quái, cực khó đối phó. h ú n g chi người gánh s á c cũng đều là kẻ mạnh mẽ trong man tộc, nếu như không phải dựa vào món hung khí lợi hại như vậy, muốn một lần hành động đánh lén 12 kẻ gánh sát cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tống Dương không phải là quái vật, cũng không muốn tại hung p h ò n g trì hoãn thêm, nói xong một phen, quay người trở về tiền đường. lúc này mới tiếp tục nói với tiểu bộ k h o á i lưới đao có thể mỏng như cánh ve lại sắc bén đến cắt thịt như l ậ u hủ thợ gen man tộc khó mà rèn được vũ khí còn có thể đồng thời phóng ra các lưới đao sắc bén như vậy không cần hỏi cũng biết là phức tạp tới cực điểm thợ mộc của man tộc đoán chừng cũng không có trình độ cao như vậy cái vũ khí giết người lợi hại này nhất định là người hán làm lúc trước đã từng nói qua tộc người sơn khê man tính bại ngoại cao xa lánh người hán cho nên những đồ vật của người hán bọn chúng cũng sẽ không dùng. Bởi vậy sơ lược có thể kết luận hung thủ là người Hán. Một phen thao thao bất tuyệt, tiểu bộ k h o á i nghe thấy thật hợp lý, ánh mắt sáng ngời không ngừng gật đầu. Thấy Tống Dương dừng lại gã vội vàng truy vấn. Còn gì nữa không? Nói tiếp đi. Tống Dương mở trừng hai mắt. Còn có cái gì? Bản án, ngươi nhìn ra người chết là người gánh sắc của Sơn Khê Man, đoán ra hung thủ là người Hán, đoán ra hung khí là một cỗ máy bá đạo. Còn có phát hiện cái gì khác lạ nữa không? Tiểu bộ k h o á i vẫn chưa thỏa mãn, gã là cảm thấy câu chuyện này thật là dễ nghe đây, đang tính toán nghe cho hết. Chương 7 hai ta cùng hợp tác. Tống Dương ho một tiếng, ta mới chỉ nghĩ đến chỗ đấy, còn lại chưa nghĩ ra, nói cũng vô dụng. Tiểu bộ k h o á i thoáng cái tinh thần tỉnh táo, không nghĩ ra mới càng phải nói ra, nhớ đâu ta từ đó lại nghĩ ra được, nhanh nói, đợi trở lại thị trấn ta mời ngươi ăn mì. Tống Dương ha ha cười cười, thế thì cảm ơn trước rồi. Mưa to chặn đường. không thể quay về trong c h ấ n dù sao đều dựa vào nói chuyện p h i ế m giết thời gian nói chút về bản án thực cũng không sao Tống Dương không tiêu căng gì tiếp tục mở miệng ta một mực không nghĩ ra có hai điều điều thứ nhất là người gánh sắc hình như hơi nhiều chút gánh sắc không phải chăn trâu nuôi thả ngựa người gánh sắc làm việc phần lớn là một mình hành động nhiều nhất hai ba người gom góp cùng một chỗ chưa từng nghe nói qua một đám gánh sắc đồng thời hành động ở đây lại không phải khu vực đầu mối vậy mà trong một tòa âm gia sạn lại tụ tập 12 người Họ sao? Còn một chỗ khó hiểu, người gánh xác chết ở chỗ này rồi, thi thể bọn chúng mang theo đâu mất rồi? Tiểu bộ khoái vung tay lên, tựa như đã biết, nói không chừng chỉ có người gánh xác. Lần này bọn chúng đi ra sẽ không mang theo thi thể, hẹn gặp nhau ở phòng trọ, kết quả sẽ ra chuyện. Tống Dương lắc đầu, ngươi xem âm gia sạn thực là nơi có gì tốt, người gánh xác sẽ đến này tìm nơi này ngủ trọ, thuần túy là vì nơi này là nơi để cho thi thể không ra ánh sáng, đã rõ chưa? Trừ phi là bất đắc dĩ làm việc. Nếu như không mang thi thể, gánh xác một mình đi đường, thà rằng ngủ ngoài trời hoang dã cũng sẽ không ở lại nơi âm khí dày đặc này. Tiểu bộ khoái nghe hiểu được. Vậy là nhóm gánh xác khẳng định là đem thi thể đến đây, kết quả bọn chúng đều chết rồi, thi thể lại không thấy. 12 người gánh xác ít nhất cũng phải mang theo 12 cổ thi thể. Thi thể đi đâu? Vừa hỏi xong, chính gã liền bừng tỉnh. Thi thể nhất định là bị hung thủ mang đi. Nói như vậy, bản án này. là một vụ cấp trăng, hung thủ giết người chính là vì đoạt thi thể. Đoạt thi thể làm cái gì? Ôi, ngươi hỏi ta à? Tống Dương cười, Tiểu Bộ k h o á i cũng cười, lộ ra một hàm răng trắng bóng chính tề. Chưa phá được án, mà là vui dạo d ư c nhìn qua Tống Dương, giống như đã tìm ra được bảo bối vậy. Mới vừa nói ngươi làm việc cẩn thận, thực ta còn khen thiếu, không riêng làm việc cẩn thận, tâm tư cũng rất tinh tế. Xem sự tình đầu đuôi rõ ràng, không tệ. Manh mối từng cái một bày ra. đem nó sâu c h u i lại là được rồi. Tống Dương rất khách khí, ngươi là người bên ngoài, đối với sơn khê man và phong tục gánh sắc không biết, cho nên mới thấy không rõ lắm. Tiểu bộ k h o á i nhún nhún bả vai, không hề cãi lao nói câu. Cho dù là hiểu rõ bọn chúng ta cũng không sâu c h u i nổi những manh mối kia. Nói xong, thân mình nghiêng về phía trước, tới gần Tống Dương. Như vậy đi, về sau hai ta hợp tác, ngươi tới giúp ta. Tống Dương khoát tay cười nói, ta lần này là bị bắt tới gánh trách nhiệm đây. Ta không phải nỗ g tác, cậu ta mới phải. Ngươi đi tìm ông ấy mà hợp tác. Tiểu bộ khái o chẳng hề để ý. Không phải nói cậu ngươi, mà là nói ngươi đi nha môn n h u cầu một vị trí nỗ g tác, bằng bản lĩnh của ngươi còn không phải dễ như trở bàn tay. Về sau hai ta sống vai, dựa vào ngươi làm việc cẩn thận, tâm tư lợi hại, dựa vào thiên phú của ta. Ta, ta cũng có vài b ộ n sự. Đại án nào đến tay chúng ta mà c h ả làm được? Hắc <cười> hắc, vài năm về sau ta chính là đệ nhất thần bộ của Nam Lý. Ngươi chính là đệ nhất n g ỗ t á c đương triều. Không đợi gã nói xong, Tống Dương đã cười ha ha. Nhìn ra được, ngươi là đang đói bụng lắm. Đừng đề cập đói, chịu không được. Tiểu bộ khói mặt mày mới vừa rồi còn hớn hở, nghe được chữ đói lập tức lại trở nên sầu mi khổ kiểm. Đồng thời đối với Tống Dương không cũng không từ bỏ ý định nhập b n Cái khác không đề cập tới, nói võ công, ta cũng là một thân công phu, từ trên thị trấn đến 30 dặm đường xuống đây, ngươi thấy ta thở gấp q u a sao? Đó vẫn là nếu bắt trộm để ta bắt. Ngươi tâm tư dù thế nào tốt, cho dù đem kẻ trộm phóng tới trước mắt, ngươi bắt không được cũng vô dụng. Tra án bắt trộm, một văn một võ mới là tốt. Tống Dương không để ý tới tiểu bộ k h o á i hùng tâm tráng trí mặc kệ đối phương nói như thế nào, hắn đều cười lắc đầu. Tiểu bộ k h o á i khích lệ đến miệng đắng lưỡi khô, thấy Tống Dương vẫn không đáp ứng, trong nội tâm thực mất hứng, còn tưởng rằng Tống Dương xem thường chính mình, đ i ệ u môi nói: Ngươi đừng xem nhẹ người khác, bàn về tài tra án, ta cũng có chỗ độc đáo. Nói xong, chỉ ngừng chốc lát. lại không cam lòng tăng thêm nữa khí. chẳng hạn án này, ta khẳng định nói ra được chỗ đúng, không tin chờ xem, đợi lúc phá được án, ngươi lại trở lại ơn chứng. Tống Dương không biết nên khóc hay cười. từ đầu tới đuôi, có quan hệ với bản án, người chỉ từng phán ra một câu mọi d ợ nội chiến còn có cái gì khác. Tiểu bộ khói hừ một tiếng, hất lên đầu, tức giận không để ý tới hắn. Tống Dương chẳng hề so đo, ngồi xuống trầm tư. đã qua một hồi, đống nhiên thần sắc vui vẻ, c ắ t một tiếng, nở nụ cười. Tiểu bộ k h o á i bị hắn làm cho hoảng sợ, cả giận nói: Nổi điên cái gì? Tống Dương xoay người theo trên mặt đất nhảy dựng lên. Thiế mưa dừng rồi, có lẽ đã thành mưa. Nói xong, cất bước đi ra cửa phòng trọ. Một hồi mưa to r ố t cục nừng, g đầy trời mây đen tiêu tán vô hình, lộ ra sáng chói lòa. Tống Dương vui vẻ lạ thường, quay đầu nói với Tiểu bộ k h o á i Nhờ ngươi vất vả một chuyến, lập tức lên đường trở về Yên Tử Bình, đem tình tiết vụ án trình báo đại nhân. tiếp theo t ố n g dương ngữ khí châm xuống man tộc lúc nào cũng có thể rời núi nháo sự cần nhanh chóng thông báo cho đại lão gia bảo ông ấy báo cáo với châu quan điều binh mã đóng giữ yến tử bình tiểu bộ k h o á i chỉnh lại d à i chuẩn bị xuất phát đồng thời hỏi vậy còn ngươi không cùng ta trở về à t ố n g dương lắc đầu võ công của ngươi tốt đi nhanh ta với ngươi cùng một chỗ ngược lại vương i ễ u ố ú n g chi hiện trường cũng không thể không có người trông giữ ta lưu lại nói xong lại không quên dặn dò đường ban đêm khó đi, hơn nữa sau cơn mưa đường trượt, ngươi lúc chạy phải cẩn thận. đừng chỉ lo tham chạy, nhớ rõ việc gấp nhưng người không gấp. tiểu bộ khói n ế t miệng cười cười, bước nhanh mà đi, tung thân nhảy vài cái đã biến mất không thấy gì nữa. tống dương lộ ra một bộ dạng tươi cười n h ẹ nhõm, k h o a n h chân ngồi, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. nhưng hắn không ngờ tới, hơn một tiếng sau, cửa ra vào âm gia sạn đã vang lên tiếng bước chân, tiểu bộ khói lại trở về rồi. ngươi còn không thấy đã nghe thấy tiếng tiểu bộ k h á i hét lên. Mưa to bất ngờ dẫn động lũ quét, chắn mất con đường trở về không được. Ngươi là người địa phương, còn biết con đường nào khác không? Tống Dương cũng không có ngờ tới sự tình có thể như vậy, vốn đang sững sờ, lập tức lắc đầu, không có đường khác, chỉ có thể đợi nước rút. Tiểu Bộ k h o á i tinh thần trách nhiệm cao, lo lắng dị thường. Như vậy sao được, chuyện điều binh mã chỉ hoan không được. k h ổ c Tống Dương nhìn xem Tiểu Bộ k h o á i gấp đến độ đi qua đi lại, hắn vươn ra ba ngón tay, đột ngột nói ra ba việc. Tiểu bộ k h o á i không rõ ràng cho lắm. Ba việc gì? Thứ nhất, lũ bất ngờ chặn đường, người qua không được, man tộc tự nhiên cũng không qua được, ít nhất đợi nước lũ rút, yến tử bình sẽ không có việc gì. Thứ hai, thảm án này là chúng ta phát hiện ra trước, còn chưa thấy man tộc đến, nếu không sẽ không không để cho người gánh sát phơi thân ở đây. Vậy là man tộc hiện tại còn không biết việc này, lo cái gì? Huống chi từ nơi này đến hang ổ man tộc, trọn vẹn mất lộ trình 3 ngày, cho dù đêm qua có người gánh sát may mắn thoát chết. chạy trở về kêu người, qua cũng phải mất 6 ngày. Thứ ba, huyện thái gia chúng ta tuy nhiên không quá không quá thông minh, nhưng chuyện lớn như vậy ông ấy không thể qua loa. Nói không c h ừ n g hiện tại binh mã châu phủ đã trú đóng ở thị trấn rồi, ngươi không cần phải s ố t ruột. Nghe xong ba điều này, tiểu bộ khoái không s ố t ruột nữa, nhưng lại trở mặt. Trừng Mi trợn mắt hỏi Tống Dương: muốn ta đi suốt đêm trở về đưa tin chính là ngươi, nói không có chuyện gì đâu cũng là ngươi, hay ho lắm sao? Đem ta ra đ ù a phải không? muốn đánh nhau phải không? hai ta đi ra ngoài, đừng làm hư hiện trường. ta chấp n g ư ơ i một tay. ngươi yên tâm, ta không đánh vào mặt ngươi. t ố n g dương nở nụ cười. là ta sai, xin bất giận, xin bất giận, càng nóng giận lại càng đói. ta làm u ố n ngươi rời đi, không hề muốn trêu đùa ngươi. nghe được chưa đói? tiểu bộ khói con mắt đều đỏ. đến cùng vì sao? ngươi nói. t ố n g dương đứng lên đi tới cửa, ngẩng đầu nhìn sát trời. đợi giờ tí, ta định thử làm một việc, vốn định tự mình đi. Tiểu bộ k h o á i đảo t r o n g mắt xem hắn, chuyện gì? Tống Dương không có vội trả lời, mà là chuyển hướng chủ đề. Trong núi sâu của Nam Lý có một vị thảo dược tên Tử Dâm Phong, cũng chỉ có tộc sơn khê man hiểu được cách bảo chế, luyện hóa nó. Dược liệu này ngoài mùi vị cổ quái, mặt khác còn có hai công hiệu kỳ diệu. Tiểu bộ k h o á i không hiểu cũng không có hứng thú với ý thuật, muốn nhíu mày lắc đầu, nhưng nhìn Tống Dương chăm chú, gã vẫn kiên n h ậ n lắng nghe. Tử Dâm Phong cổ quái c h ô ở chỗ. Sau khi trải qua quá trình bảo chế của người man, mỗi khi đến giờ t í đều tỏ a ra một cỗ khí tức nhàn nhạt, nhạt, ngửi giống như mùi phân cho. Đợi đến lúc bình minh lại biến mất, mà một trong hai công hiệu của nó rơi vào chữa dâm. Nam nhân ngửi nó đều không có gì kỳ lạ, nhưng nữ tử ngửi phải trong thời gian hơi dài sẽ khiến cho huyết mạch sao động, toàn thân vô lực, xuân tâm không thể khống chế. đ ỗ n g nhiên đề cập tới dâm dược, tiểu bộ khoái sắc mặt không thay đổi, nhưng trong ánh mắt lại hiện ra vài phần tức giận, vài phần ngượng ngùng. Cao mày nói. đang ê m đẹp. Nói đến dược vật b ị ổi này làm cái gì? Chương 8, khách không mời trong đêm. Thuốc chỉ là thuốc, nào có phân chia cao thấp, b ị ổi. Tống Dương tiếp tục nói, công hiệu thứ hai của Tử Dâm Phong thì là chữa phong, nó có thể trừ bỏ ẩm ướt chống m ụ c nát. Sân Khê Man bài chế loại thuốc này chính là dùng nó để t r ấ n thi. Trong vụ án này, Tử Dâm Phong được nghiền nát thành phấn thoa khắp thi thể. Hung thủ đã cướp thi thể rời đi, ven đường. Nói đến đây tiểu bộ khoái đã hiểu. đợi đến giờ tí, tử dâm phong sẽ phát ra mùi lạ, men theo mùi sẽ có cơ hội truy hung. Tiểu bộ khái o tinh thần đại t r ấ n nhưng rất nhanh lại phản ứng. Chúng ta không mang theo chó, như thế nào truy? Huống chi vừa mưa xong, còn có thể lưu lại mùi gì? Chó thì không cần, ta là được. Nói hết lời, t ố n g dương tự mình cũng cảm thấy rất không được tự nhiên, đưa thay sờ sờ cái mũi của mình. Mũi của ta rất tính, vừa xa người bình thường. Hơn nữa hương vị tử dâm phong rất đặc thù, ta rất dễ dàng ngửi thấy. nhưng là hôm nay gặp trận mưa to thế này chỉ có thể thử xem tiểu bộ khái o cực kỳ hiếu kỳ ánh mắt sáng lên dừng lại trên c h ó p mũi của tống dương một lúc cái mũi của ngươi còn vượt mũi chó chó có thể ngửi thấy ngươi cũng thể ngửi được có thể nói như vậy ta ngửi không thấy chó cũng không thể tính khí của tiểu bộ khái o giống như mây mưa trên núi tới hung mãnh nhưng tán được cũng nhanh vừa cười vừa tấm tắc kêu lạ cười một trận lại trở về chủ đề chính ngươi đuổi ta đi là định tự mình đuổi theo hung thủ Ngươi đây thực không có p h ú c hậu, muốn độc chiếm công lao lớn như vậy, ân còn có chút không biết tự lượng sức, hung thủ có thể một lần hành động đánh chết 12 kẻ gánh sát, ngươi đuổi theo ý còn không phải chịu chết. Tống Dương không cùng gã tranh luận, chỉ nói đợi giờ tí, xem còn chút mùi lưu lại hay không, để có thể truy đuổi hay không. Nếu có thể truy đuổi, chưa chắc đuổi theo kịp, có chuyện gì cũng đợi thật sự đuổi được hung thủ h ă n g nói. Vốn ta định tự mình đi, không ngờ ngươi lại quay lại. Tiểu bộ khoái Dương Dương đáp ý. muốn bỏ qua ta nào có dễ dàng như vậy, ông trời cũng muốn giúp ta. Gã đang nói, chợt nhớ ra điều gì, ánh mắt thoáng cái hoảng loạn rồi, thần sắc cũng trở nên quẫn bách khó chịu, bờ môi khẽ động, giống như muốn nói cái gì, nhưng hết lần này tới lần khác lại nói không nên lời. Tiểu bộ khoái nhăn nhăn nho nhỏ, mặc cho ai đều nhíu mày buồn bực, không rõ gã làm sao vậy, nhưng Tống Dương lại hiểu được, ha ha nở nụ cười. Người cuối cùng suy nghĩ ra, m ô i tử dâm phong nữ nhân không được gửi. Ngươi làm sao có thể cùng đi với ta truy tìm hung thủ? Toa âm gia sạn này không biết có bao nhiêu thi thể ra vào, đợi đến giờ tí tử dâm phong tán ra mùi, ngươi là không được người. Hiện tại đã hiểu rõ, ta vì sao muốn ngươi rời đi? Tiểu bộ khói chấn động, ngươi làm sao ngươi biết ta là nữ tử? t ố n g Dương hơi có vẻ không kiên nhẫn, vừa lúc n à y đã từng nói qua mũi ta cực kỳ nhạy cảm, lúc mới gặp ngươi ta đã đã ngửi thấy mùi phấn hoa trên người ngươi, hùng chi mùi nam nhân cùng nữ tử. vốn cũng có chút khác biệt. bất quá thủ đoạn hóa trang, đổi âm thanh của ngươi coi như không tệ, cơ hồ không có sơ hở. tiểu bộ khói kinh ngạc đứng tại chỗ, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. t ố n g dương thò tay từ trong ngực lấy ra một cái túi chứa kim, mở ra, mấy chục căn ngân châm dài ngắn, cẩn thận chọn lựa ra mấy cây. n g ắ c nàng cười nói, qua đây. tiểu bộ khói như gặp đại địch, làm gì? tạm thời phong bê khiếu giác của ngươi, người không thấy hương vị, tử dâm phong tự nhiên đối với ngươi không có hiệu quả. đợi tí nữa ngươi theo ta cùng đi truy tìm hung thủ. Ngươi biết châm cứu, còn có bản lĩnh này, tiểu bộ khoái vui dạo dược n h ả y đến. Ngân châm bước khẽ, thống dương ra tay không nhanh, nhưng dị thường vững vàng. Lúc cắm châm, tiểu bộ khoái vẫn không quên mạnh miệng nói vài câu. Kỳ thật ta có nội công hộ thân, vận chuyển kinh lực đủ để hóa giải dược lực của tử dâm phong, bất quá làm thế này vẫn ổn thỏa chút ít, c ẩ n tác vô ấy nấy. Nội kinh càng cao minh, nó phát tác lại càng hung mãnh, đây mới là chỗ lợi hại của man dược này. Tống Dương không muốn giải thích, chỉ là thuận miệng nói rõ dự lý. Không lâu sau, hắn thu hồi ngân trầm, cười nói: "Song qua tối nay ta sẽ sẽ giúp ngươi giải thông cứu g i á c Bất quá muốn nhờ ngươi, việc ta biết châm cứu không nên nói với người bên ngoài. Tiểu bộ k h o á i thông k h o á i đáp ứng. Thân phận nữ tử của ta, ngươi cũng phải giữ kín. Trong lúc nói chuyện, hơi thở đã hoàn toàn bị tắc, hương vị gì cũng ngửi không ra, liền thở đều chỉ có thể dựa vào miệng rồi. Lập tức nàng lại nghĩ tới một việc. ở đây thối như vậy, cái mũi của ngươi lại đặc biệt linh mẫn, chẳng phải là càng càng chịu dày vò. Tống Dương hai tay mở ra, vẫn là câu kia, không có biện pháp, công việc của Ngô Tắc là như thế, mọi việc thỏa đáng, chỉ đợi giờ tí, tiểu bộ khoái đang buồn đến chết mà đợi. Tống Dương b ô n g dưng nhảy lên bóp tắt ngọn nến, thấp giọng nói, bên ngoài có động tĩnh. Nói xong, nghiêng hai gần cửa ra vào tập trung tư tưởng lắng nghe. Tiểu bộ khoái chậm rãi rút ra yêu đao, nghiêng người đào. để ngừa đao phản quang sẽ bị người phát hiện. Trong núi sâu, trong đêm khuya, đến âm gia sạn cũng chỉ có người gánh sắc của sơn khê man. Man hán không đứng chung một chỗ, nhà trọ này lại biến thành hiện trường hung án, người gánh sắc làm sao cùng bọn họ giảng đạo lý? Bất quá nàng đi theo tống dương sau lưng, vẫn đủ thính lực lại chỉ nghe được tiếng côn trùng kêu. Tiểu bộ k h á i không biết, tống dương không chỉ là mạnh về khiếu giác, ngũ giác của hắn đều minh mẫn. Sau một lát, thân xác của tống dương dần dần từ cảnh giác biến thành nghi hoặc. Người tới không ngừng tới gần, tiếng bước chân, tiếng võ ngựa, tiếng nói chuyện bằng tiếng Hán. Đường núi gập ghềnh, đối phương đang dẫn ngựa đi bộ. Nhưng là kẻ gánh sắc ban đêm đi đường cũng không mang theo ngựa, cũng không nói chuyện, càng sẽ không nói tiếng Hán. Lại qua một hồi, người tới mang theo động tĩnh càng thêm rõ ràng, rồi ngay cả tiểu bộ k h o á i cũng có thể nghe được một hai tiếng. Nàng thì càng mơ hồ, nhìn qua tống dương thấp giọng nói. Người Hán. Lúc này người ở phía ngoài cũng nhìn thấy âm ra sạ, một người nữ khí kinh ngạc. giã ngoại hoang vu, rõ ràng còn có nhà trọ. Nói xong, ý lại cười lạnh vài tiếng, hẳn là cảm thấy nhà trọ ở nơi này không phải là cái gì tốt lành. Một âm thanh khác cười nói: hắc điếm cũng là điếm, có thể nhóm lửa sấy quần áo, có giường chiếu ngủ là được rồi. Rất nhanh, ba người một lượt dẫn ngựa đi vào âm gia sạn, hai người đi phía trước đều là thanh niên, ăn mặc theo k i ể u thương nhân viên du, nhưng lúc đi đường bộ pháp vững vàng, tinh quang trong con ngươi bắn ra bốn phía, trên lưng đều vác lấy một bao phục dài. không phải đao t ứ c kiếm cuối cùng là một người trung niên béo lùn c h ắ c dịch tuy thân thể mập mạp nhưng đi lại nhẹ nhàng cử chỉ thông dong tại đường núi lầy lội hành tẩu như đang đi ở hoa viên mặc dù tiểu bộ k h o á i trải đời không sâu nhưng khi nhìn đến bộ dáng ba người này cũng có thể rõ ràng bọn hắn vì sao biết rõ là Hắc đ i ế m còn dám tới nghỉ chân bất quá ba người sứ khác này nếu biết rõ đây không phải Hắc đ i ế m mà là Thi Sạn không biết còn muốn vào hay không bất kể thế nào đến không phải sơn khê man Tống Dương cùng Tiểu Bộ Khóe đều nhẹ nhàng thở ra, thấp đến ra ngoài đón. Đổi lại là đối phương, đột nhiên nhìn thấy trong hắc đ i ế m một quan sai đi r a n g a ê n đón, thần sắc đều kinh ngạc. Tiểu Bộ Khóe dựa theo quy củ, giơ tay lộ ra thẻ bài. Quan sai pha án, các ngươi là người nào? Quát hỏi xong, hai thanh niên đều lộ ra ý cười. Ngược lại là trung niên mập mạp khách khí tiến lên, chắp tay nói: Bái kiến quan sai đại nhân, tiểu nhân họ Vinh, Vinh h ữ u Toản, chúng ta đều là người đ i b o n từ Hiến quốc đến. Ba ngày trước ở Châu Thanh Dương thanh lý hàng hóa, sau khi xong xuôi việc chính, tiện đường tới thăm người bạn. Nói xong, sờ tay vào ngực. Trên người của ta còn mang theo công văn, có thể đưa đại nhân kiểm tra thực hư. Lúc này, Tống Dương đống nhiên thật dài hít một hơi, rồi sau đó nhìn qua họ Vinh cười cười. Tiểu bộ khái o hiện tại trong đầu chỉ nghĩ đến đều là giờ t í truy hung không muốn phiền phức, khoát tay nói: Được rồi, không cần nhìn. Tại đây vừa mới xảy ra đại án, các ngươi đều nhanh rời đi. không thể làm t r ê ép n i quan gia tra án, họ vinh dễ nói chuyện, nghe vậy lập tức gật đầu. chúng ta lúc này liền rời đi, có chuyện kính xin quan sai đại nhân chỉ điểm, tiến tử bình có còn xa lắm không? Tống Dương đứng ở bên cạnh cười ha hà không nói lời nào, nghe vậy trong lòng có chút kinh ngạc, hắn thở nhỏ từ hiến tử bình lớn lên, ở Đông Môn nói chuyện phiếm ở nội viện Tây Giang ngủ, tình huống lại quá quen thuộc rồi, chưa từng nghe nói có nhà ai còn có thân thích bằng hưu ở đại yến, ngược lại là hắn và Vu Thầy. Tại đại yến người quen không ít. Tống Dương nghĩ thoáng qua, cũng không trực tiếp hỏi đối phương muốn tìm ai, mà là thò tay chỉ hướng thị trấn nhỏ, không xa, hướng nam 30 dặm là được. Nhưng thực là không khéo, mưa to bất ngờ dẫn phát lũ, ngăn chặn con đường, các ngươi đêm nay không qua được rồi. Vinh h ữ u toàn khe n h ư m à y Tống Dương lại an ủi: Nước trên núi, đến nhanh đi cũng nhanh, chỉ cần trời không mưa nữa, chưa mai là có thể đi được. Đến lúc đó chúng ta cùng đường mà quay về. Vinh h ữ u toàn nhẹ gật đầu. cung đường mà quay về nói như vậy thì hai vị là quan sai ở y ế n tử bình cái này rất tốt ta muốn đi gặp người bạn già kia đã nhiều năm không có liên hệ vừa vặn muốn nhờ hai vị nghe ngóng thoáng một chút y nói là hướng về tiểu bộ k h o á i hỏi dù sao tiểu bộ k h á i một thân trang phục quan sai có lẽ càng có thể tin chút ít tiểu bộ k h o á i nhún vai quay đầu nhìn phía tống dương nàng vừa mới đến y ế n tử trấn ngay cả trong nha môn có mấy thất ngựa đều không biết không có cách nào hỗ trợ tìm người nhưng Vinh h ữ u toàn lại hiểu sai ý, còn tưởng tiểu bộ khoái cố ý làm khó dễ, cười cười trong tay háo vẽ v ẩ y lấy một thỏi bạc đưa ra, kính xin công sai đại nhân giúp đỡ. Sai dịch, bộ khoái ở các nha môn châu huyện Nam Lý đều là địa phương tự chiêu mộ, cũng không xếp vào công chức, cũng không có tiền lương, một năm trôi qua cũng chỉ có 12 lượng tiền công. Họ Vinh đưa ra một thỏi bạc, đã gần bằng lương một năm thu vào. Nếu bàn đầu hoặc quan sai, giờ phút này đã sớm thay đổi khuôn mặt tươi cười rồi. nhưng vị tiểu bộ khái o trước mắt không ăn thứ này, cao giọng quát mắng, lớn mật, đốt lót công sai, không biết có tội sao. nói xong, nàng thật đúng là muốn động thủ bắt người, đáng tiếc lần này đi ra vội vàng, không mang khóa sát, muốn trói người chỉ có thể dùng thắt lưng, trong lúc nhất thời thật đúng là có chút do dự. t ừ đại yến đường xa mà đến, mấy người khách này chỉ coi hắc đ i ế m thành thứ đáng chế cười, làm sao quan tâm đến một tiểu bộ khái o bé nhỏ, bất quá vinh h i u toàn còn có chuyện muốn làm, không muốn phức tạp, đổi giọng mà cười. Đại nhân đã hiểu lầm, cái này bạc là ta vừa rồi trên đất nhặt được, tìm không thấy người mất của, chỉ có thể hướng ngài đưa. Vừa dứt lời, bên cạnh thì có giọng nói vang lên, là ta ném, là ta ném, bạc này là của ta, tìm mấy ngày rồi. Trong khi nói, Tống Dương bước nhanh tiến lên, đem bạc lấy vào trong tay, cười vui vẻ vô cùng. Tiểu Bộ Khái vừa muốn phát tác, Tống Dương lại không cho nàng cơ hội nói chuyện, hỏi Vinh Hữu Toàn, mấy vị muốn tìm người tên gì? Thôn trấn nhỏ, từng nhà ta đều quen thuộc. chỉ cần người ở hiến từ bình ta nhất định biết rõ vinh hiu toàn cũng không đề cập tính danh vị bằng hiu của ta dáng vẻ vừa cao vừa gầy tính tình không phải biết nói chuyện dễ thấy nhất chính là thanh âm của lao yêu ớt do ngủ không đủ q u a n h n ă m hai mắt đều đèn xì ba kẻ từ hiến quốc đến tìm vưu thái y bọn chúng không ngờ tới vưu thái y ẩn cư lại không đổi tên nên chỉ nói đặc thù không đ ề cập tới tính danh tiểu bộ khái hoàn toàn không biết bọn hắn nói là ai trước mắt mở mịt tống dương thì hoàn toàn hiểu rõ cười nói vóc dáng cao cao, dáng người gầy teo, tính tình tối hoắc, mắt đen sỉ, rõ r ồ i các ngươi nói rất đúng Quách Đức Cương, ông ấy vốn là người xứ khác, mười mấy năm trước mới ngủ lại tại đây, ở cho tới bây giờ. Vinh h i u Toàn nghe nói Vưu Thái Y quả nhiên ở tại yến từ b ì n h thần sắc vui vẻ. đúng vậy, chính là người này Quách Đức Cương. Tống Dương thu tiền, giờ phút này biết gì nói đấy cũng không cần đợi đối phương lại đặt câu hỏi, đã tiếp tục nói. Quách Đức Cương không phải một mình, bên cạnh ông ấy còn có một cháu ngoại trai. Nghe nói khi vẫn còn trong tá lót, được Quách Đức Cương ôm theo đến Yến Tử Bình định cư. Năm nay cũng 15 tuổi rồi, bất quá cháu ngoại ông ấy vốn sinh không đủ ngày, ở đây không tốt lắm. Nói xong, Tống Dương d ố i ngón tay chỉ đầu g ó c Đề cập cháu ngoại trai ngốc Vinh h ữ u toàn tình quang trong mắt vừa hiện rồi biến mất, tạm thời không có đi để ý tới Tống Dương, mà là quay đầu trở lại nhìn phía hai người thủ h ạ n trầm giọng mà cười. Quả nhiên, rất tốt. Tống Dương cũng đang cười, con ngươi loé sáng, trong lòng thầm nói. Ta chính là cháu ngoại n g ố c của Quách Đức cương đây. Chương 9, truy tìm tung tích tứ công tử. Cha của Tống Dương vẫn là thừa tướng đương triều của Đại Yến, biểu hiện phong quang như trước, nhưng thừa tướng đại nhân chính mình tin tưởng, tự h ổ Ngày tốt lành không nhiều lắm rồi. Trấn Quốc công đảm q u y Đức 7 năm trước đến nội cung nhất kiến hoàng đế, sau khi trở về liền bị bệnh khó chữa, đến nay không cách nào đứng dậy xuống giường, giờ sống cũng như chết. Trong nhà thì đám con cháu phế vật đấu đá kịch liệt, đảm gia chia năm ẻ bảy. Tạ b à n Tử chỉ huy sứ thường đình vệ chết bất đắc kỳ tử một cách kỳ lạ. Sau đó liên tục hai người kế nhiệm đều bị tù vì tội hối lộ trái pháp luật liên quan đến vô số. Cuối cùng triều đình xóa bỏ thường đình vệ, thành lập võ di vệ. Hai cố thế lực trước sau sụp đổ, kẻ gây ra ngoại trừ cảnh thái hoàng đế còn có ai khác? Phó thừa tướng lắc đầu thầm than, quả nhiên tướng do tâm sinh, ý chỉ tính cách sinh ra tướng mạo. Vị vạn tuế gia nhà mình l ô n g Mi như lao, phần lang s ó i trong đầu thực không nhẹ. Năm đó văn võ tiên xa chỉ còn có hai mà sau võ xa Sa, chính là hắn văn rồi triều đình những năm gần đây ra sức để bạt người mới từ kinh sư đến địa phương môn sinh phó gia bị thay thế tầng tầng lớp lớp quyền hành trong tay thừa tướng bị hoàng đế từng chút từng chút thu về cũng chỉ có cái kia tiên như trước ổn thỏa quốc sư bảo t ọ a chưa bao giờ đã bị triều đình đả kích qua phó đại nhân như thế nào không rõ tự mình dông giải kết cục cũng như họ đảm họ t ạ trong lòng bắt đầu sinh t h á i ý chậm rãi bước ra Nhưng lão đã làm thừa tướng 20 năm rồi, không phải muốn lui là có thể lập tức lui đây. Ngoại trừ ngọn đao trong tay hoàng đế ở trước mắt, phía sau lão còn có vô số lốc xoáy lớn nhỏ, chúng nuốt không được thừa tướng đại yến đang tại vị, lại đủ để cho phó đại nhân vừa trào từ giã phân thân vay cốt.ít nhất cho đến khi giải quyết được những đám lốc này, lão vẫn không thể từ quan cáo lão. l a o tạ sau khi chết, gia quyến của ông ta vừa ra khỏi kinh sư về sau phảng phất giống như bốc hơi, lại không có bất cứ tin tức gì, không ai dám nghe nóng. g nhưng là con dâu mà năm đó lao tạ tiến đưa vẫn đang lớn lên tại phó gia mỗi lần nhìn đến nha đầu này phó đại nhân đều sẽ nghĩ tới tứ tử trăm tuổi ngày chết bất đắc kỳ tử ba năm trước đây thống dương 12 tuổi dựa theo lịch pháp đại y i ê n tính toán đã là cảnh thái ngự trị 16 năm việc yêu tinh đi qua nhiều năm đã sớm gió ê m sóng lặng dù sao phụ tử liền tâm phó đại nhân phân phó tâm phúc đi đào mộ lấy h à i cốt nhi tử bí mật đem hắn quy về phần mộ tổ tiên nhưng lão tuyệt đối không nghĩ tới trong quan tải d ô n g tuyết lúc nhận được tâm phúc mật báo phó đại nhân tay có chút run lên gật đầu nói đã biết đi xuống đi rồi sau đó nhắm hai mắt yên lặng không nói thằng đến một canh giờ về sau lao mới mở to mắt đứng dậy đi vào trong hoa viên tướng phủ xem chim phó đại nhân thích nuôi chim đây là việc vua và dân đều biết trong nhà lao chuyên có một tòa bách đ i ể u viên nho nhỏ thế nhưng mà lúc này hắn không chỉ xem còn mở ra một cái lồng sắt lấy ra một con chim khách lông trắng Nhẹ nhàng sờ lên lông chim của nó, đưa tay hướng về không trung ném một cái, chim khách dương hai cánh, đảo mắt biến mất mất khỏi tầm nhìn. Cùng ngay trong đêm, phó thừa tướng ngồi trong thư phòng, cho hạ nhân lui ra, ngay cả đèn cũng không thắp, chỉ một mình lặng lặng ngồi trong bóng tối. Vào lúc canh ba, đung nhiên cửa thư phòng bị đẩy ra, gió đêm mát lạnh thừa cơ thổi vào, một lão già lặng yên xuất hiện trước mặt phó thừa tướng. Người tìm ta. Lão già dáng người nhỏ gầy, hai tay cất vào trong tay áo, lúc tiến lên không lưu lại một tia tiếng động. dường như hắn chỉ là một cái bóng bị gió thổi vào phó thừa tướng nhẹ gật đầu còn nhớ rõ con trai thứ tư của ta không lao già n g h i ê g đầu suy tư có ấn tượng đó là thiên sát yêu tinh chuyện của hắn trước kia ngươi đã nói với ta rồi hôm nay mới phát hiện trong quan tài không có xác của nó khả năng còn sống lao già không có phản ứng lặng lặng đứng yên đấy phó thừa tướng tiếp tục nói việc này có lẽ liên quan đến tên thái y đã thôi chức b i u ly bữa tiệc trăm ngày tuổi đã là việc hơn 10 năm trước, nhưng phó đại nhân có thể làm đến địa vị t h ư a tướng, đầu g óc tất có chỗ hơn người, chỉ mất buổi chiều đã nhớ ra sự việc lúc đó, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng một điểm khả nghi đã rơi vào trên người Vu Thầy Y. Người trong phủ ta làm không được cũng không thuận tiện làm chuyện này, xin nhờ ngươi rồi, tìm ra Vu Ly, nhìn xem Lão Tứ đến cùng còn ở đó hay không. Chỉ là tìm, chỉ là nhìn xem. Lão giả cười cười. Đạo lý ngươi hiểu, chuyện này nói không rõ đấy. Phó đại nhân đã trầm mặc một lát, lại nói hai chữ giết chết. Năm đó hoàng đế ra lệnh một tiếng, cảnh thái ra lệnh tất cả những đứa trẻ sinh ra vào đêm mùng 7 tháng 5, năm n ă m trước đều bị giết sạch, duy chỉ có tứ công tử của phó gia sống chết không rõ. Đúng như lão già nói, chuyện này nói không rõ ràng. Đêm đó liên tục xảy ra biến cố, sai s ó t để tống dương may mắn còn sống, nhưng cho dù phó thừa tướng đem tất cả căn nguyên trong đó nói ra rõ ràng, cũng sẽ không có người tin lão. Mặc cho ai đến nhìn nhận chuyện này. cũng chỉ sẽ có một phán đoán năm đó phó đại nhân lừa dối nghĩ biện pháp bảo vệ con của mình khi quân ngư phản đặc biệt là hiện tại cảnh thái hoàng đế đã bắt đầu bắt tay chèn ép thừa tướng trong tâm mà nói phó thừa tướng không tin năm đó tạ b ả n tử thật sự giết sạch hết yêu tinh mà một cái đều không lọt nhưng những em bé không cùng có nửa điểm quan hệ với hắn hắn không cần cũng hoàn toàn không muốn đi tìm hiểu còn hay không còn có yêu tinh khác còn sống hắn chính thức để ý chỉ có tống dương việc cấp bách Quyết không thể khiến người ngoài biết rõ tứ công tử của phó gia chưa chết, nếu không chắc chắn là đại họa diệt môn. Mà bỏ mặc Vu Thái Y mang theo tứ tử ở bên ngoài, không để y tới, lại là tai họa ngầm thật lớn. Phó gia không đi treo chọc bọn hắn, không có nghĩa là bọn hắn cũng không bạo lộ thân phận của mình. Có lẽ ngày mai Vu Ly liền mang theo tứ công tử xuất hiện ở kinh thành tìm tới tận cửa nhận tổ quy tông. Có lẽ ngày hôm qua họ Vu bị quan phủ khi dễ, tức quá hóa liều, tại trên công đường chỉ vào thiếu niên bên cạnh. đối với châu quan lớn tiếng gào thét, hắn chính là tứ công tử của thừa tướng. Các người ai dám động hắn? Biện pháp ổn thỏa nhất chính là hai chữ vừa xuất ra trong miệng phó thừa tướng. Giết chết, đã bỏ đi nhi tử, lại buông tha cho một lần cũng không sao. Tứ h công tử không thể sống. Lao già cười, ta đi thăm dò, có thể sẽ tìm được. Còn có việc không? Phó thừa tướng n g ữ khí rất bình tĩnh. Bên cạnh ta có một người hầu cận gọi tống siêu, là gã phát hiện trong quan tài tứ nhi không có xác. Lão già nhẹ gật đầu, đã biết. Nói xong quay người rời đi. Lúc đi tới cửa, thân hình có chút dừng lại, nói một câu: Khí sắc của ngươi không tốt lắm, chú ý nghỉ ngơi. Từ lúc xuất hiện đến lúc rời đi, hai tay nhỏ gầy của lão già vẫn nằm trong tay háo, chưa hề rút ra. Hai ngày sau, Tống Siêu trượt chân rơi vào giếng sâu. Không chỉ như vậy, trước đó một ngày những người tiếp xúc với gã, hoặc không hiểu sao mất tích, hoặc bỏ mạng ngoài ý muốn, liên quan đến tướng phủ, hình bộ không dám xem thường. gắng sức điều tra một hồi, nhưng mỗi một vụ án đều không có chỗ khả nghi, cuối cùng là không giải quyết được gì. Tiếp qua 3 năm, lão g i ả đưa tin cho phó đại nhân, rốt cuộc tìm được tin tức về Vưu Ly, đã phái người t i ề n đến. Tiễn Tử Bình nằm ở phía bắc 30 dặm, cửa ra vào âm r a s ạ lấy Hưu Tâm tính toán vô tâm, Tống Dương phát hiện ra Vinh h ữ u Toàn muốn tìm người chính là mình. Trận sinh tử kiếp số lúc trăm ngày tuổi đó, hôm nay còn rõ muồn một t r ư ớ c mắt. Tống Dương không nói ra sự thực. cũng sẽ không quên mình còn có thân phận thiên sát yêu tình, đương nhiên cũng có thể hiểu rõ ba người võ sĩ y ế ê n quốc này, vạn dặm xa xôi tới làm cái gì. Tống Dương trong lòng thở dài, thời gian yên bình 15 năm, cho tới hôm nay đã đến hồi cuối. Tống Dương chuyển hướng chủ đề, vinh lão gia cùng hai vị quý thuộc khí võ hiên n à a n g có lẽ đều có một thân bản lĩnh, một bộ kiến thức rộng rãi. Vạn bối có chuyện, muốn hướng mọi người thỉnh giáo. Lũ bất ngờ chặn đường, Vinh h ữ u Toàn không có cách nào đi trong đêm, nên không hề vội vã. hai đứa cháu này của ta trước kia học qua chút ít quyền cước cô đồng từ đại yến đến nam lý vạn dặm xa xôi đem bọn họ mang theo bên cạnh trong lòng mới có chút an tâm về công phu bọn hắn ít nhiều cũng biết tiểu huynh đệ có điều gì muốn hỏi cứ việc nói t ố n g dương lắc đầu không phải về công phu mà là về vũ khí chư vị có nghe nói qua một loại vũ khí lợi hại có thể trong chớp mắt bắn ra mấy trăm lưỡi đ a o sắc bén mà ở khoảng cách gần có thể phát huy mười phần đủ có thể đem người loạn cốt phanh thây Ba người yến đều là biểu lộ không biết nên khóc hay cười. Một người trong đám rứt khoát cười ra tiếng, khẽ bóp lò xo, mấy trăm thanh đao bắn ra. Trên đời này thực sự có vũ khí lợi hại như vậy, còn học võ luyện công làm cái quái gì? Trương m ư i ta cho ngươi mượn tiền. Tống Dương còn chưa mở miệng, Tiểu Bộ Khái o cũng đã không quen nhìn cái tiểu khinh miệt của đối phương, c ấ p lời nói. Hiện trường án mạng rõ ràng, 12 người bị p h a n h thây, chia thành hơn ngàn miếng, miếng lớn miếng nhỏ giống nhau. đầu bếp tốt nhất trên đời cũng không chia được đều như vậy. đúng là có vũ khí tinh vi như vậy, chính là các người kiến thức nông cạn, không biết mà thôi. Vinh h ữ u toàn vốn cũng mỉm cười lắc đầu, cảm thấy đây là ý nghĩ hao huyền của Tông Dương, bịa đặt ra thứ đồ vật. nếu quả thật có loại đồ vật này, tất sẽ là loại hung khí nổi tiếng, y không có lý không biết. nhưng c á i tiếp tiểu bộ khoái nói lại chuẩn xác, giống như có thực, bởi vậy truy vấn, thật đúng có chuyện lạ như vậy. có thể không nhờ hai vị dẫn ta tới xem hiện trường, ha ha. yêu cầu quá đáng, vạn mong thành toàn. tiểu bộ khoái lắc đầu cự tuyệt. vinh hữu toàn đưa mắt lại nhìn tống dương, tống dương cúi đầu, ánh mắt qua lại tìm kiếm trên mặt đất, giống như đang tìm cái gì đó. vinh hữu toàn thấy thế lộ ra dáng tươi cười nhẹ nhõm, trầm thấp ho khan một tiếng, quay đầu hướng sau lưng cấp dưới nháy mắt ra dấu. rất nhanh, một thanh niên đi theo phía sau y túi người ngồi s ổ m xuống, lúc đứng dậy trong tay đã có vài thỏi bạc. ồ, nơi này có 10 lượng bạc, không biết ai làm mất, ta làm mất đấy. ta làm mất đấy, thống dương lại lợi nhuận mười lượng, tiểu bộ khoe sắc mặt tái nhuận, nghiêng người nhìn hắn, ngươi có rất nhiều tiền sao, b ố n phía mất bạc, t ố n g dương vui dạo dược cất kỹ bạc, thái độ đối với ba cái sát thủ đã sớm từ nha môn quan sai yến tử bình biến thành tiểu nhị của đ i ế m âm gia sạn, đưa tay dẫn khách cười nói với vinh hữu toàn, dù sao đường đã chặn, các ngươi đi xa vất vả, cũng đừng vội vã, ở chỗ này nghỉ một đêm, bất quá nơi này là âm gia sạn, không biết mấy vị có ngại không khí ở đây, tiếp theo. đem chuyện gánh thi của man tộc nguyên do của sự việc sơ lược nói hết vinh h ữ u toàn trên mặt lộ ra vẻ chán ghét những người hành tẩu trên giang hồ đối với nơi đầy âm khí này kiêng kỵ vô cùng lo sợ đến rủi ro phong tục ở thế giới này càng là như thế võ công cao thấp không quan hệ nhưng là vì xác minh có thật là có vũ khí giết người đáng sợ mà tống dương nói hay không ý vẫn miễn cưỡng cất bước tiểu bộ khói giận dữ thò tay ngăn cản hiện trường án mạng quan gia phong tỏa tại đây không phải hoa viên cây cảnh người không có phận sự, lời còn chưa nói hết, thống dương chỉ lắc đầu chặn lại. ngươi hồ đồ, vinh lão gia mấy người hành tẩu giang hồ bao lâu kiến thức rộng rãi, nói không chừng có thể nhận biết xuất xứ của hung khí. đối với pha á n có trợ giúp rất lớn, bình thường muốn mời đều mời không đến, hiện tại ngươi còn ngăn cản. vừa nói một bên thò tay đem tiểu bộ khoái kéo đến một bên, tiểu bộ khoái định dùng cầm n ă m đ á m đánh ngã hắn, bất quá nghĩ nghĩ lại nhị được, vinh h ữ u toàn đối tiểu bộ khoái gật đầu nói, ngươi yên tâm. Ta chỉ là nhìn một cái, tuyệt sẽ không làm rối loạn hiện trường. Nếu may mắn phát hiện được điều gì, cũng sẽ không giấu giếm. Nói xong, dẫn đầu thủ hạ đi vào âm gia s ạ xuyên qua tiền đường, chính muốn đi vào hùng phòng. Tống Dương chợt nhớ tới một sự kiện, mở miệng hỏi: Vinh Lão gia, trên người ngươi có mang theo lường khô không? Hắc, nếu nếu như mà có, ta muốn lấy một ít. Bên trong mùi hôi n g ú c trời, Vinh h ữ u toàn mắt lộ ra ngạc nhiên, quay đầu lại liếc nhìn Tống Dương, rồi sau đó đối với thủ hạ vẫy tay. Một thanh niên lấy ra từ trong bao một gói giấy dầu, đồng thời nói: Sáng nay khi đi ra ngoài mua khai hoa màn h ầ u hương vị cũng không tệ lắm, nhưng là ở chỗ này, không biết ngươi có ăn được hay không. Tống Dương ăn không vô, hắn cũng không phải lấy cho mình đây. Mở ra giấy dầu bao lấy ra màn h ầ u nhìn nhìn, cười nói: Nhìn cũng không tệ. Tiếp theo đem giấy dầu bọc đưa cho Tiểu Bộ Khái. o Tiểu Bộ Khái o trời sinh mang tật xấu, mệt nhọc lập tức sẽ ngủ, một khi đói bụng thì cần phải ăn cái gì đó. nếu không đói đến hoa mắt chóng mặt, khó chịu vượt xa người thường, đói đến bây giờ đã mấy lần khổ sở muốn nôn rồi, giấy bánh đưa qua, hai mắt nàng thay đổi, màn thầu cũng coi như hối lộ nàng cắn răng lắc đầu. Tống Dương cho nàng nghĩ kế, vậy ngươi bỏ tiền mua, đem tiền cho Vinh Lão gia có thể ăn hết. Tiểu Bộ khói muốn khóc, đi ra ngoài gấp, không mang tiền. Tống Dương h o một tiếng, cười nói, cái đó cũng không sao, ta cho ngươi mượn, ta có tiền. Nói xong, từ trong lòng n ư ợ c lục lọi vài cái. móc ra không phải vừa kiếm được hai thỏi bạc mà là mấy miếng tiền đồng đưa cho Vinh h ữ u t o à n đây là tiền trả cho màn đầu Vinh Lão gia nhất định nhận lấy Vinh h ữ u t o à n không có nói nhảm nhiều nhận tiền Tống Dương lộ ra một cái dáng tươi cười quay đầu nói với Tiểu Bộ k h á i mau ăn trong lòng Tiểu đ ộ ngàn vạn khổ sở mới không bật lên tiếng reo mừng chỉ nói sau khi trở về ta trả lại ngươi lấy ra màn thầu há miệng liền cắn Tống Dương không có cùng Vinh h ữ u t o à n vào nhà mà là cười tủm tỉm nhìn xem tiểu bộ khoái ăn ngon sao? cho ta nếm thử một miếng nhỏ là đủ, ta chỉ người hương vị. tiểu bộ khoái tách ra một miếng đưa cho hắn, hướng hắn gật đầu. đúng vậy, rất thơm đây. tiểu bộ khoái tức thì ảo não thầm nói, cái mũi không thông, ăn không biết mùi thơm. khi nàng ăn như hổ đói, vinh hữu toàn đã bước vào h ô n phòng. nhờ ánh đèn dầu, máu phun tung toé bốn phía, thi thể thảm trạng nguyên lành, tư thế người chết khi còn sống. còn có vô số vết đao lưu lại trên tường, vinh hữu toàn càng xem thần sắc lại càng lạnh lẽo, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn trái lại, bắt đầu dần dần nóng lên. tham gấp 10 lần giết người, vinh hữu toàn cũng không xem ra gì, khiến hắn để ý chính là, t ố n g dương nói tất cả đều là thật sự, thiên hạ lại có như vậy hung khí, một bộ vũ khí có thể tùy thân mang theo, lại lập tức kích x ạ trăm ngàn lưỡi đao sắc bén, cơ hồ là vũ khí cận chiến vô địch thiên hạ, vinh hữu toàn cho dù ngu dốt, y cũng có thể rõ ràng đối với mình có được loại này vũ khí. đối với môn p h i ệ t ý nghĩa như thế nào? Ý thậm chí suy nghĩ chiếm được cỗ máy này về sau còn có thể gia công, sản xuất. Nghĩ đến, Vinh h ữ u Toàn cảm thấy thân thể của mình đều có chút khô nóng rồi. Tống Dương đi theo sau lưng họ Vinh, đem hết chức trách thao thao giới thiệu tình tiết vụ án, giải thích hiện trường, mà thần sắc của Vinh h ữ u Toàn cũng hoàn toàn đã rơi vào trong mắt Tống Dương. Có phát hiện gì không? Vinh h ữ u Toàn lắc đầu hỏi lại. Hung thủ ra tay có manh mối sao? m a n đầu trả tiền rồi. cho nên tiểu bộ k h o á i ăn hết đồ của người ta cũng không thấy xấu hổ nghe vậy đ i a u môi. Còn trông cậy vào các ngươi có thể nhìn ra chút ít mánh k h ỏ e không ngờ tới lại đến hỏi chúng ta. Một thuộc hạ sau lưng Vinh h ữ u Toàn lạnh giọng mở miệng. Manh mối của Hung Thủ, có liền có, không có sẽ không có. Trưởng quầy của ta hỏi ngươi cái gì thì nói cái đấy, một cái quan sai nho nhỏ. Tiểu bộ k h o á i tại chỗ trở mặt, Tống Dương Thu chỗ tốt của người ta, liền bê b ụ n đứng ra hòa giải, ngăn ở trước người tiểu bộ k h o á i cười nói với Vinh h ữ u Toàn. Manh ngồi không nhiều lắm, nhưng là đợi tí nữa lại có một cơ hội, nói không chừng có thể tìm được h u n g t h ủ Một tia vui mừng từ trong mắt Vinh Hiếu toàn chợt lóe lên rồi biến mất. Trước quay đầu lại quát mắng thuộc hạ vô lễ, rồi sau đó đối với Tiểu Bộ k h o á i cười nói: Luận đến pha án, quan sai Bộ k h o á i kinh nghiệm phong phú, chúng ta tuyệt đối không bằng. Nhưng nếu như biết rõ hung phạm rơi xuống, lúc tập hung chém chém giết giết, chúng ta có thể góp một phần sức. Tuy rằng nơi này là Nam Lý, chúng ta là người y ế n nhưng thấy nghĩa nên làm. Rút dao tương trợ tám chữ này đặt ở đầu cũng không sai. Nói xong Vinh h ữ u toàn lui về phía sau một bước, tại chỗ Y đứng trước kia lưu lại dấu chân rõ ràng, cười cười nói nói, bất động thanh sắc, có thể phát lực cấn chân, lưu lại trên đá xanh nửa tấc dấu chân. Bản lĩnh như vậy so với một đập vỡ tảng đá lớn không biết cao minh gấp bao nhiêu lần. t ố n g Dương trước kinh sau hỉ, Vinh trưởng quay là cao nhân chân chính, l a o nhân gia ngài chịu ra tay giúp đỡ. Những lời vừa nói qua, Vinh h ữ u toàn chẳng muốn đi lặp lại. trực tiếp hỏi người nói đợi tí nữa sẽ có một cơ hội là cái gì người gánh sát dùng một vị thuốc để chấn thi tại giờ sỉu hai hát về sau trước khi hưởng đông sẽ tỏa ra mùi đặc thù cái mũi của ta nhạy cảm có lẽ có cơ hội tìm kiếm tựa như chó săn như vậy t ố n g dương nuốt cái mũi cười đến có chút không có ý tứ lời nói này cơ bản là thật chỉ bất quá hắn đem thời gian tán ra hương vị chuyển từ giờ tí sang giờ sỉu mặt khác có quan hệ đến công hiệu đặc biệt với nữ tử không hề để cập đến tiểu bộ k h o á i tuy không tâm cơ nhưng cũng không phải c á i nha đầu nốc nghe ra không đúng cũng đã biết rõ tống dương có an bài khác cảm thấy ngoại ý muốn nhìn hắn một cái cũng không nhiều lời vinh hữu toàn kinh ngạc mà cười dựa vào cái mũi truy tìm dấu vết trước kia chỉ nghe thuyết thư tiên sinh nói qua cũng chưa từng nhìn qua thủ hạ của y cũng hoài nghi tiểu tử cũng chớ ăn nói lung tung tống dương nhìn qua đối phương đáp trong bọc hành lý của ngươi có gà quay có thịt bò kho thế mà chỉ đưa cho ta mà thầu người thanh niên kia hai mắt lộ ra ngạc nhiên lẩm bẩm nói rõ ràng thật đúng là cái mũi chó vinh hữu toàn cùng hai người thủ hạ nhìn nhau một lát chậm rãi nhẹ gật đầu nếu có cơ hội cái cố vũ khí kia bọn hắn nhất định phải cướp vào tay dù sao đêm nay cũng không đi được kiến từ bình nên không ngại đi theo hai tên quan sai đuổi theo hung phạm về phần việc này hung hiểm vinh hữu toàn cũng không nghĩ quá nhiều chỉ cần có thể đuổi theo Đối phương ở ngoài sáng, ý ở trong tối, còn sợ không có cơ hội sao? Một bên Tống Dương thần sắc nhẹ nhõm, như hắn sở liệu ba cái sát thủ động tâm đối với kiện hung khí, cái này rất tốt. Tiểu bộ k h á i t ự a ở cửa lớn âm ra sạ, nhìn s ắ t trời, quay đầu lại nói cho Tống Dương. Giờ tí vừa qua khỏi, Tống Dương lên tiếng, đem ra rất nhiều hương nến đốt lên, trong miệng thì thảo, quả thực bận việc một hồi mới dừng lại, quay đầu lại giải thích với Vinh h ữ u Toàn. Những lúc này, một chỗ như vậy, âm khí quá nặng. đốt chút ít hương nến cầu cái bình an, tập tục ở nông thôn khiến Vinh trưởng phải c h ê cười. Vinh hữu toàn suy nghĩ về cỗ máy vũ khí kia, cũng không để ý Tống Dương nói, chỉ là gật đầu không yên lòng. Chương 11, kịch độc. Giờ tí đã qua, Tử Dâm Phong đã phát tác, trong âm gia sạn trầm rãi tỏa ra mùi phân cho, nhưng hương vị này vốn thanh đạm, đều bị Tống Dương lấy cơ tế linh hồn người chết dùng hương nến che đậy. Vinh hữu toàn đứng chỗ đất trống trước cửa, hít từng đợt hương khí cùng mùi hôi phát ra từ âm gia sạn. lặng lặng nghĩ đến chuyện của mình. đã qua một hồi, lao n g ó c gọi hai gã thuộc hạ. Giờ sỉu, ta cùng hai người quan sai đuổi theo cố máy kia. Hai người các ngươi lưu lại, mặc kệ ta có thể trở về hay không. Ngày mai khi con đường thông suốt, các ngươi đều đến yến tử bình đi tìm ưu. Quách Đức cương cùng cháu ngoại hắn, việc này làm không khó, nhưng quan hệ trọng đại, không thể để thất thủ. đợi hai người gật đầu, y tiếp tục nhắc nhở nói. Vạn nhất ta không thể trở về, hai người sau khi xong việc. nhớ rõ đem việc cỗ máy hung khí cẩn thận chính lên bên kia cách đó không xa t ố n g dương đột nhiên hỏi tiểu bộ k h o á i bên cạnh người tên gì tiểu bộ k h o á i lừa hắn hiện giờ mới nhớ tới hỏi âm đ i ệ u h á n hận nữ g khí bất mãn bất quá vẫn là chi tiết nói ở chỗ này ta dùng tên giả nhậm phúc tên thật là gì nhâm tiêu phất tiêu không phải là tiểu trong đại tiểu lớn nhỏ cũng không phải là hiểu trong phá hiểu mà là tiêu trong lục tiêu mị thanh liên tiêu tiêu ở đây là cây trúc phất là phất hiểu dạng sáng, nhân tiêu phất nói xong, lại n h ư mày, cảm giác mình dài dòng rồi, cùng hắn nói được như vậy cẩn thận, đáng giá sao? nhân tiêu phất, nghe t h ử kêm hay, nhưng gọi lên cảm thấy không tự nhiên, nhân tiểu bộ có vẻ thuận miệng nhiều hơn, dù sao ngươi cũng là bộ khoái. nói xong, không đợi tiểu bộ khoái hướng hắn trừng mắt, tống dương cười cười, không hiểu thấu nói, nhân tiểu bộ, xin lỗi. nhân tiểu bộ ánh mắt mê mang, có nghĩa là gì? vừa dứt lời, nàng sắc mặt đột biến. kêu thảm thiết một tiếng, đồng thời Tống Dương cũng phát ra một chuỗi kêu rên đau nhức. Chỉ trong chớp mắt, Tống Dương cùng tiểu bộ k h o á i hai mắt đỏ bừng, rơi lệ không nớt, nước mắt đổ ra loang lổ màu đỏ thẫm, dường như khóc ra máu, mà máu nhỏ trên mặt đất lưu lại nhưng là từng điểm từng điểm cho tàn. Vinh h ữ u toàn đang hướng thủ hạ bàn giao sự quan trọng, nghe được tiếng kêu thảm thiết ngạc nhiên ngẩng đầu, lập tức trong nội tâm chấn động, bật thốt lên nói: Hồng lệ phi hôi, hồng lệ phi hôi là kịch độc đã bị thất truyền. Người bị dính vào sẽ có bệnh trạng giống tống dương cùng tiểu bộ khoái, huyết lệ rơi xuống đất, cỏ cây thành cho. Hai cái quan sai đã trúng kỳ độc. g i ữ a nơi hoang dã tại sao có thể có loại kịch độc lợi hại như vậy? Họ vinh cơ hồ lập tức làm ra một cái phán đoán. Xung quanh có cao thủ dùng đầu cần mình. Mà lúc này, Vinh h ữ u toàn đột nhiên cảm giác được trong cơ thể không hiểu bắt đầu khô nóng, thò tay nơi n u ố i l n g cổ áo, đồng thời thở ra một ngụm c h ọ khí. Nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. một đạo t r ọ c khí từ trong phổi thở ra, trải qua huyết h ầ u lại vang thành một tiếng r ê n rỉ dâm đãng. r ê n d ỉ tuy nhẹ n h ỏ lại thấm vào xương, cũng không phải giọng nam, hoàn toàn là giọng nữ tử. một cái mập mạp thương nhân lại ngâm ra tiếng nữ nhân, cái này so với hiện trường hung án â m ra sạn còn khiến người ta sợ hãi hơn nhiều lắm. nhưng hai người thủ hạ của họ vinh thần sắc cũng không quá để ý, chỉ là quan tâm truy hỏi. trường quay không có sao chứ? trường quay chuyện lớn rồi. theo một tiếng than nhẹ xuất ra. Khô nóng trầm tích tại trong lồng ngực lập tức tản ra, dung nhập toàn thân huyết mạch, vinh h u u toàn tâm tình giao động, thân thể bồn rùn v ô lực, cắn răng thấp giọng nói, là khí độc, hai người có sao không? Hai người thuộc hạ đều không cảm thấy gì, âm thầm vân chuyển chân khí nhưng vẫn không thấy gì, hai mặt nhìn nhau, mở m ị t lắc đầu. Lúc này, bên kia Tống Dương, Tiểu Bộ k h o á i bệnh tình tăng thêm, bắt đầu lớn tiếng g ó i ra, nước dịch cũng giống như nước mắt, toàn một màu đỏ thẫm. Tống Dương sắc mặt thống khổ, thân thể không ngừng run rẩy. Tiểu bộ k h o á i tính tình quật cường, gắt gao cắn chặt hàm răng, lung la lung l a y đứng lên, thò tay chỉ hướng Vinh h ữ u Toàn, khan giọng giận dữ mắng h ỏ Nhân tiểu bộ biết rõ chính mình trúng độc, từ nãy giờ nàng cũng chỉ nếm qua khai hoa màn thầu của Vinh h ữ u Toàn, Tống Dương cũng tách ra một miếng nếm thử, kết quả cũng trúng độc giống nàng, hạ độc không phải họ Vinh thì là ai? Một bên thì thảo c h ử i t ớ i nhân tiểu bộ tập t ê n phóng tới ba tên võ sĩ Huyền Quốc, Tống Dương cũng tay chân run rẩy lấy đứng lên, đi sau lưng nàng. Nếu tại bình thường. Họ Vinh chỉ cần một câu màn t ầ u là các ngươi hướng ta lấy, chẳng lẽ ta biết trước mà chuẩn bị màn t ầ u có độc cho các ngươi ăn để giải trừ h i h m n g i Nhưng Y bây giờ ngũ tạng đại loạn, còn có tâm tư đi ứng phó người khác, đem hết toàn lực giữ vững trong đầu thanh minh, nhắc nhở hai người thủ hạ, kẻ phát độc đang ẩn n ú t tại đây, cần cẩn thận. Nói xong, ngồi ngay đó muốn dùng nội tức g á p chế dược lực. Hai công sai cùng ba tên sát thủ cách nhau không xa, lúc Vinh h ữ u toàn ngồi xuống giải đ ộ c tiểu bộ khoe đã loạn trọn vọt tới trước mặt. niến răng niến lợi muốn cùng bọn hắn dốc sức liều mạng. Một thủ hạ của họ v i n h trong miệng quát mắng muốn chết lấy tay rút ra thanh kiếm trong bao, hàn quang như nước, một kiếm đâm ra. Bất quá một kiếm này so với hắn bình thường ngăn địch đã mất đi tiêu chuẩn. Vừa tập trung tư tưởng để phòng lấy dụng độc cường địch tiềm phục tại bên cạnh, lại cẩn thận bảo hộ cho trường q u ầ i đồng thời còn lại lo lắng cho mình có phải hay không đã trúng độc, tâm tư bị chia làm mấy phần, làm sao có thể đủ chuyên tâm xuất kiếm, h ú n g chi tiểu bộ khoái thân trúng k ị c h độc, chỉ có thể miễn cưỡng sống lên. cũng thật sự không cần quá cẩn thận đi đối phó, tùy tiện một kiếm đủ để cho nàng đ ầ u l ì a thân rồi. Tiểu bộ k h o á i tự nghĩ chúng độc đã sâu, chết chắc rồi. gặp đối phương xuất kiếm căn bản không muốn trốn, chỉ cầu dốc sức liều mạng giết địch. lúc này một đôi tay màu đen đột nhiên từ một bên r u i ra, gắt gao giữ lấy kiếm của đối phương. chẳng biết lúc nào, t ố n g dương lại đeo vào cái bao tay ra lúc khám thì, mà trường kiếm sắc bén không thể cắt đứt bao da. tiểu bộ k h o á i không chút nghĩ ngợi, tay phải gom vào thành chảo, n h ằ m phía trước tấn công mấy liệt. thì chính nàng tự mình cũng chưa từng nghĩ tới. Một kích toàn lực, kinh lực bên trong cơ thể rõ ràng lưu chuyển thông thuận, hoàn toàn không bị kịch độc ảnh hưởng, nhanh, ổn, mà hướng về đối phương. Kiếm thủ hét lớn một tiếng, mặc dù nhận trọng kích nhưng vẫn rung m á n h dị thường, trước khi ngã xuống mạnh mà hất đầu lên, giống như cái truy nện xuống. Nhâm tiểu bộ vội vàng không kịp chuẩn bị, bị chúng đòn, may mà thân thể địch nhân là hướng về phía trước, đầu lại đập về sau, lực đạo không tính quá mạnh, nhâm tiểu bộ tròn vắng, nước mắt rằng rua. Bất quá cuối cùng không có trở ngại. Sau khi đập đầu, kiếm thủ thứ nhất rốt cuộc không kiên trì nổi, bất tỉnh. Thứ hai kiếm thủ đang bảo vệ Vinh h ữ u Toàn, không ngờ hai người kia đã đột phát. Một người tưởng đã đến Diêm La Đại Điện đ n g nhiên trở nên sinh Long Hoạt Hổ, đánh lén đả thương nặng đồng đội. Giật mình, không nói một lời dơ kiếm đâm tới. Tiểu Bộ k h o á i võ công không tệ, cùng thứ hai kiếm thủ sàn ngang ngửa. Bình thường nàng Tú Huyên náo h u n g hăng, nhưng kinh nghiệm động thủ lại hiếm, có thể đả thương. Thân thể hiện tại khôi phục bình thường. Ý định dốc sức liều mạng cũng tùy theo tiêu tán, thay đổi thành nghi hoặc. Tất cả đối với nàng mà nói hoàn toàn biến thành trận chiến h ồ đồ. Tên kia kiếm thủ là bởi vì vết xe đổ của bạn, nên lúc ra tay chuốt xuống toàn lực. Bởi thế, tiểu bộ k h o á i hoàn toàn bị kiếm quang x o à n x o ạ n t á p chế. Hơn nữa đầu đập vào, dư lực vẫn còn, tay chân luống cuống, ngay cả cơ hội rút đ a o đều không có. m ắ t thấy muốn bị tổn thương, một đôi độc thủ lại đột ngột r ô i ra. Bởi vì lúc tên đồng bọn tối lui, tên còn lại chỉ biết là hắn bị tập kích, ngã xuống. cũng không chứng kiến tình hình lúc đôi bên động thủ mới hoàn toàn không phòng bị trường kiếm trong tay bị tống dương lập lại chiêu cũ bắt vừa vặn hai cái kiếm thủ đều là bị người bắt được binh khí nên vội vàng không kịp nhưng cái thứ nhất vội vàng không kịp chuẩn bị là lúc tâm thần hỗn loạn mà bây giờ kiếm thủ chuyên tâm đối phó với địch mặc dù cũng kinh hãi nhưng ứng biến cực nhanh cổ tay tăng lực r u n lên trường kiếm vang lên tiếng gãy tay cầm kiếm gãy thuận tiện đâm xuống hướng phía ngực tống dương vốn là n h ư thế lại nhân thế mà biến hóa thành sát thế kiếm gãy như điện, tống dương hoảng hốt, liều suất toàn lực đem thân thể uốn l é o miễn cưỡng tránh đi chỗ hiểm, bị kiếm gãy thật sâu đâm vào vai phải. Trong lúc đau nhức tay trái tống dương v u n g mạnh, trong tay trái tống dương là nửa thanh t a n kiếm. sát thủ từ lúc tự gãy trưởng kiếm đã ngờ tới tống dương sẽ có một kích này, trong nội tâm thủy chung đã phòng bị, gặp tống dương vai phải k h ẽ động, lập tức lánh thân trốn tránh, chỉ là hắn nghĩ đến chiêu thức của địch nhân, lại không ngờ tới tốc độ địch nhân, mặc dù sớm có chuẩn bị, vẫn không thể nào tránh đi. Hàn Quang hiện lên, huyết tương vẩy ra, Tống Dương trong tay một nửa tản kiếm đâm vào trái tim sát thủ thứ hai. Hai người ôm thành một khối, k é xuống đất. Chương 12, a i giả trai? n ă m đó ở trên xe ngựa trốn khỏi Đại Yến, v ư u Thái Y thì thào lẩm bẩm câu nói: "Tương lai ta sẽ tặng cho ngươi một thân thể cực tốt, cũng không phải là lời nói n g o a Tống Dương từ khi đầy một tuổi cho đến bây giờ, cách vài ngày, v ư u Thái Y đều điều chế một chậu ấm áp rượu thuốc để hắn ngâm vào trong đó." đợi một lúc sau mới đem hắn vứt ra, lại dùng châm cứu phụ trợ hắn khuyết tán dược l ự c lao giả c ò m nhom nhưng thủ đoạn thần kỳ, dược tiểu thần kỳ, đến khi Tống Dương vừa được 15 tuổi, vẫn chưa bao giờ bị bệnh, mà ngũ giác của Tống Dương lại rõ ràng, ứng biến m a u l ẹ tinh thần cùng sức lực cũng hơn xa bạn cùng lứa tuổi. Thật muốn so khí lực, mặc dù thứ hai kiếm thủ thở nhỏ tập võ đã có chút ít trụ cột nội công, vẫn là cản không nổi Tống Dương. Thế nhưng mà Tống Dương không biết võ công, nếu như buông tay đánh cược một lần. Dưới thân kiếm của sát thủ hắn chỉ có một con đường chết. Bất quá hai người cự ly tương đối gần, liều chết không phải chiêu pháp, thủ đoạn, mà là khí lực cùng ứng biến. Một thanh trường kiếm vừa đứt hai đoạn, đoạn kiếm của sát thủ không đâm được vào chỗ hiểm của tống dương, mà tống dương đâm lại nhanh đến nỗi sát thủ không kịp né tránh, sợ dĩ nhanh cũng là bởi vì lúc tống dương ra tay khí lực cũng đủ lớn, không hơn. Tống dương đẩy thi thể địch nhân ra, vết thương trên vai sâu đủ thấy xương, một cánh tay cơ hồ không có cách nào nhúc đích. nhẹ răng nết i miệng t h i cái bao tay một tay từ trong túi ra lấy ra một viên thuốc ném cho tiểu bộ khoái ăn cái này đi tiểu bộ khoái còn không tính quáng độc tiếp nhận viên thuốc đồng thời cả giận nói đây là giải dược sao mới vừa rồi là ngươi hạ độc khai hoa màn thầu đích thật là của vinh hiếu toàn đây nhưng đã chảy qua tay t ố n g dương t ố n g dương cũng không phủ nhận đ ắ c trên màn thầu không phải thuốc độc làm sao nói thuốc giải bất quá thuốc này vẫn có tác dụng phụ người ăn hết sẽ thoải mái chút ít nếu thật là hồng lệ phi hôi căn bản không có thuốc nào chữa được, hơn nữa dựa vào bản lĩnh của tống dương cũng không đủ trình hóa giải được loại thuốc lợi hại như vậy, hắn chỉ được vưu thái y chỉ điểm xuống, làm ra một loại thuốc tạo ra tình trạng bệnh nhìn bên ngoài rất giống hồng lệ phi hôi mà thôi. sát thủ đến từ yến quốc đối với kiện cơ quan lợi khí kia động tâm, tạm thời lưu tại âm gia sạn, ý định cùng tống dương một chỗ truy hung, cướp đoạt lợi khí. mà cụ thể về sau nên như thế nào đối phó ba người bọn họ, tống dương trước sau nghĩ tới ba cái biện pháp. cách thứ nhất dẫn Vinh h ữ u toàn đuổi theo Hung Phạm h u y ế t Án khiến đôi bên bọn họ sống mái với nhau nhưng vạn nhất đuổi không kịp đâu này Tống Dương tự nghĩ dựa vào cái mũi của mình nhiều nhất cũng chỉ có ba thành cơ hội đuổi tới Hung Phạm thứ hai biện pháp đập vào truy hung cờ hiệu dẫn sát thủ tiến vào Thâm Sơn Sơn Khê man tộc địa bàn man tộc kỵ người Hán nên sẽ dốc toàn bộ lực lượng đuổi giết Vinh h ữ u toàn dù mạnh đến mấy cũng đánh không lại trăm ngàn man nhân chết chắc rồi Khả không ổn chính là Tống Dương cùng t i ể u Bộ k h ó á i cũng là người Hán, thủ đoạn này giống đồng quy vu tận. Tống Dương còn không muốn cùng ba người bọn hắn chết cùng một chỗ. Phía trước hai biện pháp đều không thể thực hiện được, cho nên Tống Dương chọn cách thứ ba rất thú vị. Hôm nay nữ giả nam, không chỉ một mình n h â m t i ể u Bộ, Vinh h ữ u Toàn cũng thế. Nhờ Vu Thái Y ban tặng, Tống Dương cái mũi dễ dùng, sáng sớm đã ngửi được mùi con gái trên người Vinh h ữ u Toàn, hắn tại trong lòng cười thầm đúng là văn hương thức nữ nhân a, nghĩa là người ngửi biết là nữ. Tên của bộ phim sở s ẻ n ó t phá t h ổ mạn của Mỹ. Giờ tí về sau, Tử Dâm Phong sẽ giúp hắn giải quyết võ công cao nhất Vinh trưởng quậy Tống Dương chỉ cần đối phó với hai kiếm thủ tùy tùng kia. Trên thực tế, nếu như Tống Dương chọn hai biện pháp trước, Vinh h ữ u Toàn đều đem hai người thủ hạ lưu tại chỗ. Mặc dù họ Vinh thực cùng hung thủ huyết án Đồng Quy Vu Tận, hay hoặc là man tộc chỉ giết Vinh trưởng quậy mà buông tha Tống Dương, Tống Dương trở về vẫn cần đối phó với hai người thủ hạ. Để được lấy tại Trùy Hển Phủn VN. Về phần làm bộ trúng độc, hơn phân nửa là vì đánh lạc hướng kẻ địch, khiến sát thủ cho rằng hai cái công sai là người vô tội. Vương lỏng cảnh giác, nếu không Vinh h ữ u toàn phát giác bản thân khác thường, lại thấy Tống Dương cùng Tiểu Bộ k h o á i còn đầy sinh lực, làm sao không nghi ngờ hai người bọn họ? Bỏ thêm hai kiếm thủ coi chừng, Tống Dương cùng Tiểu Bộ k h o á i nào có cơ hội chiến thắng? Bên kia, Tiểu Bộ k h o á i cũng sẽ cảm thấy là họ vinh hạ độc hại người, nóng giận dốc sức liều mạng. cũng là bởi vì lúc này Tống Dương đã lợi dụng nàng nên lúc trước đã nói câu thực xin lỗi nói trắng ra Tống Dương lúc này vì đối phó với kẻ địch đem tất cả khả năng của người bên cạnh có thể lợi dụng đến hết thể dùng tới rồi cố vũ khí giết người lợi hại Tử Dâm Phong Tiểu Bộ Khái cũng liệt vào trong đó cho tới bây giờ mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của Tống Dương duy nhất một điểm không khống chế được chính là hai kiếm thủ đi theo sau Lương Vinh h ữ u Toàn nhìn có vẻ không nổi bật nhưng lúc động thủ dũng mãnh vượt q u á tưởng tượng Người phía trước trọng thương vẫn có thể dùng đầu, người thứ hai kiếm g â y vẫn có thể đánh trả. Tống Dương bất chấp không giải thích gì cùng n h â m Tiểu Bộ lại lấy ra túi châm l u n g mang theo người, bước nhanh về phía Vinh h ữ u Toàn. Trong lúc Tống Dương, Tiểu Bộ k h o á i cùng hai gạ kiếm thủ đang đánh nhau sống chết, Vinh h ữ u Toàn t h ú c dục nội kinh b ứ c ra dược lực cổ quái, nhưng nàng không vận nội công còn tốt, khẽ vận công, liền phảng phất như lửa cháy đổ thêm dầu, một ngọn lửa ầm ầm lăng ra, khô nóng c h ấ ớ mắt biến thành ngứa ngay khó nói. dọc theo tứ chi bách hải nhanh chóng lan tràn một cơn khát chưa bao giờ biết đến còn không cách nào ước chế vốn hai chân ngồi xếp bằng chẳng biết lúc nào khép vào với nhau thân thể vốn ngồi ngay ngắn cũng chậm rãi nằm vật xuống hai tay chăm chú đặt trên bụng nhịn không được từng chút từng chút hướng phía dưới không lâu về sau vinh h ữ u toàn mơ hồ chứng kiến hai người thủ hạ trước sau ngã xuống một chút thanh sạch khó khăn lắm còn giữ lại vinh h ữ u toàn dùng toàn thân khí lực làm một việc cuối cùng cắn răng độc dược được gắn trong miệng chỉ cần cắn mạnh lập tức độc phát mất mạng chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào trong hoàng hốt nàng phân biệt không rõ tự vận là vì bảo trụ thân thể trong sạch của mình hay là vì không thể hoàn thành nhiệm vụ mà tạ tội dù sao đã cắn xuống một luồng đ ắ n g t h á t chạy qua cổ họng vinh h ữ u toàn ngũ giác tiêu tán thần trí mê man độc dược bá đạo vinh h ữ u toàn m ệ n h trong giây lát để một lát nữa cơ h i vô phương cứu chữa nhưng t ố n g dương học y thuật cùng thần ý vưu ly đệ nhất đại y ế n há lại hư danh Tống Dương còn có chuyện muốn hỏi, không để cho nàng cứ chết như vậy. Tay trái vận châm như gió, vượt lên trước châm vào ba đại huyệt trên thiên linh, kéo lại t á n h mạng của nàng. Tiếp theo cắm châm vào lưng, nhưng châm thứ nhất vừa đâm vào lưng, cảm giác không giống đâm vào thân thể, càng giống như là đâm vào cái đệm. Tống Dương sững sờ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, tự m ắ n g mình hồ đồ buông ngân châm thỏ tay xe đi áo ngoài của Vinh h ữ u Toàn. Vinh h ữ u Toàn nữ giả nam, hóa thân thành một người trung niên mập mạp, áo choàng phía dưới ẩn giấu đồ vật cải biến thân hình. giờ phút này áo ngoài loảng xoảng rơi xuống chỉ còn áo lót mơ hồ có thể thấy được sau lưng vón dài hai vai mượt mà nhân tiểu bộ lúc này mới nhìn ra cả kinh nhất chợt nói hắn nàng là nữ ta thế mà không nhìn ra tống dương tiếp tục thi trầm đồng thời cười ứng câu không có việc gì nàng cũng không có nhìn ra ngươi là nữ tử ngươi không ăn thì thôi hơn 20 c h trâm qua đi mạng vinh h ữ u toàn tạm thời giữ được đồng thời 13 kinh mạch của nàng cũng bị ngân c h â m chặn lại nội tức không cách nào vận chuyển Không rút châm nàng chỉ là phế nhân, lại đợi thêm một hồi, nàng sẽ tỉnh lại. Mà dược kình của Tử Dâm Phong tuy rằng mãnh liệt bá đạo, nhưng tác dụng trong thời gian không dài, trước khi nàng tỉnh lại sẽ tiêu tán. k ị c h độc bá đạo, trong chốc lát có thể lấy tính mạng người, có thể cứu trở về Vinh h ữ u Toàn. Có một nguyên nhân trọng yếu, Tống Dương Sở Trường về đ ộ c bởi vì Vu Ly Sở Trường về đ ộ c bản lĩnh châm cứu của Vu Ly cùng Lang Trung Bình thường khác nhau một trời một vực. Ông là lấy độc làm con đường y thuật Tống Dương từ nhỏ cùng ông lớn lên. Bất luận y thuật hay độc thuật đều do ông truyền. Nếu không Tống Dương tự mình cũng không thể chế Hồng Lệ phi hôi giả. Cứu Vinh h ữ u Toàn, Tống Dương lại chạy tới xem hộ vệ thứ nhất đang hôn mê, xác định cho dù hắn tỉnh lại cũng không có sức đứng lên, mới bắt đầu lục lọi đồ vật tùy thân của bọn hắn, đã tìm được một bức họa vẽ Vu t h a y Y, đồng thời còn có một hàng chữ nhỏ chú giải, nam tử, 15 tuổi, ngực trái có dấu kim c h â m Chứng kiến hàng chữ chú giải này, Tống Dương đã hoàn toàn chắc chắn, Vinh h ữ u Toàn đúng là tới giết mình. mỉm cười, hắn đem bức họa ném vào đống lửa. Nhân tiểu bộ không cùng hắn lục soát người, mà đứng ở một đêm tất cả mọi việc xảy ra suy đi nghĩ lại, nhưng vẫn không thể nào làm rõ đầu mối, rứt khoát hướng Tống Dương r h n m mắt. Họ Tống, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lúc nói chuyện Thần sắc nhìn c h ầ m c h ằ m tay phải nắm chặt chuôi đao. Tống Dương cũng không giấu giếm, qua tối nay, hắn và Vu Thái Y sẽ rời đi thị trấn nhỏ, ở đây lại không có quan hệ gì, còn nhớ rõ Quách Đức Cương sao? Vu Ngũ Tắc chính là Quách Đức Cương. nói xong sẽ rách áo ngoài của Vinh Hiếu toàn cho mình băng bó miệng vết thương hắn một tay hành động bất tiện loay hoay mãi không buộc được bả vai nhưng tiểu bộ hơi do dự vung ra chuôi đao tiến lên nhận lấy vải giúp hắn băng bó Quách Đức c ư ơ n g là vưu nỗ t á c vậy ngươi chính là cái kiêm g ố c cháu ngoại trai Tống Dương cười gật gật đầu 15 năm trước vưu thái cậu dẫn ta tránh hỏa đến đây không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy vẫn là bị cửu gia tìm được ba người này đều là tới giết ta và cậu nhâm tiểu bộ trước sau như một dư thừa tinh thần trọng nghĩa, n h ư ớ n g mi cả giận nói, vượt biên giết người, thật đúng không coi vương pháp là gì sao? ngươi yên tâm ở tại trên trấn, bất quá sát thủ tới, đều có quan gia một mình gánh chịu, ta cũng không tin. à, đều chỉ là một mình người nói, không chừng ngươi cùng Vuu n g ộ Tác tại h i ế n Quốc phạm vào tội lớn, chạy trốn tới Nam Lý chúng ta trốn tránh truy nã, làm phiền quan sai đại nhân động não, ta lúc đấy mới có bốn tháng tuổi, có thể phạm vào chuyện gì? Cậu ta phạm hay không phạm tội ta không biết, chính ngươi đến hỏi hắn. Nhân tiểu độ nghĩ nghĩ, cảm thấy đúng là đạo lý này, gật đầu nói, tạm thời cứ tin tưởng ngươi. Nói xong, nàng tăng thêm nữ khí. Bản án này ta sẽ truy xét đến ngọn nguồn, nếu như ba người bọn hắn thật sự là sát thủ thì thôi, nếu bọn họ đều là người vô tội, ngươi sẽ phạm vào trọng tội giết người, ta nhất định tự tay bắt ngươi quy án, rửa sạch cổ chờ chém đầu. Nói hết lời, hai tay tăng lực, hung hăng kéo vải, băng bó hoàn tất. khiến Tống Dương đau n h â r ă n g Ngoài ra, n h â n Tiểu Bộ lại nghĩ tới chuyện nghiêm túc. Buổi tối hôm nay còn truy hung thủ không? Tống Dương hơi chút do dự, gật đầu. Đi thôi, tìm cái thử xem. Nhưng phải đợi một hồi, đợi nàng tỉnh lại. Lúc ta hỏi nàng, mong ngươi đứng lẳng sang một bên. Ba tên sát thủ đều bị chế ngự, hết t h y đều rất thuận lợi, nhưng hắn luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, giống như có một chuyện quan trọng chính mình không để ý đến. Hết lần này tới lần khác càng là muốn dùng lực nhớ lại. lại càng là không nắm được n ấ u chốt. Tống Dương suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn là lắc đầu buông tha cho, d ứ t khoát không tự tìm phiền não, lại đưa mắt nhìn Vinh h ữ u Toàn đang hôn mê, lập tức mở trường hai mắt, bật cười. Không thể tưởng được, thủ cung sa, thủ cung nghĩa là con thần lằn, sa nghĩa là chu sa. Áo ngoài bị xé nát, chỉ còn áo lót không tay, trên mặt Vinh h ữ u Toàn vẫn là mặt tên mập mạp kia, nhưng thân hình thon thả lộ rõ, trên cánh tay phải lộ ra một dấu chu sa ấn ký, trên da thịt trắng nõn lộ ra hết sức rõ ràng. Trương thủ cung sa trước đây có một lần nói chuyện hiếm, thuần túy là hiếu kỳ, Tống Dương quả thực đã từng hỏi Vưu Thái Ý về chuyện thủ cung sa, biết được thứ này xuất hiện ở thế gian không lâu, chỉ có vài thập niên gần đây, cũng chỉ truyền lưu ở cảnh nội đại yến, trong Nam Lý còn chưa thấy qua. Tiểu bộ khoái không biết thủ cung sa, nếu mày hỏi, đó là cái gì? Tống Dương không giải thích, mà giống như phát hiện ra một món đồ chơi mới lạ, ngồi sát lại gần Vinh Hữu Toản, động tay chân đối với thủ cung sa trên người nàng một chút. n h â t tiểu bộ không rõ hắn đang làm cái gì, nhưng có thể nhìn rõ ràng. Theo thuốc b ộ t rượu thuốc cùng ngân châm đâm xuống, vết chu sa trên cánh tay Vinh h ữ u Toản càng ngày càng mở dần, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Tống Dương không có đụng vào thân thể Vinh h ữ u Toản, nhưng làm biến mất thủ cung sa của nàng, giống như đã đoạt đi trong sạch của nàng. Đợi tí nữa Mặc Kệ có thể hay không ép hỏi ra chân tướng. Hai tên sát thủ Hiến Quốc còn lại đều chết chắc rồi, bất quá bọn họ là tới giết mình, cho nên chỉ chết còn chưa đủ. còn phải trước khi chết phải xấu hổ và giận dữ, còn phải chết không nhắm mắt, sau khi chết còn phải để lại thi thể cho sở hữu tất cả đồng đảng của nàng biết rằng nàng không còn trinh tiết. Tống Dương từ trước tới giờ không phải là người thích trêu chọc, chẳng qua những việc hắn thật sự để tâm không nhiều mà thôi. Tiểu Bộ Khái Hiếu Kỳ cũng gom góp tới, dùng bả vai đụng vào Tống Dương. Ngươi đến cùng đang làm cái gì? Nói với ta được không? Tống Dương lắc đầu. Việc này nói ngươi cũng không hiểu. Vừa mới nói nửa câu. Toàn thân Vinh h ữ u toàn đống nhiên run rẩy, da thịt trần trụi bên ngoài dần mất đi vẻ sáng bóng, ẩn ẩn lộ ra màu xanh n â u Đây là dấu hiệu độc phát. Tống Dương lắp bắp kinh hãi, bất chấp để ý tới tiểu bộ khoái, nắm lấy cổ tay Vinh h ữ u toàn nhíu mày xem mạch thủ cung sa biến mất lại kéo theo 13 kinh huyệt ảnh hưởng. Tống Dương vừa rồi chỉ lo đem nó xóa bỏ, lúc cắm châm dùng thuốc không quá lưu ý, kim châm lần này và kim châm trước đó nổi lên xung đột. Độc dược trong cơ thể Vinh h ữ u toàn vừa bị chấn áp lại, thừa cơ phá tan bùng lên. Tống Dương cười khổ phiền toái, lại lấy ra túi châm, công việc lưu đủ lên. Tử Dâm Phong hiệu lực v ẫ n c ò n kịch độc bộc phát, hơn nữa tăng mạnh sau ba lượn thuốc và kim châm, nhiều lực đạo qua lại xung đột, cắn xé trong cơ thể Vinh h ữ u Toàn, do chịu sự kích thích cực liệt dẫn đến đau đớn như luyện ngục, Vinh h ữ u Toàn đã bị đánh thức, tuy thần trí còn mơ hồ, thân thể không cách nào cử động, nhưng nàng tỉnh. Xuân ý nồng đậm thống khổ thật sâu, ở trong mắt Vinh h ữ u Toàn r i ằ n g xé không n ớ t tạo thành vẻ yêu mị kinh tâm động phách. Chỉ nhìn mắt, chớ nhìn mặt. Nàng hiện tại còn nói không ra lời, Tống Dương cũng không vội mà ép hỏi khẩu cung, chuyên tâm thay nàng chấn áp kịch độc, cũng không thể làm cho nàng mở mắt trước, nếu không nhìn thấy thủ cung xa biến mất chắc chết nhanh hơn. Đang bế b u ộ c Tống Dương đột nhiên cảm giác được một cỗ thở dốc bên t h a i dường như sợ không đủ loạn, tiểu bộ k h á i g i n lại, cảm giác lên vai hắn, miệng ghé vào lỗ t h a i hắn, Tống Dương bị hơi thở của nàng làm toàn thân n g ư ơ n g ấ á y cả giận nói, chớ hồ đồ, đồng thời hất vai lên, muốn đem nàng đẩy ra. Không ngờ tới nhâm tiểu bộ a một tiếng than nhẹ, lại nhân thế ngã nhào vào trong ngực hắn, hai cánh tay mềm mại không xương đã cuốn vào cổ hắn. Nhâm tiểu bộ thái độ khác thường, tống dương buồn bực nhìn kỹ bộ dáng của nàng, lập tức trong đầu nổi hành một tiếng c h ầ m đù. Hắn rốt cục nghĩ tới một việc lúc trước bị chính mình xem nhẹ, là tiếng nói của tiểu bộ khái. Được lấy tại trủy hển p h ù n v i n trước khi yến quốc sát thủ đến, tiểu bộ khái bị châm cứu phong bế hơi thở, nói chuyện giống như bị thương h à n Sau một trận ác đấu. g i ọ n g nói của nàng đã khôi phục bình thường. Nàng bị kiếm thủ thứ nhất dùng đầu đập trúng mặt, chẳng biết vừa khéo hay không, lại đ ã thông hơi thở của nàng. Tống Dương không ngờ tới, bản thân nhân tiểu bộ cũng không có chú ý. Giờ tí bắt đầu, mùi tử dâm phong từ âm ra s ạ n chậm rãi tràn ra, một khắc không ngừng. Tính toán thời gian, nhân tiểu bộ cũng nên nhiễm rồi. Hơi thở rồn rập, thân thể nhẹ nhàng run rẩy, một đôi mắt nhu hòa đến nỗi ngay cả trăng sao đều hám sâu trong đó, chẳng qua tiểu bộ k h o á i cùng vinh h ữ u toàn đồng dạng. chỉ nhìn mắt, chớ nhìn mặt. Hai nữ nhân hóa trang tuy không đồng tông đồng tộc, nhưng đều giống nhau ở chỗ xấu. Một tiểu tử đen nhèm, một béo trắng mập m ạ tính toán ngay cả sóng mắt thực nhỏ ra nước, tống dương cũng không dám đụng các nàng. Vinh hữu toàn, nhâm tiêu phất đều là xử nữ chưa hiểu chuyện phong tình, nhưng sau khi chịu ảnh hưởng của tử dâm phong, biểu hiện lại một trời một vực. Truy cứu nguyên nhân, người trước xuất thân thế lực muôn thiện, ý chí chịu đựng qua sự rèn luyện tàn nhẫn, bởi vậy có thể bảo trì một chút thanh tỉnh. Trước khi thần trí triệt để mất kiểm soát, còn biết uống thuốc độc tự vận, người sau tâm tư n h a n h n h ẹ n gan lớn tùy hứng, cho tới bây giờ đều là muốn gì thì làm, nàng căn bản không hiểu k h ắ c chế. Chính mình, nhâm tiểu bộ quấy rối, t ố n g dương trận c ư ớ c đại loạn, lại chỉ còn một cánh tay có thể cử động, bị nàng cuốn lấy khổ không thể tả, thiên tân vạn khổ mới đâm xuống cho vinh h ữ u toàn một c h â m cuối cùng, ông trời phù hộ không có đâm nhầm. Lúc này, nhâm tiểu bộ đã bắt đầu thò tay sẽ rách đai lưng t ố n g dương rồi. thừa dịp đai lưng lôi kéo sự chú ý, Tống Dương rút ra cánh tay, lại rút ra một cây ngân châm khác, nhưng nhâm tiểu bộ h ố n qua h ố n lại, muốn đâm đúng lại không dễ dàng như vậy, Tống Dương mấy lần ra tay đều không thể thành công. Ngay lúc Tống Dương rốt cục nhìn chuẩn một cơ hội, chuẩn bị lần nữa ra tay, hắn xoay mình, trên mặt hiện ra thần sắc cảnh giác, ngân châm n ư n g tại giữa không trung, ngẩng đầu nhìn về phía trước. lần lượt từng thân ảnh cao lớn đi ra từ bóng đêm, im ắng tiến lên, từ bốn phương tám hướng mà đến. tóc dài rối tung, mặt bôi v ệ sáng. Ánh mắt hung ác, trên thân trần t r u i tay cầm trọng truy, lòng tống Dương chầm xuống. Sơn Khê Man tộc, Sơn Khê Man tộc đến so với dự tính của Tống Dương nhanh hơn rất nhiều. Tống Dương nghĩ không ra, mặc dù đêm qua lúc vụ án phát sinh, có người gánh sát may mắn chạy trốn khỏi kiện hung khí kia, lại chạy về hang ổ báo tin, Sơn Khê Man tộc cũng tuyệt đối không thể trong một ngày ngắn ngủi đã đuổi tới hiện trường. Không biết có phải do thể chất hay không, mắt của Sơn Khê Man tộc trong đêm tối phát ra ánh sáng, như sói, như báo. Hơn trăm kẻ hung man hờ hững tới gần, đem mấy người trước mặt trong âm ra sạn vây lại. Nhâm tiểu bộ không cởi được gai lưng của Tống Dương, bộ dạng rất gấp gáp, căn bản không biết sơn khê man tộc d i ễ t đến. Tống Dương không cách nào chuyên tâm ra c h â m rứt khoát thu hồi túi c h â m tùy ý tiểu bộ khoái nổi điên, hít một hơi thật sâu đưa mắt hỏi: Tiếng Hán, có ai hiểu không? Người Hán, chuyện ma quỷ. Một tiếng cười lạnh đáp lại, thanh âm k h ả n g h à n nữ điệu không lưu loát. Tiếp theo nhóm mọi dợ tránh ra một con đường. một nữ man trung niên đi tới cũng giống như vậy, h ờ i t r ầ n nàng cung đồng tộc duy nhất có chỗ khác biệt, trên đầu nàng cài một cái trâm tóc màu hoàng kim, hẳn là thủ lĩnh. t ừ Dâm phong vốn xuất xứ từ sơn khê man, trong tay bọn họ tự có thuốc giải, man nữ hoàn toàn không bị dược tính ảnh hưởng. vốn dĩ sơn khê man tộc vẫn là bộ tộc mẫu hệ, nữ nhân làm thủ lĩnh cũng không kỳ quái. bất quá bụng của thủ lĩnh cao cao nổi lên, đúng là đang có mang, hơn nữa sắp chuyển dạ. man nữ không nhiều lời nữa. dẫn theo mấy cái thủ hạ quan trọng cất bước tiến vào â m ra sạn những người khác thì lưu lại chỗ sau một hồi man nữ mới đi tới các vệ sáng thoa khắp trên mặt nhìn không thấy biểu tình nhưng hai con ngươi lóe ra đủ để nói lên sự phẫn nộ của nàng t ố n g dương biết rõ thời gian lưu lại cho chính mình nói chuyện không nhiều lắm lập tức mở miệng việc này cùng chúng ta không quan hệ man nữ cũng không để ý tới thậm chí cũng không liếc hắn một cái cất bước đi đến bên kiếm thủ lúc trước bị nhầm tiểu bộ đánh ngã xuống đất giờ phút này còn đang hôn mê chậm rãi duỗi chân, g i m lên đầu của hắn. Bành một tiếng trầm đục, đầu bị giấm vỡ nát. Man nữ bờ môi co lại, lộ ra một chút vui vẻ, tiếp tục hướng về phía Tống Dương đi tới. Ta có thể đuổi theo hung thủ. Bảy cái chữ, Tống Dương hiểu rõ, đây là cơ hội cuối cùng của mình. Quả nhiên, bước chân Man nữ hơi dừng lại, ánh mắt sáng ngời nhìn c h ầ m c h ầ m vào hắn. Tống Dương bình tĩnh đối mặt, miệng không ngừng, đem phương pháp truy tung của mình nói cho đối phương biết. Tiếp theo nói, ba thành cơ hội, phần thắng không nhiều lắm. ta sẽ hết sức nỗ lực. Nói xong, lại r ô i ngón tay chỉ vào nhâm tiểu bộ đang tình mê ý loạn, nói với man nữ: giải tử dâm phong cho nàng. Man nữ đi đến trước, thò tay nắm lấy tóc nhâm tiểu bộ, đem nàng cùng tống dương chia ra. Tống dương mảy cau lại, ngươi nhẹ tay chút ít, đừng khiến nàng bị thương. Man nữ không nói lời nào, nắm lấy mũi nhâm tiểu bộ, đem chất lỏng trong ống trúc đổ xuống. chất lỏng linh nghiệm, tiểu bộ khói hắt hơi mấy cái, tỉnh táo trở lại. Man nữ vung tay đưa nàng ném sang một bên. nhìn thẳng Tống Dương nói, hai nữ nhân lưu lại, đuổi theo còn người, đuổi không kịp đều phải chết. Tống Dương lập tức lắc đầu, bộ k h o á i đi cùng ta, ta cần nàng hỗ trợ. khi sơn khê man đuổi tới, đang chứng kiến Tống Dương bị tiểu bộ k h o á i cuốn lấy chật vật không chịu nổi, lại vẫn kiên t h â m cứu giải độc cho Vinh h ữ u t o à n Man Nhân không biết chuyện đã trải qua, chứng kiến cảnh này, tự nhiên cảm thấy Vinh h ữ u đối Tống Dương quan trọng hơn nhiều, giữ lại nàng cũng coi như đủ rồi. Man Nữ không có nói nhảm, nói vài tiếng với thủ hạ. nửa số thủ hạ lưu ở nơi đây trông coi Vinh h ữ u toàn đồng thời thanh lý âm gia sạn những người còn lại đều theo thủ lĩnh cùng Tống Dương đuổi theo hung thủ trên đường Tống Dương ngẩng đầu nhìn sát trời giờ t í đã qua giờ sỉu vừa đến Tống Dương tự dễ mà cười không nghĩ tới lúc trước bậy cùng Vinh h ữ u toàn giờ sỉu bắt đầu truy hung rõ ràng thật sự ứng nghiệm rồi chương 14, theo dấu Tử Dâm Phong ra ngoài truy tìm dấu vết cực kỳ thuận lợi thuốc bột Tử Dâm Phong đối với cỏ cây có lực bám vào rất mạnh ban ngày mưa xuống tuy lớn nhưng chưa đủ để rửa trôi hết chúng thực tế rượu dược này mang tính thủy độ ẩm ướt càng lớn hương vị nó tràn ra cũng lại càng mạnh lúc trước tống dương không biết nó còn có hiệu quả như vậy nếu không lúc tính toán cũng sẽ không cảm thấy mình chỉ có 3 phần thành công nhâm tiểu bộ từ đầu tới cuối nhất quyết đi bên cạnh tống dương thế nhưng không còn phần hùng dũng ai vệ như lúc trước giống như dốc sức tự đấu tranh mỗi bước đều vô cùng phí sức đi một hồi nàng rốt cục nhịn không được cắn răng kéo tay h á o tống dương người vừa rồi tử dâm phong đối với nữ nhân chủ yếu khiến cho hồn điên p h á c h loạn mà cũng không phải thuốc mê thông thường nhân tiểu bộ ít nhiều còn có thể nhớ rõ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì mặc dù thân ở giữa đám h u n g man tống dương vẫn là ha ha cười nói yên tâm chuyện gì đều không có ngươi xem quần áo của mình không phải tốt sao nhìn nhìn lại ta an m ặ c cũng chỉnh tề vô cùng nói xong còn thò tay vỗ vỗ thắt lưng của mình xem thắt lưng buộc được chắc chắn không ngờ vừa nói xong lời Nhâm Tiểu Bộ h à một tiếng khóc lớn, không biết là ă n vạ hay là làm n ũ n g dậm chân khóc d ò n g nói: Ta nhớ được cái thắt lưng này. Tống Dương xứng sở thoáng một lúc, vốn là nín cười, về sau thật sự nhịn không được, rứt khoát h a h a phá lên cười. Ngươi nếu còn nhớ rõ, ta thật sự nhịn không được muốn nói với ngươi một câu. Lúc đấy ngươi cứ đẩn tối ra, một cái đai lưng mà bận việc gần một giờ. Nhâm Tiểu Bộ vừa thẹn vừa giận, nhưng nàng tâm tính trẻ con, lại cảm thấy sự tình quả thực buồn cười, nghiến răng nghiến lợi nhẫn nhịn nửa ngày. cuối cùng cũng bật cười ra tiếng. một việc xấu hổ trước kia tuyệt chưa bao giờ nghĩ đến, thật sự đã xảy ra, nhưng cuối cùng cũng không quá nghiêm trọng như tưởng tượng. cười vài tiếng, hết thể đều nhẹ nhõm. tinh thần của Tống Dương cực kỳ kiên định, lúc cười đùa cũng sẽ không ảnh hưởng làm việc, ví như khi liều mạng, lúc chấm cứu, hay lúc dựa vào cái mũi truy tìm hung thủ cũng vậy. ánh mắt man nữ Ánh Thủy Trung sâm lãnh, nhưng thấy hai người cũng không làm chậm tốc độ truy tung, đành để cho hai thiếu niên người hắn nói i ỡ n không thèm để ý tới. Tống Dương cũng không kiên kỵ man nữ có thể nghe hiểu tiếng hán, dặn dò Tiểu Bộ k h o á i Nếu như có thể đ ổ i kịp, ngươi đừng vội xung lên. Việc này không quan hệ tới ta và ngươi, đây là thủ của người man, để bọn họ tự mình báo. Tiếp theo dừng lại một lát, nữ g khí thoáng tăng thêm. Cái hung khí kia, cực kỳ nguy hiểm. Nhâm Tiểu Bộ nhướng lông mày, hai hàng lông mày của cô ta bị thuốc phủ lên. Sau khi lớp hoa trang bị rơi ra, lông mày giờ hiện ra có chút buồn cười. Ngươi cũng hiểu được hung thủ nguy hiểm. Tống Dương cười. nói nhảm, kẻ đ ầ n cũng biết, t a đây không rõ. nhâm tiểu bộ tiếp tục d ự n g l ô n g mi, một chút cũng không biết mình như vậy thật khó nhìn. lúc trước chỉ nói ngươi là ham công lao, cho nên mới đuổi theo truy tìm hung thủ, nhưng về sau ta phát giác không phải. tinh thông c h â m cứu, tâm tư tỉ mỉ, ngũ giác n h y bén, tuy rằng không biết võ công nhưng ứng biến cùng lực lượng cũng không tệ, từ sáng sớm bận đến đêm khuya nhưng tinh thần vẫn sáng láng. nhâm tiểu bộ không có tâm cơ nhưng cũng có thể nhìn ra được. Người cháu trai ngốc này của Quách Đức Cương có chỗ bất phàm, hắn chịu ăn cư ở thị trấn nhỏ đã nói lên hắn không quan tâm một chút đến công lao bắt hung phạm. Không phải là vì công lao, lại biết rõ hung hiểm. Người âm n h ư gì? Tống Dương ngắt một chùm cỏ dại đặt ở chót mũi hít hà, ném đi, chạy gấp, n g a khí trước sau như một nhẹ nhõm. Trấn nhỏ rất tốt, ta không muốn nó bị man tộc quấy rầy. Lúc trước không phải đã nói mấy lần, không giao được hung thủ, man tộc chắc chắn sẽ nháo sự, lúc đây hiến tử bình sẽ phải hứng chịu đầu tiên. hai con mắt của nhâm tiểu bộ chớp lóe, nhìn về phía t ố n g dương. chỉ vì vậy, ngươi không sống ở hiến từ bình, ở lâu ngươi sẽ hiểu. nói xong, t ố n g dương lặng yên thở dài. sự yên tĩnh, đáng yêu của trấn nhỏ này, hắn vô tình hướng về người khác giải thích. trong 15 năm qua hắn ở rất vui vẻ, như thế là là đủ rồi. c h ỉ tiết, sát thủ hiến quốc đã tới, hắn cần phải đi. kế tiếp muốn đi đâu? t ố n g dương không biết. nhâm tiểu bộ đống nhiên giảm thấp xuống thanh âm. Vậy ngươi có phải hay không đã sớm nghĩ ra biện pháp đối phó với hung phạm? Tống Dương lắc đầu, ă n ngay nói thật, không có biện pháp. Ta dám đi truy duy nhất chỉ là lặng lẽ tới gần, hung thủ ở ngoài sáng ta ở trong tối, lại tìm cơ hội. Bất quá giờ thì bất lo rồi. Nói xong, cười ha h ả nhẹ gật đầu đối với thủ lĩnh man nữ. Trọng truy trong tay man nữ vung lên, không thấy nàng dùng bao nhiêu lực, đem một khối lớn núi đá đập nát bấy. Sơn khê man tộc trời sinh sức lực lớn quả nhiên là cường mãnh. Tiểu Bộ khói tự nghĩ k e m xa, Liễu Lôi nói thầm câu may mắn mọi dợ nhân số ít. Đối với người bên cạnh mà nói khí tức yếu ớt khó có thể phân biệt, nhưng với Tống Dương mà nói lại cực kỳ rõ ràng, hoàn toàn có thể bỏ ra tốc độ chạy trốn. Thật lâu về sau, Nhâm Tiểu Bộ lại nghĩ tới một chuyện. Người chạy không thấy mệt sao? Đã đã gần một giờ, vai phải Tống Dương bị thương không nhẹ, lại không tỏ ra mệt mỏi. Tống Dương khó hiểu, thân thể của ta tốt, làm sao? Buổi sáng theo trong c h ấ n đến âm gia sạn. Ngươi lại chạy đầu đầy mồ hôi, thở hừng h ộ c Tống Dương h o một tiếng, đã hiểu được Nhi g hoặc của Tiểu Bộ k h o á i cười nói: đó không phải có bàn đầu ở đấy sao? Ông ấy là trưởng bối, ông ấy mệt mỏi mà ta lại càng chạy càng nhanh, sợ ông ấy cảm giác mình già rồi, trong lòng sẽ không được thoải mái. Nhâm Tiểu Bộ cắn cắn bờ môi, không nói gì thêm nữa. Bất quá cũng không lâu lắm, nàng lại nhìn về phía man nữ bụng lớn, không có việc gì tìm việc mà hỏi. Mấy tháng rồi hả? Từ đầu đến cuối. Man nữ đối với hai người Hán đều là một vẻ mặt t â m trầm, thế nhưng mà lúc được hỏi về hài nhi trong bụng, thiên tính người mẹ khiến nàng mỉm cười, cũng sắp sinh. Nhân tiểu bộ vẻ mặt quan tâm, vậy ngươi ngàn vạn coi chừng, đừng ảnh hưởng thai khí. Lần này Man nữ không có phản ứng n à n g Đêm khuya đi vội, truy đuổi không ngừng, Tống Dương đuổi theo hương vị Tử Dâm Phong lưu lại một đường hướng tây mau chóng đuổi, mà tuyến đường của hung thủ cũng thủy chung bảo trì trong rừng núi, rời xa đường lớn. Nguyên nhân không khó đoán, 12 kẻ gánh sát. ít nhất dẫn theo 12 cổ thi thể. Dựa theo phỏng đoán lúc trước, đây là cái vụ án cướp. Hung thủ giết chết người gánh sát chính là muốn đoạt thi thể. m à trên đường lớn cứ cách 10 dặm đều có một trảng canh, kiểm tra cẩn thận. Hung thủ mang theo rất nhiều thi thể căn bản qua không được. Biên giới rừng núi tuy rằng gập ghềnh chút ít, nhưng càng thêm thỏa đáng. Trong lúc vô tình, giờ sỉu sớm qua, cuối giờ dần, 4-6 á h, đầu giờ mèo, 6-8 á h. Lúc này nam lý mặt trời cũng sắp mọc rồi, trời bắt đầu sáng. trong mắt man nữ đã lộ ra vẻ lo lắng chỉ cần trời vừa sáng mùi tử dâm phong sẽ biến mất lúc đấy khó mà truy được đã hơn một tiếng tống dương mang theo mọi dợ trước sau chọn bốn phương hướng bất đồng nhưng mỗi lần đều là chạy được 3 đến 5 dặm lại quay đầu chạy về chỗ cũ liên tiếp mấy lần phí công đi vòng è o tống dương dừng chân lại nhíu mày hơi nghiêng đầu giống như đang cẩn thận lắng nghe cái gì man nữ thủ lĩnh trầm giọng thúc g ụ c trời cũng sắp sáng thời gian không còn nhiều lắm tống dương thở Như trước đứng nguyên tại chỗ, thẳng đến lúc man nữ không thể kiên nhẫn được, hắn lại đột nhiên chỉ về phía trước. Có tiếng nước. Thính lực của hắn rất mạnh, tiếng nước rất xa, người bên ngoài còn chưa phát giác, hắn cũng đã nghe được. Là tiếng nước chảy ù ù, thế nước có lẽ không nhỏ. Hơn nữa vừa rồi chúng ta qua lại vòng quanh, là lũ bất ngờ chặn đường tên cướp. Nói xong, trên mặt tống dương nhanh tỉnh ngộ, kéo nhâm tiểu bộ bước nhanh hướng về phía sau lùi lại, trốn đến sau lưng đám man tộc. Man nữ không rõ ràng c h ò lắm. nếu mày cả giận nói làm cái gì thống dương chỉ một ngón tay c h u n g quanh rừng rậm bọn chúng ở quên đây cho người của ngươi tìm a vừa dứt lời đột nhiên một chuỗi tiếng xe gió phá vỡ màn đêm yên tĩnh hơn m 0 ờ i đạo kinh nhỏ từ trong rừng tập kích ra trương 15, hung thủ hung thủ xuất hiện tổng cộng 13 người trong 13 hung đồ tên thủ lĩnh lưng đ e o sát khí lợi hại trước đó bọn chúng một người vác hai thi thể còn lại mỗi người một xác dựa theo tuyến đường lui đã sớm được thiết kế tốt nhưng bọn chúng cũng giống như tiểu bộ khoái gặp phải trận lũ, một cơn mưa lớn bất ngờ kéo theo lũ ngăn ngang đường lui của bọn chúng. Xế chiều hôm qua bọn chúng trốn ở đây, không có biện pháp nào tiến lên. 13 hung đồ lúc ấy cũng không dừng bước, mà là trước sau lựa chọn các phương hướng bất động, muốn tìm đường vòng tiến lên, kết quả đường đều là quá mức gặp gẹn, đi không được bao xa thì đành phải bỏ xuống. Cuối cùng bọn hắn quyết định lưu thủ tại chỗ, chờ đợi lũ rút lại chạy đi. cũng là bởi vì lúc ban ngày nhóm hung thủ mấy lần tìm đường không có kết quả buổi tối tống dương truy đến nơi đây cũng phải theo đó loạn c h u y ể n mấy lần về sau tống dương nghe được tiếng nước sau đó nghĩ đến việc lũ bất ngờ chặn đường rất nhanh sẽ hiểu ra quá trình xảy ra kết luận hung thủ ẩn nó ở xung quanh 12 thi thể bị cướp từ nhóm g á n h sát đã được hung thủ tạm thời vùi sâu vào trong đất ngũ hành tương khắc dược tính của tử dâm phong mang tính thủy sẽ bị khắc chế bởi thổ thi thể che giấu xuống đất ngùi dược liền không cách nào c h ẳ n ra, cho nên Tống Dương mới đoán được địch nhân ở lân cận, có lẽ công ở đây quy cho cái đầu, mà không phải cái mũi. Nhóm hung thủ chưa bao giờ nghĩ tới Man tộc còn có thể đ ổ i theo, nhưng bọn chúng được trải qua quá trình huấn luyện nghiêm chỉnh, sau khi bị ép sát, liền lắp cung lên dây hướng về bốn phía, từ x ế chiều đến đêm khuya đều chưa từng cử động, đem mình c ù n g rừng dậm hòa làm một thể. Cho đến lúc Tống Dương vạch trần ra c h â n tướng, Man tộc sắp bắt đầu chuẩn bị tìm kiếm, bọn hắn mới cùng lúc phát tên, kinh nọ tấn công. mấy man nhân đứng trước đều bị mũi tên nhọn xuyên thấu, máu tươi vẩy ra, t ê u gào thảm thiết, lập tức ngã xuống đất. nhưng hung thủ cũng chỉ có một cơ hội này, vòng thứ nhất tên nỏ bắn xong, còn không đợi lại lắp tên kéo dây, man nữ thủ lĩnh đã gầm lên giận dữ, tất cả mọi d ợ đều ném trọng truy trong tay, hung ác hướng về kẻ đánh lén. trọng truy mở đường, cây gậy đá n ứ c sau đó đại đội man nhân theo sát sau lưng thủ lĩnh, ầm ầm gầm loạn nhảy vào rừng rậm. tiếng hô quát, tiếng vật lộn, tiếng cây cối đứt gãy n ố i thành một mảnh. trong rừng rậm hiện lên cảnh chém giết tiểu bộ k h o á i kích động rút ra yêu đao tống dương quay đầu lại chừng mắt nhìn nàng nhâm tiểu bộ lập tức lắc đầu ta không đi lên ta rút đao là vì che chở ngươi nói xong lại hướng trong rừng rậm gào to mang thai đấy coi chừng kiện cơ quan lợi hại của hung thủ đáp lại nàng chỉ có tiếng đánh nhau kịch liệt tống dương không có ý tham dự chỉ là đứng ở bên ngoài tập trung tư tưởng lắng nghe đã qua một hồi h á t một tiếng những này hung thủ đúng là không tầm thường Không phải vì bọn chúng mai phục, không phải vì bọn chúng có bị một nhóm man tộc vây quanh mà vẫn kiên trì chống lại. Tống Dương khen bọn hắn ở chỗ, từ lúc bắt đầu chém giết cũng chỉ vang lên tiếng man nhân kêu gọi ở mỹ. Những hung thủ kia thủy chung không nói một lời, mặc dù chúng c h i ề u đã chết cũng không có người nào phát ra nửa tiếng kêu đau đớn. Thời gian hai nén hương chơi bắt đầu chuyển sang màu đỏ, vốn là bầu trời đêm h ắ cám đã bị ánh nắng làm cho lùi tán. Âm thanh đánh nhau cũng dần dần nhỏ bớt, hung thủ từng người bị đánh chết. Nhóm man tộc đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng vừa lúc đó, trong rừng đột nhiên vang lên tiếng man nữ thủ lĩnh kinh sợ giống to, chật một chùm vầng sáng tiểu diễm bỗng nhiên khuyết tán ra. Mặc dù có dày đặc cây tối cũng không thể che hết. Nhân tiểu bộ l ắ p b ắ p kinh hãi. Cái gì thế? Tống Dương sắc mặt khó coi. Chính là cô vũ khí kia. Trăm ngàn lưỡi đ a o sắc bén mỏng như cánh ve, tung bay lúc làm nổi bật hào quang, cho nên màu sắc mới rực rỡ. Sau luồng ánh sáng, trong rừng rậm không còn một tia tiếng động. trước đó không lâu, lúc vừa mới chém giết, nhóm man tộc đều để phòng lợi khí trong tay hung thủ. khi nhảy vào chỗ địch nấp, man nữ thủ lĩnh rất nhanh liền phát hiện địch nhân đang tại lay o hoay một hòm gỗ cực lớn. tuy nhiên đang mang thai, man nữ động tác như trước nhanh như gió, trước khi đối phương kịp phát động, nàng đã xông lên một quyền đánh nát đầu hắn. hai h ọ a ngầm lớn nhất đã tiêu trừ, man nữ thở phào nhẹ nhõm, nhặt về trọng truy, dẫn đầu tộc nhân bắt đầu buông tay đại sát. nhưng man nhân tâm tư đơn giản. đến cùng vẫn không thể nào nhìn ra hung thủ đã âm trầm tính toán, h o n g gỗ kia bất quá là thứ đánh lạc hướng, c ỗ hung khí giết người, sớm đã được thủ lĩnh đám hung thủ giấu trong gốc cây rỗng ruột, man tộc tính tình thô bạo, làm việc đơn giản, trong nội tâm hận cực kỳ hung thủ người hắn này, lúc đánh giết cũng là như ong vỡ tổ sông về trước, sợ cách khá xa rồi, người hắn sẽ bị đồng bạn vượt lên trước giết chết. Theo chiến sự đẩy mạnh, hung thủ từng người bị hạ gục, thủ lĩnh hung đổ dần dần lừa được man nhân đến gần gốc cây. Trước khi cơ quan phát động trong n g á y mắt, ma nữ thủ lĩnh đã nhìn ra được mánh k h ỏ e hét lên nhắc nhở tộc nhân, dốc sức liều mạng bay ngược về phía sau, trọng truy đồng thời rời tay mà đi. Ở bên ngoài lại đợi một lúc, xác định không có tiếng động, Tống Dương mới cùng tiểu bộ khoe một trái một phải, cẩn thận từng l y từng tí tiến vào rừng rậm. Trước đó mặc cho ai cũng chưa từng nghĩ đến, dĩ nhiên là một hồi đồng quy vu tận t h ả m chiến, nhóm hung đồ chết rất đáng sợ, không phải là bị đạp nát đầu t h ị là bị nện vỡ ngực. mà đa số sơn khê man c ả n g là vô cùng thê thảm, bọn họ cùng với nhóm gánh sắc trong âm gian sạn giống nhau, bị chém thành trăm mảnh. Từ trong cơ quan bắn ra là những lưỡi dao sắc bén l o n g lánh, dài hơn một xích, hình luân nguyệt, xuyên qua cơ thể nhưng không hề dính vết máu, mỏng cực kỳ, đem 10 miếng chồng lên cùng một chỗ, còn không dày nửa tấc, hơn một c m Nguyệt đ a o sáng như bạc, ánh nắng mặt trời chiếu xuống, lưu chuyển trên thân đ a o khiến người nhìn mà kinh tâm động phách. Thủ lĩnh hai bên đã tìm được. m à n ữ bởi vì sớm phát hiện địch nhân muốn dẫn động cơ quan, sớm bay ngược về phía sau, thoát khỏi kết cục băm thây và đoạn, nhưng vẫn không thể giữ được mạng sống. Một thanh nguyệt đao nghiêng nghiêng chọc vào đầu nàng, từ mi phải đến môi. Thủ lĩnh hung đồ lúc phát động cơ quan cũng bị một truy của nàng ném trúng, y bình thường đã bị thương không nhẹ, không có sức tránh né, bị đại truy đánh xuyên qua bụng, thây người nằm xuống bên cây. Rất nhanh 13 thi thể hung thủ đã bị tống dương kiểm tra hết, không có bất kỳ đồ vật chứng minh thân phận bọn chúng, nhưng đáng nhắc tới chính là. Những vật bọn chúng mang theo, bao gồm binh khí dài ngắn, cơn n ỏ á m khí, đến thuốc trị thương, độc dược, bản đồ vân vân, đều đầy đủ, mà lại chế tác rất tốt, thậm chí còn mang theo mấy thanh gỗ kẹp để phòng gãy xương. n h â m tiểu bộ tiện tay nhặt lên một bả đ o à n đao, nhìn kỹ một lần, buồn bực nói: Tại sao có thể như vậy? Chế tác xảo d ệ u chất liệu tốt nhất những cái này đều không cần nói, làm cho nàng khó hiểu chính là, đ o à n đao có hai màu âm dương, một mặt trắng bệch không ánh sáng, mà mặt kia lại một màu đen nhánh. Tống Dương đáp: Ban ngày r ế t người, mặt sáng hướng lên; lúc ban đêm, thanh đao được cầm ngược lại để không có ánh sáng t o á t ra. Người cầm nó cần cẩn thận chút. Trên chuôi đao còn có cơ quan, ấn nó lưỡi đao sẽ bắn ra. Nhân tiểu bộ l ư u i l ư ơ i Mỗi thanh đ o à n đao đều làm được cẩn thận vậy. Trang bị của bọn hung phạm này so với thường đình vệ của y ế n quốc chỉ hơn không kém. Nói xong, ném thanh đao xuống mặt đất, nhún vai. Đáng tiếc, thường đình vệ đã bị xóa rồi. nếu không thực hoài nghi có phải do bọn họ làm hay không nàng đang sắp xếp lại vụ án này một cách k h ô n khéo ngay cả lời nói của mình đều không có đem làm chuyện quan trọng nhưng Tống Dương một bên nghe vậy lại s ử sốt truy vấn Yến Quốc thường đình vệ đã bị bãi bỏ vậy chỉ huy sứ của bọn họ Tạ đại nhân đâu Nhân Tiểu Bộ hai tay giang ra đã sớm chết rồi chuyện của mấy năm trước c h ấ n nhỏ vắng vẻ bế tắc Tống Dương cũng không biết thay đổi trong triều đình Yến quốc những năm qua Nhân Tiểu Bộ lại trái ngược nàng từ bên ngoài đến sự tình biết được không ít, t ố n g dương đống nhiên nở nụ cười khổ. tin tức ngoài ý muốn này khiến hắn hoàn toàn xác định, đến tột cùng là ai đã phái vinh hữu toàn tới giết mình. khi bắt giữ vinh hữu toàn, t ố n g dương đã cẩn thận suy nghĩ, muốn tới trừ tận thiên sát yêu tinh chỉ có ba người. một là thường đình vệ tạ bản tử, 15 năm trước lao chấp hành hoàng mệnh có nhầm, phát giác đã bỏ sót một đứa trẻ, nghĩ biện pháp đền bù. hai là phó thừa tướng, cũng giống vậy phát giác yêu tinh còn sống, vì tự bảo vệ bản thân nên muốn từ bỏ tứ nhi lần nữa. Thứ ba chính là hoàng đế, ý ý, chỉ vì m ê tín. Tuy cách 15 năm, nghĩ tới chỉ vì trừ yêu tinh mà mình chịu thay bay vạ gió, tống dương còn tức giận không thôi. Nhưng trong ba người muốn giết mình, lại phái sát thủ đến đây, tuyệt sẽ không phải là hoàng đế. Nam lý nằm giữa hai đại cường quốc yến và thổ phiên đau khổ cầu sinh, không dám đắc tội đại yến, chỉ cần cảnh thái hoàng đế gửi một phong thư tới, nam lý lập tức sẽ động binh cả nước, trực tiếp đem bê bắt lấy tống dương giao ra. Cảnh thái hoàng đế không cần dùng đám sát thủ loại này. bởi vậy chứng minh cảnh thái còn không biết có một yêu tinh trốn ở nam lý đến lúc này phái người tới giết chính mình cũng chỉ còn tạ bàn tử cùng phó thừa tướng nhưng tạ bàn tử đã chết từ mấy năm trước t ố n g dương lắc đầu thở dài lúc này nhâm tiểu bộ đột nhiên hoan hô một tiếng nàng tìm được lương khô mà hung thủ mang theo tại âm gia sạ năn khai hoa màn thầu đều đã nổ ra ngoài nàng đói bụng đã nửa đêm rồi t ố n g dương tạm thời gác lại ý nghĩ tâm tư quay lại đặt lên người đám hung thủ cắn mấy miếng lương khô n h ấ m tiểu bộ nhìn thấy tống dương đối với thi thể hung thủ sững sờ xuất thần như có điều suy nghĩ hỏi sao có phát hiện đều là tóc ngắn 13 hung thủ người hán đều là tóc ngắn hơn tất đại yến cũng được nam lý cũng được người hán đều có tập tục để tóc dài đương nhiên đây cũng chỉ là tập tục không phải quy định cứng nhắc bắt mọi người phải tuân theo cho nên tóc ngắn tuy rằng hiếm thấy nhưng không phải không có không đáng để thấy kỳ lạ bất quá tống dương không cam lòng cầm lên một thanh nguyệt đao đi đến trước thi thể hung thủ cạo đầu gã nguyệt đao sắc bén lưỡi đao lướt qua tóc rất nhanh rơi xuống mà ngay cả nhâm tiểu bộ đều phát hiện không đúng trường to mắt nói hòa thượng tóc ngắn cạo sạch trên đầu c h ù i lùi chín vết sẹo chấm hương dị thường bắt mắt cho dù trẻ con cũng biết chỉ có hòa thượng quy y cửa phật mới đốt hương trên đầu các thi thể hung thủ còn lại cũng đồng dạng đều có sẹo do chấm hương mười ba hòa thượng sát nhân đoạt thi người mang tuyệt kỹ trang bị tốt cộng thêm một kiện tuyệt thế hung khí. nhân tiểu độ ngoài kinh ngạc còn vẫn hờn d ồ i nói: ta nói như thế nào chỉ có lương khô, không có thịt đây này. trừ cái đó ra, rốt cục không tra được gì trên thi thể. tống dương cũng không muốn phí đầu óc, cất bước đi đến trước h ố c cây, lôi c ố máy hung khí ra, nhìn bên ngoài, bất quá chỉ là cái hòm gỗ cao năm thước, không hề kỳ lạ, ai có thể nghĩ đến nó lại hung tàn đến vậy? tiểu bộ k h o á i tiến lên, chỉ vào đầy đất thi thể. làm sao bây giờ? tống dương núp vai. quay lại â m ra sạn đem man nhân ở chỗ đó đến là được hung thủ đến tội còn lại không liên quan đến chúng ta bản án này là hòa thượng làm man tộc đi tìm c h ù a m i ể u dốc sức liều mạng là được sẽ không tơi hiến tử chấn tìm phiền toái tiểu bộ k h o á i bĩu môi ta không nghe người nói cái gì gọi là không liên quan đến chúng ta ta là bộ k h o á i chỉ cần bản án không có phá cùng với ta có quan hệ muốn phá án thì đi mà phá thống dương một chút khách khí cũng không có tiểu bộ k h o á i càng không khách khí Ta và ngươi cùng hợp tác a, ta phá án ngươi đương nhiên phải hỗ trợ. Thống Dương bị nàng làm cho tức giận, nở nụ cười. Ngươi tìm quách Đức Cương hợp tác đi, đừng cuốn lấy ta. Nói xong, thò tay vô vô h ỏ m gỗ chuyển hướng chủ đề. Sớm đã nói trước, đồ vật này thuộc về ta. n h â n tiểu bộ lập tức đem chuyện hợp tác ném lên chín tầng mây, nhảy dựng lên kêu to. Không được. Của ta. Tiếp theo muốn nhảy đến i à n h thùng gỗ. Thống Dương hú lên quái gì, hung ác giữ nàng lại. Nguyên lý hoạt động của cỗ máy còn hoàn toàn chưa nắm rõ, nói không chừng bổ nhào về phía trước lại bấm nhầm cái gì, làm bắn ra một mảnh đao đến. Tuy rằng khả năng không lớn, nhưng Tống Dương vẫn bị tính nôn nóng của nha đầu dọa một thân đầy mồ hôi. t r a n h chấp trong lúc chia của không được, hai vị quan sai tạm thời gác lại tranh luận, có chuyện gì cũng chờ trở, trở về rồi hay nói. Nhâm tiểu bộ cắn mấy miếng màn đầu, bắt đầu chạy tới chạy lui thu thập nguyệt đao rơi là tả. Tống Dương vừa hỗ trợ vừa nhắc nhở, cẩn thận chút, những này đoàn đao sớm bị hỏng rồi. vừa nói được hơn n ữ a hắn chợt nhớ tới cái gì, lông mày cũng tùy theo nhăn lại, còn có chuyện rõ ràng quên. liền đó, Tống Dương bước nhanh đến bên thi thể nữ thủ lĩnh, không hề kiên g kỵ thò tay kéo quần dưới của nàng, nhâm tiểu bộ kinh hãi, ngươi định làm cái gì? Tống Dương không nói chuyện, mở ra bàn tay trái nhẹ nhàng đặt trên bụng man nữ, sau một lát sắc mặt hơi vui mừng, nhặt lên một thanh nguyệt đao ở bên cạnh. chương 16, mắc kẹt trong rừng. ở đây, trừ hắn cùng nhâm tiểu bộ ra, có lẽ còn có một người sống. một hải tử yếu đuối, man ữ đã chết nhưng hải tử trong bụng còn sống, không có người nào so với tống dương hiểu rõ may mắn sống lại thêm một lần, bầu trời của thế giới xanh bao nhiêu, đẹp bao nhiêu, giống vậy cũng không có ai so với hắn hiểu rõ còn sống, chỉ cần hai chữ còn sống này là một chuyện thú vị như thế nào. Tống dương không nỡ tên tiểu tử này tân tân khổ khổ đến một chuyến, chưa kịp liếc nhìn thế giới đã phải rời đi. Tống dương muốn mổ bụng man nữ, thay người chết đỡ đẻ, dựa theo cách nói k i ế p trước. Vưu Thái Y là lão trung y chính cống, châm dược tinh xảo, nhưng động đao giải phẫu hoàn toàn n g t ị t Trong 15 năm Tống Dương cùng lão học tập y thuật đã có thành tựu không nhỏ, nhưng nói đến mổ bụng lấy bảo cung lão lại không rõ. Cũng may học tập y đạo đối với cơ thể con người lại rất quen thuộc, hiện tại miễn cưỡng có thể thử một lần. Nguyệt Đao nhẹ nhàng huy động, Tống Dương chỉ có thể dùng tay trái, may mắn tay trái của hắn cũng đầy đủ linh hoạt, đủ ổn. Quá trình lấy ra h à i tử, thực tế phân làm hai bước mổ bụng và mổ tử cung. bởi vì hoàn toàn không kiên g kỵ người mẹ nên bước đầu tiên cũng thuận lợi mà mổ tử cung mới thật sự là mấu chốt hơi không cẩn thận sẽ làm bị thương thai nhi n h â m tiểu bộ đứng cạnh một bên nghiêng đầu mắt nhắm lại không dám nhìn tống dương cũng không dám thở gấp sau khi cắt cơ bụng thì chỉ hoán một lúc lau sạch mồ hôi ở tay cùng máu dính trên nguyệt đạo hít sâu một hơi rồi đau vào bụng thế nhưng mà hai người thiếu niên ai đều chưa từng ngờ tới có lẽ thật bởi vì tình mẫu tử tự nhiên thể xác và tinh thần man nữ đã chết nhưng trong đầu còn còn xuất lại bản năng bảo hộ hài nhi ngay khi nguyệt đao xé ra ổ tử cung thân hình man nữ kéo căng hai đấm trùng trùng điệp điệp đánh ra q u y n trái đấm vào giữa bắp chân n h â m tiểu bộ r ắ t một tiếng tiểu bộ k h o á i kêu đau té ngã trên đất xương bắp chân bị gãy tay phải man nữ thì nắm lại hung ác kích vào xương sườn tống dương đồng dạng là r ắ t một tiếng vang nhỏ xương sườn bẹ gãy đại lực đánh vào ngũ tạng lục phủ tống dương cắn răng cầm chặt đao một ngụm máu tươi cơ hồ m u ố n từ trong m ô i phun ra n h ư n g tay cầm dao vẫn thập phần ổn định, chưa từng đâm thêm vào. Hai đấm cuối cùng đã dùng hết sinh mệnh lực, man nữ vật xuống, thực sự đã chết, mà lưỡi dao sắc bén trong tay tống dương đã mở được ổ tử cung, tên tiểu tử kia đang cuộn mình lại. Lúc bị lấy ra, tiểu gia hỏa động tay động cước, giống như không tình nguyện, giống như muốn phản kháng. Là một nữ hải, nhâm tiểu bộ đau đến n g h e răng n ế t miệng, ôm chân bị gây muốn khóc, nhưng là nghe thấy tiếng khóc của tiểu gia hỏa, vẫn là kinh hỉ quay đầu nhìn lại, tiếp theo h ô một tiếng. man nữ sinh ra cái tiểu yêu quái, Tống Dương vung đao cắt đứt c cũng rốn, dùng quần áo đem tiểu ra hỏa gói kỹ lưỡng. Lúc này mới mắng, nói bậy, rõ là đứa bé, ở đâu giống yêu quái? Đây n g ư ờ i nếp nhăn, không giống hài tử, càng giống cái lao thái bà, không phải yêu quái là cái gì? Chân đau cũng không chậm trễ, n h â m tiểu bộ không phục, em bé bình yên vô sự, Tống Dương tâm tình thật tốt, vừa cười vừa nói, ít thấy lắm sao? Ngươi vừa sinh ra cũng là cái dạng này? Sao có thể? Ta so nó sinh đẹp hơn nhiều. n h â n Tiểu Bộ vừa nói vừa ư ỡ n ngực tự hào. Tống Dương h a h a c ư ờ i nâng lên cánh tay trái đem tiểu nữ hài đưa tới. Trước tiên giúp ta bế một lúc, nâng bờ mông, coi chừng cổ. Vừa mới dứt lời, thân thể của hắn bỗng dưng mềm n ũ n nằm ngã xuống đất. Ma nữ một quyền đấm vào giữa chỗ hiểm, hơn nữa cùng Nhâm Tiểu Bộ bất động. Lúc ấy Tống Dương thân thể chưa từng cử động, hoàn toàn là chịu hết lực của trọng quyền. Cho dù thân thể của hắn cường kiện cũng không tiêu thụ nổi, đến bây giờ mới không chịu được mà n g ngắt đi. Nhâm Tiểu Bộ nhìn hài nhi trong ngực, lại nhìn một chút k é x ỉ u Tống Dương, hai mắt tròn tròn, đợi đến lúc Tống Dương mở mắt, mặt trời đã không thấy, mà là một trời đầy trăng sao. Ngày đã trôi qua, phía trước đốt một đống lửa, Nhâm Tiểu Bộ ngồi ở bên cạnh hắn, không thấy được hắn đã tỉnh lại, đang ôm nữ nhi tội nghiệp, lau lau nước mắt. Tống Dương liếm liếm bờ môi, phát giác miệng không khô. Minh Bạch Nhâm Tiểu Bộ tại lúc hắn hôn mê không ngừng cho hắn mướm nước rồi, đảo mắt nhìn xung quanh, chính mình đang nằm trên một chỗ khô ráo, rời xa chỗ giết nhau. dưới thân thể còn lót một ít lá khô và cỏ, h ẳ n là tiểu bộ khoái dùng chân tàn còn lại lo liệu cho hắn. mặt khác bên người hắn còn có chút thuốc trị thương, cái cả bản. không cần hỏi, vẫn là tiểu bộ khoái. nàng góp nhặt những vật này trên người đám hòa thượng, nhưng lại không biết dùng, chỉ có thể loạn thất bát tao trồng chất tại kia. thống dương nhẹ nhàng hò khan một tiếng, nhưng tiểu bộ liền lau nước mắt, vui mừng quay đầu. người đã tỉnh, không có sao chứ. mau mau, nên, nên làm cái gì bây giờ? Tiểu yêu quái sắp chết, trẻ mới sinh ra vốn đã yếu, suốt một ngày đều không được ăn sữa, hiện tại đã hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều. Nếu không phải sơn khê man tộc có thể chất đặc thù, trời sinh sinh mệnh tràn đầy, sẽ không kiên trì đến bây giờ. Tống Dương nâng lên tay trái, rút ra một cái bình sứ từ cái túi bên hông, động tác bình thường, thời gian uống hết nửa chén trà nhỏ mới hoàn thành, mà cánh tay trái k h ẽ động, ngũ tạng bị thương cũng ảnh hưởng, đau đến đầu đầy mồ hôi. n h â n tiểu bộ dùng ống tay áo đau mồ hôi cho hắn. chỉ là lấy cái túi để cho ta giúp là được trong túi ra có giấu một con bò cảm đ ể phòng bị cướp đây ngoại trừ ta người khác đều không thể đột vào tống dương cười khổ lắc đầu đem bình sứ trong tay đưa cho tiểu bộ khoái mở ra bình sứ vừa mở ra một mùi thơm sông vào mũi bên trong có hơn 10 viên thuốc màu đỏ thắm lấy một viên hòa vào nước cho tiểu tiểu yêu quen uống khác với thuốc mỡ màu xanh lá để trừ thi thối và hồng lệ phi hôi giả do tống dương tự chế chai đựng đan dược màu đỏ là Vu Thái Y ban đầu lúc ở Hiến đô tự mình luyện chế đây. Thành phần dược hoàn không có chỗ nào không phải là đồ quý giá, nhưng nó không dùng để trị bệnh, mà tác dụng của nó ở bổ sung thể lực. Mặc dù là trắng niên, ăn được một viên, một ngày cũng sẽ không cảm thấy đói. Lúc trước Vu Thái Y luyện chế loại thuốc này là vì lao chẳng muốn ăn cơm, nhưng là về sau sống ở thị trấn nhỏ, hắn cuối cùng đã minh bạch, không có tiền thì không mua được dược liệu quý, không có tiền thì mình phải tự nấu ăn. còn phải từng miếng từng miếng mà đem cơm ăn vào bụng. đã xác định sống ở đây, nên chai dược này bị Vưu Thái Y tiện tay ném trong góc, về sau Tống Dương thu được cho vào trong túi da tùy thân mang theo. chai dược này không có chính thức danh tự, Vưu Thái Y liền đem nó gọi là không đói. Tiểu yêu q u á i uống xong nước thuốc không đói, khuôn mặt nhỏ nhắn bắt đầu chuyển sang hồng, rất nhanh lại đi ngủ. hiện tại Tống Dương cũng không còn khí lực ăn cái gì, nhờ Nhâm Tiểu Bộ cũng cho hắn ăn một hạt không đói bụng. Tiểu Bộ k h o á i đối với chai dược này đầy hứng thú. nghe được Tống Dương đại khái giải thích qua dược hiệu về sau, lầm bầm nói: Ta tại âm gia sạn đói bụng đến phải chết, cũng không thấy ngươi xuất ra một hạt đến. Không đói nghe buồn cười, nhưng trên thực tế vô luận cách điều chế hay là hiệu quả, đều có thể coi là kỳ dược đệ nhất thiên hạ, không chút nào khoa trương mà nói. Dưới tình huống đặc thù, nhất viên thuốc chính là một tính mạng. Tống Dương sao cam lòng tùy tiện đem nó cho người khác? Huống chi hắn và Nhâm Tiểu Bộ rất thân thuộc sao? Bất quá Tống Dương vẫn là cười nói: Ngươi thực thèm ăn không chịu được. thì nếm thử một viên xem. nhâm tiểu bộ trời sinh thích ăn yêu ngủ bình thường nếu n g ử i thấy hương vị thơm như vậy vô luận như thế nào cũng muốn ăn vào miệng nhưng giờ phút này lại lắc đầu giận dữ nói vẫn là giữ lại à chỉ có mấy viên như vậy còn không biết bị khốn vài ngày tiểu yêu quái còn trông cậy vào nó còn sống giữ cho nàng à thống dương cười cười chuyển hướng chủ đề chân của ngươi ra sao để ta nhìn xem gã xương bắp chân sớm đã xương biến hình chuyển sang màu tím xanh gân chân nổi bật lên rõ ràng giống như con giun tiểu bộ khoái không biết bó xương cũng không biết nên xử lý thương thế như thế nào đau suốt một ngày vừa rồi cùng tống dương nói chuyện nàng một mực cắn răng chịu đựng không để cập tới hiện tại đem thương thế lộ ra mắt của nàng đã đỏ rồi tống dương lại để cho tiểu bộ khoái đem thuốc trị thương vừa lục được đưa tới tuyển ra mấy vị thuốc chống đau thông mạch sau đó nói ta không nhúc n í t được chỉ có thể chính ngươi nuôi xương không cần lo lắng dược vật cùng c á i cặp bản đều là có sẵn đây Nghe ta hướng dẫn từng bước mà làm, cam đoan qua một lúc ngươi lại có thể khắp nơi bắt trộm, bất quá sẽ c ó đau chút ít, ngươi phải nhìn xuống. Nhất tiểu bộ đem hải tử đặt trên mặt đất, tiện tay đã nắm nhánh cây cắn lấy trong miệng, không có một điểm do dự, mồm miệng nói không rõ. Ngươi nói, gần nửa canh giờ, nhờ Tống Dương chỉ điểm, tiểu bộ k h o á i nuôi xương, bôi thuốc, c á i b ả n đ a u đến k ê u giống lên, rốt cục xử lý tốt thương thế của mình, nhưng do không kiên trì nổi, ôm tiểu yêu k h á i nằm xuống bên cạnh Tống Dương đã ngủ. Tống Dương cũng không hề lên tiếng, nhắm mắt mà ngủ. Nội thương của hắn không nhẹ, thân thể khó thể cử động, không có cách nào cho mình trị liệu, tạm thời chỉ có thể ỷ vào thân cốt cường kiện mà giấc ngủ chính là cách chữa trị cho mình nhanh nhất. Lúc nửa đêm, Tống Dương đã tỉnh một lần, nghiêng đầu xem xét, nhâm tiểu bộ cuộn thành nhất h ố i chui vào trong lòng ngực hắn ngủ say. Về phần tiểu yêu quái, sớm bị nàng ném sang một bên. Chương 17 ngàn năm sau, tiểu bộ h o á i bị thương không tính quá nặng, nhưng phiền toái chính là xương đùi bị gãy. Bọn họ một đường truy đuổi hung thủ, đều đi qua núi rừng ngập n ề n Hiện tại nhâm tiểu độ ngay cả ba dặm đường cũng không đi được, làm sao có thể hướng bên ngoài c ầ u viện? Nơi này cách Lâm gia sạn không gần, liền tính mời quan binh yến từ mình. Hơn nữa sơn khê man tộc cùng đi tìm kiếm, muốn ở nơi núi rừng mênh mông tìm được bọn hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Không có biện pháp khác, chỉ có chờ đợi. May mà bọn hắn có thuốc không đói để cho em bé ăn, bên người cũng không thiếu lương khô, nước sạch, có thể kiên trì được. Dừng mưa nóng ư ớ p rất nhanh thi thể bắt đầu hư thối, thanh t u i không chịu được, tiểu bộ k h o á i vận d ụ n g hết khí lực toàn thân, đem ba người dịch chuyển ra xa một ít nghỉ ngơi. trong mấy ngày này, mọi chuyện cần thiết đều là nàng làm, đại tiểu đều là nàng c h i ế u cố, kéo lấy tản chân thu thập cảnh khô nhóm lửa, phiền t o á i nhất chính là tống dương một cái người lớn, không chỉ ăn, ngủ, còn muốn vệ sinh. lần thứ nhất, nhân tiểu bộ một bên vừa khóc vừa mắng, vẫn phải giúp hắn cởi quần áo. sau khi xong việc, lòng tống dương cũng muốn chết. năm ngày sau, Như trước không thấy có người tìm đến, Tống Dương thở dài, nói với Tiểu Bộ k h o á i nói: Bắt đầu từ hôm nay, không đ ó i phải giảm đi nửa rồi, mỗi ngày chỉ cho Tiểu yêu quái ăn nửa viên, con nhóc chỉ dựa vào cái này mà sống, cần tiết kiệm chút ít. Hiện tại em bé man tộc đã mượt mà rất nhiều rồi, đâu còn nửa phần dáng vẻ Tiểu yêu quái, bất quá xương h ô như thế vẫn không thay đổi. Bắt đầu từ ngày thứ hai, Tống Dương không hề ăn không đ ó i mà miễn cưỡng ăn được lương khô, đem dược hoàn tiết kiệm xuống. Nhân Tiểu Bộ nhẹ gật đầu. đi đến trước viện Tống Dương ngồi xuống. Ngươi cảm thấy, chúng ta còn có thể đi ra ngoài sao? Tống Dương cười, không nghiêm trọng như vậy, nhiều nhất qua 10 ngày, ta có thể đứng dậy đi lại được, rồi khi đó ngươi cẩn thận chút, cũng có thể đi, không chết được. Vốn cũng không nghiêm trọng đến nỗi chết ở đây, chẳng qua là tạm thời không n h ú c nít được. Tiểu Bộ k h á i lại cắn răng, còn phải hầu hạ ngươi 10 ngày. Họ Tống này, cái tình ngươi thiếu nợ dù nhảy vào biển cả cũng rửa không hết. Tống Dương bị câu nói trả ra gì này làm cho cười ha ha không ngừng, gật đầu đáp: y ê n Tâm chỉ cần không tìm ta hợp tác, về sau chuyện gì của ngươi ta đều đáp ứng. Cùng hợp tác cũng không có gì lớn, chỉ là hắn đã quyết ý phải rời trấn nhỏ, không có cơ hội này, bị vây ở chỗ này thuần túy là sự cố ngoài ý muốn. Dựa theo ước đoán của Tống Dương, Vinh h ữ u toàn có lẽ còn bị man nhân giam lấy, nhưng nói không chừng nhóm thứ hai sát thủ đến từ Hiến Quốc đã lên đường, thời gian đều bị chỉ hoan ở chỗ này. Bất quá Tống Dương có một ưu điểm, lúc bất lực, hắn sẽ không suất ruột, có chuyện gì cũng chờ có thể cử động rồi nói sau. Không hợp tác cũng được, rất giỏi sao? Nhân tiểu bộ bĩu môi, liếc con mắt, đung nhiên lại nở nụ cười, kể vài câu chuyện cho tang h e. Nói xong, không chờ Tống Dương c ự tuyệt, nàng tăng thêm nữ g khí, chỉ cần không làm hợp tác, chuyện gì ngươi đều đáp ứng. Vừa mới nói lời, không cho phép nhanh như vậy lại nuốt mất. Uy hiếp xong, nàng sóng vai ngồi ở bên cạnh Tống Dương, lại trở nên đáng thương. n h à m chán chết rồi, ngươi kể đi. kể chuyện. kiếp trước cũng như kiếp n à y là việc hắn chưa từng làm qua. tống dương muốn lắc đầu, nhưng vừa thấy ánh mắt chờ đợi của nhâm tiểu bộ đang nhìn mình, lại không đành lòng cự tuyệt. kể một câu chuyện không khó. tiểu thuyết, kịch truyền hình, điện ảnh, tuy nhiên cách xa nhau một kiếp, nhưng trong đầu vẫn nhớ được. chỉ là tống dương không muốn nói những cái này. đã kể, thì kể những chuyện hắn cũng thích nghe. trầm mặc một lúc, tống dương mở miệng. ta không muốn kể chuyện xưa, bất quá. Ngươi có nghĩ tới hay không? Thế giới sau một ngàn năm sẽ như thế nào? Nhâm Tiểu Bộ lắc đầu, đừng nói một ngàn năm về sau, cho dù là chuyện của ngày mai nàng cũng lười nghĩ. Tống Dương nở nụ cười, một ngàn năm sau, tương lai like thế giới này chỉ một mình hắn trải qua. Điện thoại, TV, nhà cao 100 t ầ n g muôn bóng rổ, cửa hàng bằng thủy tinh, cano. Tống Dương thanh âm nhẹ nhàng, dáng tươi cười không thay đổi, nhưng sâu trong con ngươi lại lóe ra vài phần không bỏ. Nhâm Tiểu Bộ thấy được. cho nên không rõ, rõ ràng là hồ ngôn loạn ngữ, vì cái gì hắn nói cứ như thật vậy. thế nhưng mà nghe được một lúc lâu, nàng liền mê mội rồi, không thể tưởng tượng một ngàn năm sau rực rỡ mà lại mê hoặc, những người có thể sống thời đó nhất định đều rất vui vẻ a. nhân tiểu đ ộ nghĩ không ra lý do bọn hắn không sung sướng. kế tiếp vài ngày, câu chuyện một ngàn năm sau thủy chung không ngừng, khiến thời gian khắc khổ trở nên phong phú chút ít, cũng sinh động chút ít. thang đến giữa trưa ngày thứ 14, nhâm tiểu bộ đang tại cân nhắc là ăn mấy miếng màn thầu khô khốc hay là đến lúc ăn thì t h â m ướt đung nhiên vang lên tiếng bước chân hỗn loạn tiểu bộ khói đại hỉ ngẩng đầu bất quá khi nàng thấy rõ người tới thần sắc lập tức cảnh giác thò tay bế tiểu yêu tinh ở bên cạnh đến chính là sơn khê man nhân số không dưới 300, cầm đầu là một nữ tử đeo một cái vòng vàng lông mày có vài phần tương tự với thủ lĩnh đã chết chỉ là trẻ hơn vài tuổi chắc là người em tống dương thần sắc thản nhiên đối với tiểu bộ k h o á i làm động tác a n tâm một chút chớ vội tạm thời cũng không có nói thêm cái gì lẳng lặng đứng nguyên tại chỗ nhóm sơn khê man tộc bắt đầu tản ra đi vào rừng sâu sau khi thăm dò dấu vết trận ác chiến để lại qua được không lâu kim hoàn man nữ chạy nhanh đến thò tay đoạt lấy tiểu yêu quái nói bằng tiếng hán cứng ngắc hỏi có phải hay không con của nàng tống dương mỉm cười gật đầu man nữ bất chấp hỏi thêm cái gì thò tay cởi bỏ vải bọc đứa trẻ khi xác định được tiểu yêu quái là cái nữ hoa trong mắt hiện lên sự vui mừng, tống dương cũng không đợi nàng lại truy vấn, đem tiền căn hậu quả nói thẳng ra, chính mình cùng tiểu bộ k h o á i bị thương cũng không chút nào g i ấ u diếm, hắn nữa thích làm chuyện tốt, nhưng không thích làm chuyện tốt mà không lưu danh. man nhân không thích người hắn xào t r á bình thường cũng không tin người hắn nói chuyện, nhưng là lúc này tình hình thực tế còn tại đó, không thể không khiến bọn họ tin. kim hoàn man nữ sau khi nghe qua, trước sau đều nhẹ gật đầu với tống dương và tiểu bộ k h o á i lập tức giơ tiểu yêu quái trong tay đối với thủ hạ hô lên một tràng tiếng man cuối cùng lại duỗi ngón tay chỉ về phía bọn họ sở hữu tất cả man tộc ở đây đồng thanh mở miệng đối với hai người giống to mặt mày dữ tợn ngựa khí hung hãn nhìn về phía trên quả thực làm cho người ta sợ hãi nếu không phải sau khi hô xong bọn hắn lại đồng loạt đối với tống nhâm nửa quỳ thì thật đúng là không nhìn ra bọn hắn đang cảm tạ tống dương không hiểu tập tục man tộc hắn mổ bụng cứu thai nhi vẹn vẹn là cảm thấy hài tử vô tội hắn thật không nghĩ đến Hắn cứu ra tiểu yêu quái chính là thủ lĩnh tương lai của sơn khê man tộc. Kế tiếp nhóm man tộc công việc lại bắt đầu lưu đủ lên nhặt xác cho đồng bạn, đồng thời cũng tìm được chỗ giấu 12 cỗ thi thể bị hung thủ đoạt được ở âm gia sạn. Đối với bản án này t ố n g dương còn có quá nhiều nghi hoặc, ví dụ như nhóm gánh xác vì sao tề tụ ở âm gia sạn, hòa thượng hung thủ đoạt thi thể làm cái gì, gặp chuyện không may về sau nhóm man tộc làm sao có thể đến nhanh như vậy liền hướng về kim hoàn man nữ đang đứng bên cạnh ôm tiểu yêu quái đưa ra nghi vấn. trước mặt tân nhân kim c u man nữ không chút nào d ấ u d i ế m sơn khê tiên hiển 12 tôn thi chương 18, t ô n thi bên trong núi hoang vùng tây nam điều kiện sinh t ồ n n á c liệt khí độc ảnh hưởng lại càng hung mãnh mà khí độc trong núi cũng chia làm hai loại loại thứ nhất minh có dấu vết mà lần theo nó bước lên từ trong sơn cốc trong thời gian nhất định chỉ cần thăm dò quy luật tại thời điểm nó phát tác không tới gần thì cũng không có quá nhiều nguy hại loại thứ hai ám tới không bóng dáng đi không dấu vết bộc phát không hề báo hiệu có khi theo gió lướt đến, có khi bị mưa to kích phát, khó lòng phòng bị. Nếu loại ám chướng này xuất hiện tại nơi man nhân trú chân, nhẹ thì bệnh một hồi, nặng thì toàn nhóm bị mất mạng. Chỗ đáng sợ không cần nói cũng biết. 700 năm trước, trong sơn khê man tộc xuất hiện 12 vị đại vũ sư, mắt thấy ám chướng tàn sát bừa bãi, gây cho tộc nhân nhiều thiệt hại. Liên thủ cùng một chỗ lập đàn cầu thần, rốt cuộc tìm được một biện pháp dự phòng khí độc. Tại thời điểm còn sống, bọn họ bắt đầu ăn các loại dược liệu cổ quái. đợi dược liệu ăn m ò n xuống, thân thể nhanh chóng khô lão. Vài năm sau cùng một ngày, 12 sơn khê vu đồng thời rời bỏ nhân gian. Sự tình còn chưa xong, vạn bối trong tộc muốn dựa theo phương pháp bọn họ để lại, tiếp tục dùng vô số bí dược để luyện hóa thi thể của bọn họ. Cho đến cuối cùng, 12 thi thể vu sư luyện thành công, vĩnh viễn cũng sẽ không biết hư thối. Mà quan trọng nhất, trong cơ thể của bọn họ tích góp từng chút một dược lực, cùng với thi độc sau khi chết hòa tan, tạo ra một dược lực mới. Nói trắng ra, 12 vị vũ sĩ đem thân thể của mình luyện hóa thành kỳ dược có thể phòng n g ự ám chướng. Cách dùng 12 vị kỳ dược này cũng cổ quái, không hề ăn, không dùng n g ử i mà là đi. Cứ cách 3 ngày, đều do người gánh sắc đem theo một cỗ thi thể v ô sư đi vòng quanh nơi sơn khê man tộc sống một vòng. Được 36 ngày tạo thành một kỳ trong luân hồi, 12 cỗ thi thể cứ thế diêu hành một vòng, dược lực của 12 vị kỳ dược sẽ ở lại trong đất, vô luận có ám chướng loại nào đột kích. rất có một mùi dược lực có thể k h ắ c chế chúng. Những đại vu này tạo phúc cho tộc nhân, được hậu nhân của sơn khê man tộc kính là tôn thi. Cũng là bởi vì 12 tôn thi, sơn khê man tộc từ chia rẽ tụ lại đến cùng một chỗ, so với lúc đầu cường thịnh rất nhiều. Hung thủ hoa thượng muốn trộm chính là 12 tôn thi này. Bất quá kim hoàn man nữ hiểu rõ nội tình cũng không nhiều, nàng chỉ biết là những kẻ gánh tôn thi bị người ngoài thu mua, tại hôm đó mang theo thi thể cùng trốn đi. Về sau sơn khê man tộc phát giác liền lập tức đuổi theo. Chuyện này đối với sơn khê man tộc mà nói cực kỳ nghiêm trọng. Đại thủ lĩnh bất chấp mang thai, chỉ cầu đoạt lại tôn thi, nhưng bởi vì đoạn đường phản đồ đào t à u khó có thể xác nhận, cho nên bọn họ tỉ m i tách ra, chia nhau đuổi theo. Sự tình phía sau không khó suy đoán, âm gia sạn chính là địa điểm trước đó ước hẹn giao hàng của phản đồ cùng hòa thượng. Sau khi hòa thượng thu hàng đã không lưu lại người sống, đem nhóm gánh xác đều giết sạch tại âm gia sạn. về phần lai lịch những hung thủ hòa thượng là gì, bọn chúng muốn 12 tôn thi làm cái gì, kim hoàn man nữ cũng không rõ ràng lắm. t ố n g dương nghe xong không nói gì, mà là hơi kinh ngạc liếc nhìn nhâm tiểu bộ, nàng phát dắt trường trở về, nhìn cái gì, có việc. t ố n g dương mi tâm cau lại, đúng là bị ngươi nói chúng, ta nói c h u n g cái gì. nhâm tiểu bộ vẫn còn hô đồ, một lát sau mới bừng tỉnh đại ngộ, vang lên lời của mình đã nói lúc ở âm gia sạ, cười nói, như thế nào, có phục hay không? Nhâm Thần Bộ đã sớm đoán được, man tộc nội chiến, toàn bộ bản án là hòa thượng thần bí lưu đồ đối với 12 tôn thi của Sơn Khê Man, nhưng những người gánh xác bị người ngoài thu mua, phản bội tộc nhân, cái này quả thật chính là man tộc nội chiến. Đúng là bị Nhâm Tiểu Bộ nói c h ú n g rồi. Tống Dương xác thực giật mình, chuyện này mới tưởng tượng thì không có gì, nhưng cẩn thận cân nhắc, cảm giác có vài phần yêu nghiệt, nhưng lúc truy vấn Nhâm Tiểu Bộ tại sao lại biết trước nàng lại lắc đầu không đáp. Kế tiếp Man Nữ thông báo cho Tống Dương. Nhóm man tộc ở lại âm gia sạn đã đem đồng bọn của hắn đưa về h g ổ, Nàng ta sau khi trở về sẽ đích thân đem nàng kia đưa đến. Mặt khác còn cường điệu nói câu: Nàng ta không bị tổn thương một sợi tóc. Tống Dương gật gật đầu, lúc ấy không nói gì. Về sau tìm chỗ trống, thừa dịp nhâm tiểu bộ không ở bên người, nói với man nữ: Giết chết là được, không cần mang về. Mặt khác, trước khi giết nàng giúp ta hỏi một câu: Ngoài nàng đấy ra còn nhóm nào tới tìm ta không? Man nữ giờ mới hiểu được, bọn họ không cùng một nhóm. nên cũng không phải đồng bạn Tống Dương mà là cự địch, cười khổ gật đầu đáp ứng. Khẩu cung ta phái người truyền lời, người ở hiến từ b ì n h Tống Dương lắc đầu, không cần truyền lời, nói không chừng lúc nào ta sẽ lên núi tìm các ngươi, đến lúc đó nói cho ta biết là được. Vừa v ặ n lúc này, cách đó không xa nhâm tiểu bộ cũng quay đầu hỏi man nữ. Về sau chúng ta có thể đi vào núi thăm tiểu yêu, tiểu hoa n h i không? Cuối cùng nàng dừng cương trước mở vực, không có đem tiểu yêu quái tại trước mặt nhóm man tộc kêu ra. Dù sao cũng là hơn 10 ngày ở chung, một tay nàng chăm sóc, nhân tiểu bộ đối với tiểu yêu quái cảm tình khả sâu, sắp chia tay, trong lòng nàng không n ỡ Man nữ thò tay tháo xuống vương miện trên đầu, dùng sức tách nó ra làm hai đoạn, phân biệt đưa cho hai thiếu niên, gật đầu nói: Các ngươi bất cứ khi nào lên núi đều là khách quý. Thủ lĩnh man nữ lại cao giọng truyền lệnh, thủ hạ man nhân chặt cây làm ra hai cái c á n g đơn giản, cẩn thận từng chút từng chút đem tống, n h â m nâng lên, chuẩn bị tiễn đưa bọn hắn trở về. Tống Dương cùng Nhâm Tiểu bộ cơ hồ trang miệng một lời nói, còn có những cái kia hung khí, chúng ta cũng mang đi. Vũ khí tuy rằng hung manh bá đạo, nhưng thứ đồ vật của người Hán, sơn khê man sẽ không động đến, càng sẽ không cùng hai khách quý đi tranh. Man nhân tứ tán kiểm tra, đem mỗi một c h ô i nguyệt đao đều thu thập lại, tính cả hòm gỗ lớn cùng một chỗ, do một người nữa nâng, đi theo hai tiểu c o n sai. Sau khi rời khỏi nơi đây, Tống Dương cùng Nhâm Tiểu bộ do Man nhân hộ tống, hướng về h u y n Tử Bình tiến đến. Trước khi chuẩn bị đi, cách đó không xa một đám man nhân phát ra tiếng hoan hô. Bọn họ đã đào được 12 tôn thi hoàn hảo không bị hại gì. Tống Dương cùng Nhâm Tiểu Bộ ngước cổ nhìn sang, chỉ thấy khuôn mặt của 12 tôn thi đều đầy đủ, da thịt hồng nhuận phân phớt, không khác gì người sống, thậm chí còn giống như đang đối với người bên ngoài mỉm cười. Trên người Nhâm Tiểu Bộ nổi lên một mảnh da gà, n h ỏ g i ọ n g nói thầm tà tính rồi không dám nhìn nhiều hơn. Trên đường về nhà, có lẽ do được cứu khỏi Thâm Sơn, khiến tâm tình Tống Dương không tệ, cười nói với Nhâm Tiểu Bộ. muốn nghe chuyện hay không? n h â m tiểu bộ con mắt sáng lấp lánh, vẫn là ngàn năm về sau sao? rất tốt, người nói tiếp. không ngờ tống dương lại lắc đầu, lần này không phải ngàn năm về sau, chỉ là chuyện trên trấn. nói xong, nhìn về phía n h â m tiểu bộ, sau khi đợi nàng gật đầu, tống dương như vậy mở miệng. 7 năm trước, cháu trai của tống bà bà rơi xuống con sông ở phía tây trấn, ngâm nước chết rồi. thanh niên biết bơi trên thị trấn đều nhảy xuống hỗ trợ vớt lên thi thể. con sông kia không nhỏ. mọi người tốn công vô ích. Hai ngày sau đó, đoàn người đều rút về. duy chỉ có có một cái bộ khoái chiều nào cũng chạy ra bờ sông, một mình xuống nước đi tìm thi thể. liên tiếp tìm hơn 10 ngày, cuối cùng vẫn không thể nào tìm được, đành phải buông tha cho. h, ắ c ư ở n g phí khí lực. tiểu bộ khoái không vui nói, không thể nói như vậy. tuy nhiên cuối cùng cũng không thể mò lên thi thể, nhưng đây là tấm lòng tuyệt vời đáng biểu dương. là bộ khoái của trần sao? ở đâu? đừng sốt ruột. tí sẽ nói cho người biết. t ố n g Dương trả lời nàng một câu, tiếp tục nói: Trên trấn có một lưu nhị nốc, vô thân vô cố, đầu góc của gã không tốt, chỉ trông coi một đám dê mà sống. Dê lớn sinh dê con, phát tài là không trông cậy vào được. Bất quá sống tạm còn không có vấn đề. Đại khái là ba năm trước, không biết hắn điên cái gì, đem dê hoàn toàn bán đi, đổi tiền lại đi phía trấn lớn mua về mấy con trâu. Nhưng gã không nghĩ tới, chăn trâu và chăn dê là hai việc khác nhau. Hơn nữa trâu nơi khác không quen đường nơi đây. nên ngày hôm sau bị mất đi một con trâu, kẻ ngốc suy nghĩ hao huyền, lại thả ra một con trâu, muốn dựa vào trâu tìm trâu, kết quả không cần phải nói rồi, con trâu thứ hai cũng ném đi. Lưu nhị ngây ngốc rồi, gấp đến độ vừa khóc vừa gọi trâu, thấy gã tội nghiệp, cả chấn đều lên núi giúp gã tìm trâu. Ta cũng đi tìm, đáng tiếc khi đó lỗ mũi của ta còn không lợi hại như hiện tại, nên không thể giúp gì được. Ba ngày sau đó, đoàn người đầy bụi đất trở về, hai tay trống trơn. Duy chỉ có cái kia bộ k h o á i ta đã từng nói qua không có rời núi, lại qua t r ọ n vẹn 4 n g à y hắn mới trở về. Ông trời có mắt, hắn thực sự dắt về một đầu t r â u Tuy rằng chỉ có một con, nhưng cả đám người tìm không thấy một con, mà mình hắn tìm được cũng là phúc rồi. Nhị nốc cao hứng, ôm t r â u khóc giống, hắc, tiếng khóc đó như thế nào nghe giống như tiếng t r â u vậy. Đến lúc này nhị nốc tỉnh ra rồi, lại ra thị trấn bán châu mua dê, gã sống ở đầu phía tây trấn, ngươi lúc nà, o muốn mua dê thì vào mà xem gã. Năm trước vẫn là Lưu Nhị Nốc, không biết vì sao cùng ba người sứ khác đi ngang qua tranh chấp, động thủ, bị đánh không nhẹ, đứng dậy không nổi. Ba người sứ khác bị bắt, đưa đến huyện nhà, không ngờ bọn chúng có bối cảnh không nhỏ, đại lao ra không muốn trị tội của bọn chúng. Nói đến đây, tiểu bộ k h o á i l ô n g Mi nhảy lên. Có luật pháp không t h u ầ n theo, không thể vì dân làm chủ, cần quan phụ mẫu làm gì? Tống Dương lắc đầu, cũng không hoàn toàn giống như ngươi nghĩ, thật muốn trị tội không khó, nhưng bọn chúng muốn trả thù. Người đầu tiên bọn chúng tìm tới là ai? Tương lai x u i x ẻ o nhất vẫn là Lưu Nhị Nốc. Chu Lão ra chịu bỏ tay, chỉ là muốn bọn chúng bồi thường chút ít ngân lượng để chữa trị coi như xong việc. Đã bị đánh nhưng được bồi bạc, sự việc coi như xí xóa, có thể chấm dứt rồi. Nhưng cái bộ khoái kia lại tức giận, đợi ba người sứ khác sau khi rời đi, hắn dẫn theo mấy cái đồng liêu, đeo vải đen che mặt chạy hơn 10 g i dặm, đuổi kịp ba người đánh cho đ a u nhức. Nói đến đây, Thống Dương chính mình vui vẻ. Ngươi nói. Đây là chuyện bộ k h o á i nên làm sao? Người biết chuyện này không nhiều lắm. Ta vừa vặn là một người. Cái kia bộ k h o á i hắn đuổi theo đánh người không chỉ vì nhịn g ố c báo thù, càng không phải là vì p h à tác dương thiện, mà vì hắn không thể thấy láng giềng bị người ngoài đánh. Tiểu bộ k h o á i nghe được vừa tức giận lại tâm g ứ a tiến đến trước mặt t ố n g dương. Cái này bộ k h o á i rất thú vị, hắn rốt cuộc là ai? Trong giọng nói có kèm theo ý tứ người này có thể đem hợp tác. Chương 19, báo ân. Là ban đầu. Tống Dương rốt cục nói ra đáp án, về sau xoay chuyển ánh mắt, nhìn lại Tiểu Bộ k h o á i Nếu ta không đoán sai, sau khi kết thúc vụ án gánh s á c này, ngươi kế tiếp muốn tra bản án, gọi là sáu con ngựa đi đâu rồi? Tiểu Bộ k h o á i ai nha một tiếng, dùng ánh mắt ngươi quá thần kỳ nhìn c h ằ m c h ằ m vào Tống Dương. Ngươi như thế nào biết được? Không khó đoán. Tống Dương cười cười, tiếp tục nói. n h à môn yến tử bình chỉ có ba con ngựa, nguyên nhân đơn giản, bản đầu thông đồng huyện lại và đồng liêu tư lợi của công. đem tiền mua ngựa từ triều đình đưa xuống chia ra, không chỉ vài con ngựa, ngươi cũng nhìn thấy, huyện nha của yến tử bình chúng ta sao mà cũ nát, triều đình hàng năm đưa xuống một khoản tiền sửa chữa nha môn, cũng bị bọn hắn tham ô rồi. phía trước trấn vốn nên có biển đá ghi lại địa danh của trấn, nhưng lại không có. những bản án này ngươi chỉ cần tra một chút, thì có thể tra ra tình hình thực tế, đến lúc đó từ trên xuống dưới ai cũng chạy không được, toàn bộ muốn ngồi tù rồi. bất quá ta muốn ngươi rõ ràng một việc. Tống Dương bỗng nhiên đem lời nói đổi hướng, chủ đề cũng chuyển theo. Nha dịch nơi này đều là nha môn tự chiêu mộ, hàng năm chỉ có 10 lượng bạc tiền công. Bình quân một ngày chưa đến 30 văn tiền, một người miễn cưỡng cũng đủ no, nhưng sao có thể nuôi sống gia đình? Cho nên bộ khai o cái này nghề không thể thanh liêm, trên thì tham ố tư lợi, dưới thì bóc lột dân chúng. Thế nhưng mà yến tử bình quá nhỏ cũng quá v ắ n g v ẻ bọn nha dịch sinh ra tại đây, lớn lên ở đây. Khi còn bé đều chạy loạn đến đói bụng rồi tùy tiện đẩy cửa đi vào nhà người khác ăn cơm. t r ư ở n g thành lại sao có thể đi gõ cửa những này láng giềng a? b ả n đầu bọn hắn đối với quê nhà thị trấn ngẫu nhiên uy phong bá đạo là có, nhưng tuyệt không lừa gạt, mượn cơ hội để lừa bịp tống tiền. Hơn nữa dân trên thị trấn gặp sự tình gì, bọn hắn cũng dốc sức không ti. C. Nha dịch tiến tử bình không thể đối phó với hương thân, nhưng bọn hắn cũng muốn kiếm tiền, tâm tư liền đặt lên các khoản công quỹ. nhưng không phải tất cả các công khoản đều tham ô bọn hắn tham khoản tiền nhỏ lại không động đến tiền cứu trợ trị thủy bọn hắn tham tiền sửa chữa nha môn nhưng không n ú c nhích tiền xây kênh mương t ớ i tiêu bọn hắn tham tiền xây biển đá lại không động đến tiền khai hoang mở đường thống dương đã thở dài sự tình chính là như vậy sai dịch tham ô công quỹ mỗi người đều nên bắt nhưng trước khi ngươi xử lý bản án này cũng nên hiểu rõ ràng một điều ngươi vì muốn pha án mà phá hay là vì hương thân yến tử bình mà pha án nhân tiểu bộ lông mày cao c h ặ t có khác nhau sao t ố n g dương đáp khác nhau không lớn vẹn vẹn ở chỗ đám nha dịch hiện nay tham ô nhưng cũng yêu chấn nhỏ sau khi xử lý bọn hắn đám quan sai mới tới vẫn tham ô lại không yêu cái chấn này nhân tiểu độ nghĩ một chút rốt cục gật đầu mà cười biết rồi nói xong ngước mắt lên lại có chút không nhịn được nói một chút chuyện nhỏ như vậy thao thao bất tuyệt ngươi giải g i n g vô cùng t ố n g dương cũng nở nụ cười ta không sợ dài dòng, chỉ cần có thể đem sự tình giải thích minh bạch là được. Tính cách bản đầu không hợp với quan sai, nhưng đối với hiến tử bình mà nói, ý đã đầy đủ tư cách rồi, thậm chí có thể nói một câu, có ý làm đầu mục bắt người, là phúc khí của trấn nhỏ. Bước chân người man đi như bay, đến hoàng hôn, nằm ở trên c à n g cứu thương tống dương xa xa đã nhìn thấy hiến tử bình, sau đó thì thấy bản đầu nhận được tin mang theo một đám thủ hạ, vội vàng chào đón. Phụ trách hộ tống man tộc mới mặc kệ người đến chào đón là ai. vừa thấy được có người tới gần, lập tức giơ trọng truy trong tay lên, la lên một tiếng thê lương, cảnh cáo người tới lập tức rút đi. bất quá chưa đợi Tống Dương mở miệng, Nhâm Tiểu Bộ đã ngồi dậy cả giận nói, không cho phép vô lễ đối với ban đầu. Man Nhân làm việc tận lực, lúc trước nói là h ộ Tống về nhà là nhất định phải đem hai người mang về nhà mới tính toán xong việc. Mặc dù đã đến bên ngoài trấn, cũng không chịu đem c ă n g cứu thương giao cho c o n sai. Ban đầu không để ý Nhâm Tiểu Bộ, nhưng ý nhìn thấy Tống Dương lớn lên. thấy hắn bình an trở về trong lòng quả thực can tâm tự nhiên sẽ không so đo cùng mọi d ợ dẫn người đi phía sau bọn họ rất cao hứng đương nhiên cũng tránh không được hỏi thăm chuyện đã xảy ra quá trình ở giữa tống dương một mực lướt qua chỉ nói đêm đó đại đội trưởng man nhân đuổi tới ép hai người truy bắt hung thủ về sau đuổi tới hung thủ đôi bên sống mái với nhau hắn và nhân tiểu bộ cũng liên lụy bị thương bị nhốt trong núi không lâu bị một nhóm man nhân khác tìm được làm sáng tỏ hiểu lầm vân vân nhân tiểu bộ chỉ ở một bên nghe không xen vào. Ban đầu nghe xong, lại duỗi ngón tay chỉ hướng cái hòm cùng rất nhiều n g u y i đao. Những cái này là vật gì? Nhân tiểu bộ vội vàng đoạt lời nói. Đây là lễ vật sơn khê man tộc tặng cho chúng ta. Vũ khí bá đạo như vậy, dù là tiểu bộ k h o á i công chính liêm minh cũng không muốn đem nó xuống công. Không lâu sau mọi người tiến vào trấn nhỏ, trước tiên đưa tống dương đưa về nhà. Cửa lớn quá chặt, trong nhà không có người. Tống dương trong lòng trầm xuống, trước khi đi hắn cắm ngọn cỏ trên then cửa giờ vẫn còn. chỉ là trở nên khô héo. Vưu Thái Ý vẫn chưa trở lại. Sau khi mở cửa, trong sân hơn 10 con chó bảy tám con mèo như ong vỡ tổ chạy ra đón chào, sân nhỏ lập tức rối loạn lên. Trong sân nhà hắn có cái lô nhỏ, chủ nhân không có ở nhà bọn chúng có thể tự đi kiếm ăn, không cần lo lắng chúng sẽ chết đói. Nhân tiểu bộ cười nói, khá lắm, nuôi nhiều như vậy không phiền sao? Tống Dương thuận miệng đáp lại, đều là vài con mèo con chó hoang vô chủ, cậu cảm thấy chúng đáng thương, liền nuôi dưỡng chúng. vừa nói, một bên phân phó man nhân đem hộp gỗ chứa cơ quan gói kín nguyệt đào đặt trong phòng, nhâm tiểu bộ ngồi ở trên c á n g cứu thương, đưa đôi mắt hiếu kỳ đánh giá nhà tống dương, rất nhanh liền phát hiện đồ chơi mới, chỉ vào một cây đại thụ duy nhất trong sân nói, trên thân cây sao có nhiều v ạ c h ngang vậy, ai vẽ sao, vẽ lên làm gì, tống dương không yên lòng, không để ý đến, bất quá nhâm tiểu bộ rất nhanh đã nghĩ ra đáp án, cười nói, đây là đo chiều cao, v u n g nỗi tác v ạ c h cho người à. Cậu ngươi rất thương n g ư ơ i có lẽ liên quan tới mưu đồ tâm huyết suốt đời, có lẽ là ẩn cư tha hương mà sinh cảm giác sống nương tựa lẫn nhau, lại có lẽ là nhìn em bé từng ngày từng ngày lớn lên mà sinh cảm tình. Trong 15 năm lăn ngủ lại yến tử trấn, v u Thái Y đối với Tống Dương rất tốt. v u Thái Y tính tình chất p h á c cho dù yêu thích cái đứa nhỏ bên mình lớn lên này, cũng sẽ không giống những bậc trưởng đ ố i của gia đình khác thân mật với hắn, càng sẽ không đi dạy hài tử đạo lý làm người, lao chỉ dùng tiền, nhà khác hài tử có cái gì? Em bé của ta nhất định có, nhà khác hài tử ăn không được đây. Nhà của ta em bé nhất định được ăn. Về phần Tống Dương chính mình không thèm để ý đến cái này. Nỗ tắc kiếm được ít tiền, cơ hồ đều bị lao dùng tại trên người Tống Dương. Ngoài ra, còn không tha thứ được nếu người khác nói Tống Dương n g ủ chữ. Nếu lao không còn n h ò m sẽ chừng mi t r ậ n mắt tìm người ta đánh nhau. Cũng may mắn Tống Dương từng có kinh nghiệm cả đời là người, nếu là hài tử bình thường, sớm đã bị Vu Thái Y sủng ái cho hư rồi. Hơn nữa Vu Thái Y muốn che giấu tung tích. nên không lộ ra y thuật, nhưng lại đem một thân bản lĩnh không chút nào giấu giếm đều dạy cho Tống Dương, cũng đủ thấy yêu thương lão dành cho hắn rồi. Nếu không có như thế, Tống Dương cũng không mạo hiểm nhất định phải chạy về chấn nhỏ cùng cậu tụ hợp để đào t à u Trước kia Vu t h á i Y thỉnh thoảng cũng có đi ra ngoài, có đôi khi đi ven núi hoang dã hái thuốc, có đôi khi đi chấn lớn phía trước chơi gái, nhưng nhiều nhất chỉ đi 7-8 t á n g ngày, chưa bao giờ giống lần này hơn nửa tháng cũng chưa trở lại. Ngay lúc Tống Dương nghi hoặc bất định. ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Vu ư Thái Y hai cái mắt đen thui, lưng đeo cái bao phục nhỏ, mạnh khỏe quay về. trong nhà lão hiện tại có man tộc, có c o n sai, đứng loạn thất bát tao trong vườn. Vu ư Thái Y nhìn thấy nhiều người như vậy, vốn là ngây ngẩn cả người, đưa mắt lại xem xét, phát hiện Tống Dương bị thương, nằm ở trên c à n g cứu thương, lão cổng nhom sắc mặt lập tức thay đổi, bước nhanh tiến lên. như thế nào lại bị thương? lão là đại danh y bậc nhất, t h o ả n g qua b ắ t mạch, lại xem xét miệng vết thương, lập tức biết Tống Dương là bị đánh tổn thương. Lao đầu tử chán nổi gân xanh, một bộ dạng ta ba ngày cũng chưa giết người rồi. Ai đánh ngươi? Thấy Vu Thải Y không có sao, Tống Dương tâm tư thả lỏng, cười lắc đầu đang muốn mở miệng, nhưng Tiểu Bộ ở bên đã cướp lời nói trước. Ngươi không ở nhà, hắn và ta cùng một chỗ làm việc, kết quả có chút ngoài ý muốn. Còn chưa dứt lời, Vu Thải Y đã giận tím mặt, hoàn toàn không phân tốt xấu, cực lực gào thét. Tống Dương thân thể tốt, đầu óc tốt, như thế nào xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Ngươi liên lụy hắn, có phải hay không? nếu không phải bàn đầu nhanh tay mắt lanh lẹ ngăn lão lại, Vưu Thái Y hiện tại đã nhảy qua đi túm lấy Nhâm Tiểu Bộ rồi. Tống Dương hiện tại hữu tâm vô lực, chỉ có thể lớn tiếng khuyên giải, nhưng cậu không nghe, chỉ muốn xông về phía trước. Việc này lại chọc tức Nhâm Tiểu Bộ, Tiểu Nha đầu bình thường uy phong b á c diện, nhưng thực đến lúc cãi nhau, hết lần này tới lần khác lại cái gì đều cũng không nói ra được, nín thở cắn răng cả buổi, cuối cùng cũng căm hận nói, ngươi, ngươi người này có bệnh. Vưu Thái Y giơ chân. Ta không chỉ có bệnh, ta còn có cặp k i m gấp than, có trạng cốt đao, có quan tài bằng gỗ liễu, có phong thủy nghĩa địa, có linh vị cùng hương nến đã chuẩn bị tốt cho người, nhưng không có thuốc để cứu ngươi. Liên Tống Dương đều trợn tròn mắt, trong nội tâm nói thầm lấy, lão tử chỗ nào học được cái này? Vưu t h á i Y nổi giận lôi đình, không chỉ nhâm tiểu bộ chạy trối chết, ngay cả bàn đầu và đám mọi dợ đều bị lao mang chạy. Cơn giận xót lại còn chưa tiêu, lúc đuổi ra cửa lão còn mắng với theo vài câu, lúc này mới quay người trở về phòng. năm cổ tay Tống Dương lên xem bệnh lại lần nữa, chuẩn bị trị thương cho cháu trai bà bối. Tống Dương cười khổ. Tiểu bộ khoái hoàn toàn chính xác mơ hồ, nhưng nàng không có liên lụy cháu, trái lại nàng còn giúp cháu, không có nàng cháu chưa chắc có thể còn sống trở về. Vưu Thái Y sững s ở ngẩng đầu. Ta mắng nhầm người. Tống Dương khẳng định. Mắng sai rồi. Vưu Thái Y đặt cổ tay Tống Dương xuống, đứng lên xoay người rời đi. Ta trước tiên xem vết thương ở chân cho hắn, ngươi chờ ta trở lại. Lao đầu nói đi là đi, Tống Dương cười khổ. Chân của nàng cháu đã xem qua, không ngại, ngược lại là chúng ta bên này có chút chuyện khẩn cấp cần thương lượng. Vưu Thái Y căn bản không quay đầu lại, ném ra câu: Không có việc gì khẩn cấp bằng việc báo ân. Đã vội vàng đuổi theo. Chương 20, Linh Sau nửa canh giờ tiếng, Vưu Thái Y vung hai tay, tủm tỉm cười trở về. Tống Dương cực kỳ kinh ngạc, cậu bình thường đều là một bộ ưu ám bộ dạng, rất ít thấy lão cao hứng như vậy. Vưu Thái Y vào cửa vừa nhìn thấy Tống Dương trên mặt càng vui vẻ liên tiếp hỏi Tiểu Bộ k h o á i là c á i nữ cải trang sao? Ngươi nhìn thấy dáng vẻ của nàng chưa? Nhìn có đẹp không? Nàng thích ngươi không? Ngươi thích nàng không? 15 tuổi cũng có thể rồi, lúc này lập gia đình cũng không tính là quá nhỏ. Nhâm Tiểu Bộ tuy tiện không thích mang t h ủ bị c h ử i đuổi ra ngoài nước mắt lưng tròng phổi đều nhanh muốn nổ tung rồi nhưng sau đó Vưu Thái Y đến thăm biểu lộ thiện ý nàng lại coi như không có chuyện gì rồi. Vưu Thái y không có cái mũi tốt như Tống Dương, nhưng vừa bắt mạch d ư ờ n g như đã biết rõ nàng là cái con gái. Từ lúc đó cho tới tận bây giờ, cậu vẫn đang cười ngây ngô. Trong nội tâm suy nghĩ, muốn thu xếp việc vui cho cháu trai rồi hả? Tống Dương miễn cưỡng p h ơ t tay. Cậu đừng hiểu lầm, không có chuyện đó đâu. Cậu đừng suy nghĩ linh tinh, có chuyện quan trọng hơn. Vẫn là không đợi hắn nói hết lời, Vưu Thái y đã ngắt lời. Ta có chuyện càng gấp gáp hơn, ngươi chờ ta một lát. Nói xong, chạy ra ngoài sân. từ trong đống tuổi tìm một tấm gỗ dài hơn xích, sau khi lau sạch sẽ, lại viết trên tấm gỗ mấy chữ, đặt lên trên mặt bàn. Một xích một m. Tống Dương thoáng cái ngây ngẩn cả người. Trên ván gỗ sáu cái chữ, phó công tiềm vấn Chi Linh, phó tiềm vấn chính là thừa tướng Đại Yến, phụ thân của Tống Dương ở kiếp này. Những năm nay phó thừa tướng vì tự bảo vệ mình, thu nạp phô trương làm việc cẩn thận, thậm chí khi biết được tứ tử chưa chết còn phải người đ ổ i giết, nhưng là đến cùng vẫn không thể tránh được kiếp số. không sai biệt làm chính lúc tại vinh hiu toàn cùng tống dương vô tình gặp nhau ở âm gia sạn ở châu thành yến đô hoàng đế ra lệnh một tiếng phó gia bị nổ tận gốc trước đó đều không có dấu hiệu ba ngày sau phó tiềm vẫn bị chém đầu tại ngọ môn tội danh chỉ có tám chữ kết bè kết đảng d ố i vua lửa nước nam ninh môn hạ phó gia đều chém đầu một tên cũng không để lại nữ quyến hoặc đẩy ra biên doanh hoặc cách chức làm nô tài một bản án lớn giống như một trò chơi được hoàng đế chơi đùa trong lúc nhất thời vua và dân chấn động Cảnh Thái Hoàng Đế đăng cơ 19 năm, m ộ i hồi tẩy trừ lớn nhất trong quan trường cũng bắt đầu triển khai. Nếu phó t i ề m vấn dưới suối vàng biết được Tống Dương còn sống, không biết ông ta sẽ khóc hay cười. Vưu Thải Y lần này đi ra ngoài vốn cũng không nghĩ tới sẽ chỉ hoãn lâu như vậy, lao chỉ đi phiên chợ ở đại trấn cách đây 200 m dặm mua dược liệu, đã mua được dược liệu, chuẩn bị rời đi, trong lúc vô tình nghe nói Đại y ê n có biến đổi lớn, thừa tướng đương triều một đêm cả tộc bị diệt, hơi giật mình, lao đi đến một tiệm tạp hóa ở nơi không ai để ý. Vưu t h á i Y có cách lấy tin tức của mình, bất quá Lão trước kia chưa bao giờ dùng qua. Lúc này đây, Lão phải dùng nó để xác định lại thông tin. Khi đã nhận được thông tin chính xác, lúc này mới vác bao dược liệu về nhà, cũng bởi vậy làm chậm thời gian. Được lấy tại Trùy Hển Phủn v n Vưu t h á i Y không biết Tống Dương lúc còn tạ lót đã biết chuyện. Suy nghĩ của Lão rất đơn giản, cha ruột chết rồi, vô luận như thế nào cũng nên để con cái bái tế một cái, cho nên viết sơ qua một cái linh vị, đồng thời nói ra. Ngươi đừng hỏi ông ta là ai, trong lòng thành kính cáo niệm, cầu ông ta trên trời có linh thiêng bảo hộ. Thân thể ngươi đang bị thương, hiện tại cũng không cần dập đầu dân hương, chờ thương thế tốt rồi nói sau. Nói xong, Vu ư t h a i y lui ra ngoài, để lại Tống Dương một mình yên tâm cầu bái. Tống Dương ánh mắt bình tĩnh, nhìn qua Linh Vị, trong lòng cái gì cũng chưa nói, không có gì có thể nói. Nỗi khổ tâm của Phó Tiềm vấn, hắn đại khái có thể hiểu được, chưa nói tới hận hay không hận, hiện tại người chết đ ề n tắt, xong hết mọi chuyện. Từ nay về sau Tống Dương cùng họ phó đã không có một chút quan hệ như vậy rất tốt. Tống Dương cười cười, lập tức cười càng lúc càng lớn, cười đến thực sự vui vẻ. Phó gia triệt để đã xong, tự nhiên cũng sẽ không có người tiếp tục đến thị trấn nhỏ đuổi giết như vậy. Xem ra Tống Dương còn có thể tiếp tục ở lại h i ế n từ mình. Cho nên Tống Dương vui vẻ, hắn là thật tâm thích trấn nhỏ này. Hắn đang cười, đ ô n g nhiên vang lên một tiếng rầm, Vu t h a i Y v o n đứng ở cửa ra vào, chẳng biết tại sao ngã xuống mặt đất. Lão vừa mới nhìn thấy, tại cửa ra vào phòng lớn xuất hiện một cái hòm gỗ, là kiện hung khí mà Tống Dương, Nhâm Tiểu Bộ lấy được từ 13 hung tăng. Bản thân hòm gỗ nhìn về phía ngoài không hề có chỗ đặc thù, chỉ là cái hộp hình chữ nhật thôi. Nhưng Vu Thái Ý sắc mặt tái nhợt, ánh mắt kinh hãi, đứng lên, đi đến trước mặt hộp cơ quan, cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới, trong miệng thì thào, giống, cực kỳ giống cực kỳ giống. Nói xong, hai tay bỗng nhiên cử động, tay trái nhấc lên hòm gỗ, tay phải đập mấy lần. Mân mê trong chốc lát, kiện hung khí kia đột nhiên phát ra một tiếng nổ. Mặc dù Tống Dương hoàn toàn không hiểu cái đồ vật này, nhưng hắn cũng có thể nghe ra được, đây là cơ quan có dây cung xoắn, bởi có tiếng dây cung kéo căng. Phải biết rằng khi bị nhốt trong núi rừng, Tống Dương không ít lần lay hoay qua lợi khí này, nhưng cuối cùng không thể tìm ra được cách dùng. Mà lúc này v ư u Thái Y tùy tiện lay hoay vài cái, có thể khiến cô máy khởi động. v ư u Thái Y đột nhiên quay đầu, hỏi Tống Dương: Chỉ có cái h ò m n g đao ở nơi nào? Lao chỉ nghe tiếng, đã biết được trong h ò g trống rỗng, mấy trăm thanh nguyệt đao được chất đống tại góc phòng, có thể quá mức chứng mắt, nên Tống Dương lấy cái ga giường chắn lên. Tống Dương chỉ chỉ góc phòng, thăm dò hỏi, cậu biết nó sao? Vưu Thái ý y không đáp hỏi lại. Đồ vật lấy ở đâu ra? Nói mau. Tống Dương mở miệng, đem những việc trải qua ở huyết á n âm ra s ạ kinh nghiệm trong mười mấy ngày qua toàn bộ nói một lần, chỉ là bỏ b ấ t đi đoạn Vinh h ữ u Toàn, Phó Thừa tướng đã chết. về sau sẽ không còn sát thủ tìm đến, cho nên t ạ i họa ngầm này đã không còn, cũng không cần khiến Vu ư Thái Y quá bận tâm. đợi nói ra hết mọi chuyện, trời đã tối đen, Vu ư Thái Y cũng không cầm đèn, lặng lặng ngồi yên ở bên cạnh, ánh mắt l ậ p l ò e thần sắc biến hóa không ngừng. lại qua nửa ngày, Vu ư Thái Y rốt cục chậm rãi mở miệng. Hoa thượng ở Nam Lý không có gì tiền đồ, chỉ biết ăn c h a y niệm Phật. nhưng là tại Đại Yến, các Hoa thượng lại là một cỗ thế lực khó lường không thể đọ vào, bởi vì. Đại Yến Quốc có một vị quốc sư Văn võ t i ê n Xà Yến quốc b ố n cột đại trụ chống trời, giờ chỉ còn lại t i ê n Tức đương triều quốc sư là còn sống. Yến Thái tổ sau khi thành lập đất nước bài đạo tôn Phật, hoàng đế các triều đại sau ông ta cũng đều như thế. Hiện tại cả nước đều nghe thấy tiếng a di đà Phật. Trong Yến quốc Phật học h ư ơ n g thịnh, chùa t r i ề n lớn nhỏ có vô số. 30 năm về trước, triều đình vì tăng cường khống chế đối với rất nhiều chùa miếu. ở cảnh nội các châu phủ thiết lập 21 t ò a tu di thiền viện, thống lĩnh các miếu thờ xung quanh. 21 t ò a tu di viện này chịu sự chi phối bởi đại tự hoàng gia lôi âm đài đặt ở châu thành kinh sư, mà phương trưởng chủ trì lôi âm đài chính là đương triều quốc sư. Dựa theo cách nói kiếp trước của t ố n g dương, quốc sư nắm giữ trong tay chính là thần quyền. Lao ta muốn muốn hương phong tắc quái, đại yến quốc lập tức phải lún xuống nửa bầu trời. t ố n g dương trước kia cứ nghĩ quốc sư chỉ là làm việc t h â n bí, giả t h â n giả quỷ. thực không nghĩ tới thực lực, thế lực trong tay lão ta kinh người như thế. v ư u Thải y lao thao, sau khi đã nói qua thế lực quốc sư đại yến, Tống Dương nhíu mày truy vấn. Theo ý tứ của cậu, 13 hung tăng chống xác đều là thủ hạ của quốc sư hiến. h o a thượng đại yến thế lực lớn, 13 hung tăng trang bị tốt, nhưng cũng chỉ dựa vào hai điểm này mà kết luận những hung tăng kia là thủ hạ của quốc sư đại yến, không khỏi có chút vó đoán. Nhưng v u t h á i y thần sắc chắc chắc, mà lại không có ý định giải thích thêm cái gì, chỉ là gật đầu nói. Tuyệt sẽ không sai, ta có 10 phần nắm chắc. t ố n g Dương không sĩ diện cái lão, tiếp tục truy vấn. t i n Quốc sư chiếm 12 tôn thi, vì cái gì? Vưu Thải Y bỗng nhiên phát ra một hồi hắt hắt cười nhẹ, tiếng cười hơi khàn. Trong phòng lớn tôi om lộ ra vài phần âm trầm, rồi sau đó chuyển hướng chủ đề. Ngươi biết y thuật của ta như thế nào mà học được không? t ố n g Dương gật đầu. Cậu lấy độc thuật làm ý đạo, cho nên mục đích m à y ế n Quốc sư đoạt 12 tôn thi, giấu được người trong thiên hạ, đối với ta lại không khó đoán. 12 tôn thi, mấy trăm năm không hư thối không khô héo, trông rất sống động. trừ phi bọn hắn khi còn sống cho mình thành loại nhục độc. chương 21, t a cũng từng là cao thủ. nói về nhục độc là phải nói về rất nhiều đạo lý cao thâm, không phải một hai câu có thể nói rõ. vưu thái y dứt khoát cũng không giải thích đạo lý, chỉ đại khái nói ra quá trình. nhục độc đáng sợ, chỉ cần một giọt đủ để độc chết một thôn, mà độc tính của nó có thể theo gió mà khuếch tán, trăm dặm không tiêu tan. Thi thể bị t r ú n g độc mà chết có thể kéo dài không mục nát, giống như là ngủ say vậy. Chỉ là phương pháp luyện hóa loại độc dược này sớm đã thất truyền lâu lắm rồi. 12 Vu sĩ người man khi còn sống tự luyện chế thân thể của mình, g r e o vào cơ thể mình n ụ c độc. Sau khi chết, lại dùng nhiều loại dược vật đem n ụ c độc vĩnh viễn niêm g h phong trong cơ thể. n ụ c độc cùng dược vật trong cơ thể không ngừng dung hợp, hóa thành dược lực mới, dùng để chống đỡ khí độc. Nhưng nếu như loại bỏ những dược vật trấn thi thi kia, n ụ c độc không tiếp tục bị gông cùm xiên xích. nó sẽ lại xuất hiện. 12 tôn thi mọi d ợ nếu như rơi vào trong tay của Yến Quốc sư, bào chế thêm chút, sẽ sẽ biến thành 12 độc nguyên, chính là 12 trận uôn dịch. Đem một c ô thi thể để vào trong thành của địch nhân, 10 ngày sau, trong thành sẽ không còn một ai sống sót. Nói trắng ra, 12 tôn thi có thể bị biến thành thành 12 c ô vũ khí sinh học cổ đại. Yến quốc sư muốn đem những đại sát khí nắm trong tay mình. Một trận huyết án, trước sau đều liên lụy đến thừa tướng, quốc sư cùng lợi ích của đại yến quốc. Tống Dương cảm thấy kinh ngạc nhưng trong lòng cũng có chút cười khổ. t r ố n đến một chấn nhỏ của Nam Lý cũng có thể gặp một bản án như vậy, xem ra số mình đúng là thiên sát yêu tình, thực sự đen đủi. Vu Thái Y đem sự tình nói xong, lại chỉ hướng cỗ máy hung khí kia. Cỗ máy này, ngươi không cần biết, nó cùng ngươi không có quan hệ, ta sẽ lấy nó. Tống Dương nhún nhún vai trái. Không sao cả, dù sao cháu cũng không biết dùng. Tuy hắn và Tiểu Bộ k h o á i vì hung khí này mà tranh nhau, nhưng nếu Vu Thái Y nói muốn. hắn sẽ không từ chối. Vu t h á i Y cũng chẳng lộ vẻ vui mừng, nhẹ gật đầu, đứng dậy nói: ta đi sắp thuốc cho ngươi, ngươi trước tiên nghỉ ngơi cho tốt. Lúc đi tới cửa, lão lại dừng bước, buồn bực hỏi một câu: ta không biết ngươi còn mang theo thuốc không đói bên người. Tống Dương không trả lời. Không chỉ là không đói mà còn có hồng lệ phi hôi giả, ngoài ra trong giày của hắn còn giấu một tiểu đao, chỉ có điều hôm đó không có cơ hội dùng đến mà thôi. đã 15 năm rồi. nhưng mình đối với thế giới này vẫn chưa quá quen thuộc, bởi vì lạ lắm, cho nên sợ hãi, không quan hệ gan lớn hay nhỏ, chỉ là do bản năng cảm thấy bất an. Có những vật này trên người có thể khiến hắn an tâm chút, hoặc là nói, ngay khi hắn còn nhỏ, hắn vô tình luôn sẵn sàng trong tư thế để chạy trốn khỏi cái chết. Vu t h á i Y chỉ là thuận miệng hỏi, cũng không cần đáp án, trong miệng thì thảo cái gì đấy, rồi đi sắc thuốc cho Tống Dương. Trong vài ngày sau đó, Vu t h á i Y đều tỏ ra khát thưởng. lúc uống trà thì bị bỏng, lúc ăn cơm thì không gấp đồ ăn, lúc đi đường thì t r ợ t chân, lúc đem thức ăn cho g ạ thì t lại cho chó vân vân, lòng lao có vẻ không yên, chốc chốc lại ngây người. Chỉ có hai việc mà lao không nhầm, một là đúng giờ nấu thuốc trị thương cho Tống Dương, chuyện còn lại là lúc Hoàng hôn đến nhà nhâm tiểu bộ giúp nàng thay thuốc. Cho đến ngày thứ sáu, v u Thái y thở mạnh, t h ở như muốn đem phổi thở ra ngoài, tựa như lao đã quyết định cái gì đó, trong ánh mắt đục ngầu hiện lên một tia sáng lấp lánh, đi đến trước mặt Tống Dương hỏi. muốn học võ sao? ta dạy cho ngươi. nhờ cậu điều trị, thân thể tống dương khôi phục rất nhanh, tuy vẫn chưa thể hoạt động mạnh, nhưng tinh thần đã khôi phục hơn nữa. đang cầm một ít thức ăn, ngồi trong sân treo chọc mấy con chó mèo. bình thường viu thái y làm việc hay cằn nhằn, thường thường sẽ chạy tới nói linh tinh. tống dương cũng không thấy lạ, chỉ cười nói. muốn học, nhưng nếu cậu đích thân dạy cháu, còn phải tính. sớm chiều ở chung đã 15 năm, nếu viu thái y có võ công mà hắn không biết thì hắn thật không xứng sống hai kiếp. Tống Dương chắc chắc cậu là một kẻ mọt sách, tay chói gà không chặt. Mấy ngày nay Vu Thái Y ngủ không được tốt, đôi mắt so với bình thường càng thêm đen. h ử lạnh một tiếng. Ta bây giờ không biết, nhưng ngày trước ta biết. Tống Dương cười. Đã quên hết. Vu Thái Y lắc đầu, thanh âm trầm thấp. Đã bị phế đi. Thấy thần sắc của cậu nghiêm túc, Tống Dương thu lại dáng cười, ngồi ngay ngắn. Vậy trước kia cậu, lúc ta bằng tuổi ngươi, trong thiên can thập phẩm, vững vàng đứng ở trư bính, từ h u y ề n Nhung đến Nam Lý. Từ đại yến đến thổ phiên, hồi h ộ t phong trào tập võ rất phát triển, mà kẻ học võ dùng thiên can làm thứ tự, phân chia thành thập phẩm. Chữ giáp đứng đầu thập phẩm, chữ quý đứng cuối. Thiên can chính là can, thập phẩm bao gồm giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý, dùng ghép với 12 con giáp để gọi tên các năm. Thiên can thập phẩm tất cả người học võ đều có trong đó. Mà trong thập phẩm, giáp đất thuộc về cảnh giới tông sư, bính đinh thuộc thượng phẩm. Mậu kỷ canh thuộc trung phẩm, tân nhâm quý thuộc hạ phẩm. Đọc truyện online mới nhất ở t r u y ề n ý y con. Tống Dương nhíu mày, không biết phải nói gì, do dự mà mở miệng. Vậy cậu nhất định là võ học kỳ tài, vạn người mới có một rồi. Theo Tống Dương biết, trong pháp lệnh của Nam Lý, võ giả chỉ cần đạt đến thất phẩm, nếu như nguyện ý sẵn sàng góp sức cho quốc gia, đều thưởng trăm lượng bạc, được hưởng đồng lộc của trí quả hiệu ý. Người tập võ bản lĩnh càng cao, phẩm giai càng lên thì đ á i ngộ càng tốt. đừng nói chữ giáp là đỉnh cấp cao thủ, chỉ cần chữ ất tông sư đều là lông phượng s ư n g lân, có thể đạt tới chữ bính tam phẩm, cũng là đối tượng được triệu đỉnh cực lực lôi kéo. Không phải tống dương không tin v i u thái y, mà là chuyện này có chút không thể tưởng tượng. v i u thái y 15 tuổi đã bước vào chữ bính trong thiên can, cái này rất giống ở kiếp trước, một thầy giáo giả dạy trong trường học, đột nhiên có một ngày thầy nói thầy chính là đương kim vô địch thế giới môn quyền anh một thời. v i u thái y không phát hiện ra tống dương nghi ngờ, tiếp tục nói. tư chất của ta sao? tự nhiên là không tệ, nhưng có thể có thành tựu như vậy, chủ yếu là phải gặp được danh sư. lúc ta 25 tuổi thì tiến thêm một tầng, bước vào chưa ớt của cảnh giới tông sư. về sau, cậu nhún nhún bả vai gầy ốm, võ công đã bị phế sạch rồi. t ố n g dương thử thăm dò hỏi, như thế nào lại bị phế sạch? vưu thái ý âm trầm nói, nói đến chuyện này, bốn chữ vừa nói xong, lão đột nhiên tỉnh táo lại, nhảy dựng lên, trên cổ nổi gần xanh. ngươi quản được ta sao? ta cam tâm tình nguyện bị phế sạch võ công liên quan gì đến ngươi ít nói nhảm h ọ c hay là không học tống dương lập tức gật đầu học có cơ hội học võ cùng người đã từng là tông sư võ học đương nhiên chuyện tốt nhưng vừa nghĩ đến cậu đã từng là tông sư tống dương cảm thấy không đúng hai người làm bạn 15 năm tín nhiệm lẫn nhau không cần phải nói nếu v i u thái y muốn truyền thụ võ công cần gì phải chờ đến bây giờ bất quá tống dương vẫn thông khoái đáp ứng đương nhiên là ngóng trông v i u thái y đã nói là sự thật hơn nữa Vu ư Thái Y đang lên cơn điên, nếu như từ chối lão, chắc lão xông lên đập mình mất. Vu ư Thái Y ha ha cười, gật đầu nói â m tiếng, tốt. tiếp theo cất bước tiến lên, mặt đỏ tía t h a i con Tống Dương, l à o đảo chạy ra ngoài. Tống Dương vừa giật mình vừa buồn cười, mặt khắc còn có chút lo lắng, cười khổ nói, cậu c h ầ m một chút, cháu ngã thì không có việc gì, cậu ngã sẽ không tốt. chương 22, luyện võ. ta tới thăm ngươi, thương thế của ngươi thế nào, đã khá hơn chưa? không được. nói như vậy giống như mình đang quan tâm đến hắn vậy. họ tống vì giúp ngươi mà chân của ta bị gãy nhưng ngươi lại không đến thăm ta. nói như vậy có lẽ không biết tình lý rồi. hắn cũng bị thương mà. tống dương kiện hung khí kia có một phần của ta, ngươi đừng nghĩ độc chiếm. ta không phải tới thăm ngươi mà là đến xem cái dương đây. xem cái hỏng, mình có bệnh hay sao? h u ố n hổ cũng lộ ra chút keo kiệt. nhâm tiểu độ ngồi ở trước thư án trong lòng không ngừng tính toán cái chân băng bó gác lên mặt bàn. Một bên là cái gậy t r ố n g chân của nàng có Vu Thái Y chăm sóc đặc biệt, rất nhanh hồi phục. đang định đi đâu đó giải k h o a i hiện tại nàng muốn đi tìm Tống Dương, không có ý tứ gì khác. Nhâm Tiểu Bộ chỉ cảm thấy Tống Dương đã biết rõ chính mình là con gái, không đến cho hắn biết mình cũng rất xinh đẹp, có chút không cam lòng. Không biết mình là con gái không nói làm gì, nhưng hắn rõ ràng lại biết mình là con gái, lại không biết mình là một cô nương xinh đẹp, điều này với Nhâm Tiểu Bộ mà nói, thực như cái gì ách ở trong lòng. nhưng đến thăm cũng phải có lý do, không thể nói thẳng với hắn. Ta vì muốn cho ngươi thấy ta xinh đẹp mà đến. Nhâm Tiểu Bộ khổ tâm suy nghĩ, rốt cục con mắt sáng ngời, sau đó ngồi thẳng người, cầm gương đồng trên bàn kéo lại gần, ho khan háng i ọ n g một cái. Tống Dương, ta nhớ Tiểu yêu quái rồi, đến xem thương thế của ngươi c h ừ n g nào có thể lành, cùng ta lên núi thăm nó. Mặt khắc còn muốn cảm ơn Vu Nỗ Tác, à, dù sao ngươi cũng biết ta là con gái, nên cũng không cần hóa trang nữa. Nhâm Tiểu Bộ tập một lúc. nói xong còn chẳng hề để ý phất phất tay nhưng rất nhanh nàng lại n h ư m à y dí mặt về phía trước gắt gao nhìn thẳng chính mình trong gương dơ lên hai tay nặn nặn cái mụn nhỏ mới mọc trên trán sau nửa canh giờ một bóng người nhỏ n h ắ n lén lén lút lút xuất hiện trên đường che lại mặt chân c ả n h ắ c thẳng hướng nhà view nỗ g tác đi đến cũng may lúc này là giờ ngọ 1 2 hai h trấn nhỏ sinh hoạt chậm c h ạ m người dân trong trấn phần lớn đều trong nhà nghỉ trưa nên không có ai chú ý đến nàng không lâu nàng lại cà nhắc trở về trong nhà Vu Nỗ tắc không có người gõ cửa cả buổi chỉ có tiếng chó sủa ngay tại lúc nhâm tiểu bộ vô cùng mất hứng thất vọng mà quay về Vu ư Thái y lưng con tống Dương một đường chạy đến một cái động thiên trong khe núi gần chốn tiếp theo đem tống Dương buông xuống thò tay chỉ hướng một t a o bùn nho nhỏ trước mặt người đi đến ngâm vào trong đó tống Dương theo lời chỗ này nắng nhiều b ù n nhau có chút ấm ngồi vào thấy thoải mái cực kỳ tống Dương r ê n rỉ một tiếng ngẩng đầu nhìn về phía câu phải luyện công trong bùn sao? v u Thái Y lắc đầu, không, ngâm vào đây có lợi cho thương thế của ngươi, ngâm càng lâu càng nhánh khỏi. Tống Dương cảm thấy trong đầu có chút loạn, không phải, chúng ta đang nói đến việc học võ, cậu hỏi cháu có muốn học không, cháu đồng ý, cậu lại c ó n cháu đến chỗ này. v u Thái Y nhíu mày, tựa hồ cảm thấy Tống Dương nói khó hiểu. đúng vậy, đến đây thì sao? ở đây có thể chưa t h ư ơ n g nên mới đến. ngươi đáp ứng cùng ta học võ, ta sẽ dẫn ngươi tới nơi này. Ngươi không muốn học võ, ta vẫn dẫn ngươi tới nơi này. t ố n g Dương dở khóc dở cười. Cậu, cậu phải có chút lo gì chứ? Cháu còn tưởng cậu muốn đưa cháu ra ngoài tập võ. Vu Thải Y cảm thấy t ố n g Dương đang cố tình gây sự, lầm bầm. Lo gì? l ô cái gì đây? Thở quần áo, lộ ra xương sườn hai bên, cũng nhảy vào đống bùn ngâm. Chỉ chốc lát, mặt Vu Thải Y đã bị nhiệt khí trong bùn hun giống như con tôm luộc, con mắt khép hờ, hai tay đặt trên ngực, thưởng thụ lạ thường. vui thích hỏi tống dương ngâm buồn so với người ở nhà ngâm rượu thuốc còn thoải mái hơn nhiều tống dương kìm lòng không được dùng mình một cái mỗi lần ngâm trong rượu thuốc hắn cảm thấy có vài luồng khí lực bá đạo từ bên ngoài hung hăng xông vào thân thể của mình kéo dài các lỗ chân lông mà sau khi ngâm xong những luồng khí kia lại tụ vào một chỗ trong cơ thể dọc theo tứ chi bách hải mạnh mẽ lan ra đau đớn không dứt những lúc này phải nhờ vưu thái y trầm cứu gom lại d ự lực nếu không chỉ dựa vào một mình tống dương tuyệt đối không chống đỡ nổi. Cách điều trị bằng rượu thuốc của Vu Thái Y tuy có hiệu quả thần kỳ, giúp thân cuốt Tống Dương cường kiện, nhưng thống khổ trong đó ít người có thể tưởng tượng được. Vu Thái Y vung vẩy đầu tóc, nở nụ cười ha c á m Dược lực trong rượu thông qua các lỗ chân lông mà vào, cuối cùng ngấm vào trong máu của ngươi. Đến lúc hòa tan trong máu ngươi rồi, thân thể khó có thể thích ứng, tự nhiên tránh không được thống khổ. Đã nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Vu Thái Y giải thích cho Tống Dương công hiệu của rượu thuốc. đông nhiên Tống Dương nhớ tới những lời Vu Thái Y đã lẩm bẩm trong xe ngựa 15 năm trước, liền bật thuốc lên, là thuật luyện huyết. sắc mặt Vu Thái Y biến đổi, ngươi làm sao biết? Tống Dương chỉ là cười nói, máu của cháu bị rượu thuốc của cậu làm biến chất, không phải là thuật luyện huyết sao? may mắn bản tính Vu Thái Y l ờ i biếng, phát minh ra dược vật, y pháp cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ đặt tên, cho nên mới đặt cho loại thuốc thay cơm là không đói, gọi thuật đổi máu là luyện huyết. mặc dù Tống Dương nói lỡ miệng. nhưng dựa theo mặt chữ mà nói khéo cũng không có gì sai. Vưu Thái y ngược lại là không có so đo, gật gật đầu tiếp tục nói. Chất máu bị thay đổi, không thể lại phục hồi nguyên trạng, cho nên ngươi chỉ dựa vào thân thể mà thích ứng loại máu mới này, mà không phải chất máu thích ứng với thân thể ngươi. Hay nói cách khác, máu của ngươi thay đổi, thúc đẩy thân thể của ngươi cũng theo đó mà thay đổi, cho nên hiện giờ ngươi mới có thể cốt tốt như vậy. Tống Dương nhẹ gật đầu, lời nói có vẻ khó nghe, thế nhưng đạo lý không khó lý giải. v u thái ý ngữ khí đắc ý, từ nhỏ đã ngâm rượu thuốc, khiến ngươi thân thể cường tráng, ứng biến m ẹ bén, ngũ quan sắc bén. Bất quá những cái này chỉ là phụ trợ. Chuyện của mình mà lại đang mang trọng đại, Tống Dương tâm tư trước sau như một trầm ổn cũng nhịn không được truy vấn. Vậy hiệu quả thực chất là gì? Hiệu quả thực chất là t h ắ t mạch. 12 kinh mạch, đường kinh mạch đều theo máu của ngươi mà biến đổi. Mỗi lần ngươi ngâm rượu thuốc, 12 đường đại mạch lại được mở rộng một lần, cũng bởi vì kinh mạch mở rộng. cho nên thai mới thính mắt mới tinh, tinh thần và thể xác đều hưng thịnh. Tuy ta chưa bao giờ chuyển võ công cho ngươi, nhưng đến hiện tại, riêng nói về kinh mạch, ngươi đã đương nhiên là võ giả đạt đến c h ữ bính tam phẩm. v u Thái Y hơi dừng lại, sau đó lên giọng nói: căn cơ để học võ luyện công chính là kinh mạch. Kinh mạch càng mạnh, nội kinh chân khí mới có thể thu nạp càng nhiều, càng có thể lưu chuyển thông suốt. Mà kinh mạch khắp cơ thể của ngươi đã được ta rèn luyện thành thượng phẩm, cho nên nếu luyện những công phu bình thường, vừa luyện sẽ biết. bởi vì căn cơ của ngươi đã quá vững chắc rồi. nói đến đây, Vưu Thái Y đột nhiên cười ha h ả trước đấy ngươi nói ta là võ học kỳ tài, thực ra so với ngươi còn kém xa, ngươi mới thực sự là kỳ tài. hiểu rõ chưa? ngươi là được Lão Tử luyện huyết kỳ thuật mà tạo ra một thân võ học thượng đẳng. Vưu Thái Y thần sắc đ i ê n c u ồ n g cất tiếng cười to. một lát sau từ trong đống lá trên cây xuất hiện mấy con khỉ, vừa phát hiện vũng b ù n nhà mình bị hai cái kẻ bên ngoài chiếm dụng, hậm hực quay người. lắc lắc cái đít đỏ liền đi chương 23, thằng dê mấy con khỉ thất vọng mà về thống dương lại rất vui vẻ vô tình chính mình b ố n g dương trở thành võ học kỳ tài vạn người mới có một rồi chuyện kinh hỉ này tới có chút đột ngột võ công thượng thừa chú ý sự lưu chuyển của chân khí dùng nội kinh để đả thương địch thủ từ xưa đến nay các cao thủ đều có chung một cách thức tu luyện luyện hóa nội lực vận chuyển nội lực qua các kinh mạch để kinh mạch càng trở lên mạnh mẽ việc dung nạp càng thêm mở rộng Dung nạp mở rộng rồi, nội lực lại càng sung túc, kinh mạch tiếp tục mở rộng, cứ như thế lặp lại không d ớ t Kinh mạch của Tống Dương đã được Vu Thái Y dùng dược liệu bá đạo rèn luyện thành thượng phẩm rồi, lại đi tập võ thì đúng là chỉ ngồi mà hưởng. Vũ khí lạnh lẽo, dựa vào tâm cơ cẩn thận, y thuật tinh xảo, cơ thể cường tráng căn bản có thể sống yên ổn, nhưng nếu thêm võ công tinh t h â m cuộc sống càng thêm đảm bảo. Tống Dương sao có thể không hư h ấ n Đợi Vu Thái Y cười to s o n g Tống Dương cũng tỉnh táo lại, chăm chú truy vấn. Thuật luyện huyết có thể đem kinh mạch của cháu rèn luyện tới trình độ nào? Vưu Thái Y đã sớm tính qua việc này, không chút do dự trả lời. Khi ngươi t r ò n 18 t u ổ i thuật luyện huyết coi như đại công cáo thành, đến lúc đó kinh mạch của ngươi vững vàng bước vào chữ ất nhị phẩm. Tống Dương nổi lên lòng tham, cười đến không ngậm miệng được, nhưng vẫn c ó k ẻ mặc cả hỏi. Vì sao đến 18 t u ổ i mới viên mãn? Sao không luyện huyết thêm vài năm, đợi tiến vào chữ giáp lại? Vưu Thái Y cười lạnh chặn lại. Ngươi coi luyện huyết là luyện sát sao? đốt thêm một lúc là thêm một phần sắc sao. Đến lúc 18 t u ổ i là lúc thân thể phát triển đến tận cùng rồi, ngũ tạng hỗ trợ lẫn nhau, âm dương hòa hợp, tuyệt đối không thể lại tự ý thay đổi. Đến lúc đấy mà còn dùng dược vật, ngoại lực đến thay đổi thể chất, có thể có hiệu quả nhất thời, nhưng hậu họa lại vô cùng, được không bù mất. Cơ thể con người sao mà phức tạp, cho dù ngàn năm về sau vẫn còn rất nhiều câu đố về nhân loại chưa được phá giải. Mặc dù Vưu Thái Y có thủ đoạn thông thiên, cũng không dám tại lúc 18 tuổi. Khi mà phát dục đã định hình vẫn dám luyện huyết. Tống Dương gật đầu, nói cũng đúng. Khi đó thành tựu tập võ cao nhất của ta cũng chỉ đến nhị phẩm thôi à? Tương lai hắn muốn có thành tựu luyện võ cao, hoàn toàn muốn dựa vào căn cơ, kinh mạch đến phẩm nào thì hắn cũng chỉ có thể đến phẩm đấy. Vu ư Thái Y phiền rồi, giữ tận trừng mắt nói. Đến lúc đó không cần đến ngoại lực, muốn phát triển hơn nữa cần phải nỗ lực từ bên trong. Lại nói, nhị phẩm tông sư đối với ngươi còn chưa đủ hay sao? Đưa mắt nhìn khắp thiên hạ. Tổng cộng mới có mấy người. Bớt nói nhảm đi, tập trung mà ngâm buồn. Hỏi một câu cuối cùng, vì sao đến bây giờ cậu mới cho cháu tập võ? Sao không sớm vài năm? Có khác gì đâu. Vưu Thái Y trả lời đơn giản, nhưng vẫn là không hề lo gì. Tống Dương ha ha cười cười, không làm phiền cậu nữa. Từ giờ ngọ cho đến hoàng hôn, hai người một mực ngâm mình trong vũng buồn. Vưu Thái Y hai mắt khép kín, thật lâu không nói, chắc đã ngủ say mất rồi. Mà Tống Dương cũng thoải mái. nửa ngủ nửa tỉnh hưởng lấy phần yên bình hiếm có. Mà lúc này ở bên ngoài yến từ b ì n h một sơn khê man đang vác theo cái truy chạy dọc theo con đường nhỏ đến. Man nhân lực lớn, khát máu, bọn họ đột ngột xuất hiện không phải là chuyện nhỏ. Bàn đầu thấy thế liền lập tức cầm đ a o chạy đến, từ xa xa đã hô với man nhân. Dừng lại, vì sao mà đến? Người sơn khê man này hiểu được tiếng hán, nghe vậy dừng bước lại, đồng thời đem cái truy đang vác trên vai giấu sau lưng, ý bảo chính mình không có địch ý, tìm tống dương. ngươi chỉ đường. trong lòng bàn đầu thoáng buông lỏng. mấy ngày hôm trước gã tận mắt thấy mọi dợ hộ Tống Dương nha tử trở về, biết bọn hắn ở giữa có chút sâu xa, gật đầu nói, đi theo ta. Tống Dương không ở nhà, man nhân phụng lệnh thủ lĩnh đến truyền lời, không thấy được người sẽ không chịu đi, đem đại truy để xuống, ngồi ngoài cửa chờ hắn. ban đầu cùng ý chờ một lúc, dần dần không nhịn được, nói với man nhân, ngươi không thể gây chuyện, càng không thể đả thương người. nói xong liền đi. mọi d i a nghi hoặc nhưng vẫn nhẹ gật đầu cho tới khi trời tối mịt Tống Dương vẫn chưa trở lại man nhân vẫn không nhúc nhích bất động giống tượng đá canh giữ nhà của hắn lúc này bỗng nhiên vang lên tiếng chuông lục lạc một thanh niên tóc t h a i rối loạn cười ngây ngô đang dẫn một đầu dê béo vội vàng đi qua đây trên bả vai hắn còn vác một con thằn lằn vô cùng xấu xí nếu Nhâm Tiểu Bộ nhìn thấy hắn có thể phát hiện hắn chính là cái kia lưu nhị ngốc chăn dê mà Tống Dương đã kể người bình thường trên thị trấn nếu đi qua đây chợt thấy có một man nhân chắc chắn sẽ giật mình chạy xa xa tránh đi nhưng Lưu Nhị là đứng đốc chẳng những không né tránh mà còn đi lên phía trước hỏi người đang làm gì thế lần này Man Nữ thủ lĩnh phái người đến thị trấn đưa tin bởi vì sợ tộc nhân sẽ gây ra chuyện cố ý tìm một người tính tình tốt nhưng người này không có trong đám hộ tống lần trước nên không biết Tống Dương ý thấy Lưu Nhị tiến lên hỏi ý cũng hỏi lại Tống Dương Lưu Nhị nhẹ gật đầu đúng vậy a h ạ n g dê buổi chiều trên thị trấn Lưu l a o hán hướng hắn tặng một con dê. Hiện tại Lưu Nhị đang dắt một con đưa qua bốn. Tống Dương, đồng âm với Tống trong Tống đủ. Tống vật cho ai đó. Dương đồng âm với Dương là dê. Thực ra tên Tống Dương ghép từ Tống là đại Tống, Dương là Dương Quang, ánh mắt trời. Người man nhân này coi như cẩn thận, tăng thêm nữ g khí, lại cường điệu câu. Thật không. Lưu Nhị ngốc vẻ mặt thành thật. Thật mà, không dám gần người. Không tin ngươi theo ta đến hỏi Lưu l a o đầu. Man nhân tin, bởi trước khi đến đây. Tộc nhân đã nói qua cho h ắ n tướng mạo của Tống Dương, nhưng trong mắt người Man, bộ dạng người hán thực c h ả có gì khác nhau. Thủ Linh nói rằng, Vinh h ữ u Toàn đã trốn đi rồi. Sáu ngày trước, Man Nữ cùng Tống Dương chia tay, quay lại hang ổ trong rừng, mới biết được Vinh h ữ u Toàn trốn thoát rồi, lập tức phái người đến thông báo cho Tống Dương. Mặc dù là trẻ con, hiện giờ cũng biết mình hiểu sai, nhưng Lưu Nhị Nốc g lại không biết, hai mắt nhìn lên trời, cẩn thận nghĩ nghĩ, thở dài, chạy đi rồi à? Man Nhân đưa tin không lưng nói với hắn, Thủ Linh nói, thực xin lỗi vô cùng, Sơn Khê nhất tộc lại thiếu người một tân tình. Lưu Nhị đối với Man Nhân cũng túi mình v á i chào, ta t ạ n g dê, không thể tiễn đưa ngươi rồi, cũng coi như ta thiếu nợ ngươi một cái ân tình. Kỳ thật bình thường chỉ số thông minh của mọi dợ cũng không hơn Lưu Nhị bao nhiêu, hai bên hiểu được nên rất vui sướng. Man Nhân không nói thêm nữa, nâng g truy cất bước mà đi, hành động nhanh chóng, đảo mắt cái đã biến mất ở góc đường. Lưu Nhị r ơ r o i lên. tiếp tục đi tặng dê ngay khi man nhân đưa tin xong rời khỏi trấn nhỏ một đám kỵ sĩ đã rụt n g ự a mà đến màu đỏ tinh kỳ màu đỏ áo giáp trên đỉnh nón còn gắn tua đỏ xinh đẹp còn ẩn ẩn lộ ra một màu đỏ tía không giống hoa hồng càng như màu máu hai bên gặp nhau ở biên giới thị trấn man nhân không thèm để ý bước nhanh đi xa mà kỵ sĩ thủ lĩnh áo giáp màu đỏ lại g ì m chặt dây cương trong mắt lộ ra nộ khí quay đầu đối với sĩ quan phụ tá sau lưng quát lên không phải nói yến tử bình rất an bình sao vì sao lại có sơn khê man tộc qua lại sĩ quan phụ tá hiển nhiên cũng không nghĩ tới kinh ngạc xoay người xuống ngựa là do tị r ư ứ c sai lầm những người này gây ra động tĩnh k h ô n g nhỏ rất nhanh kinh động đến huyện nha lần này đi ra đón không chỉ bản đầu huyện thái gia mà còn có các vị huyện lại một đường chạy đến trước ngựa chu đại lao ra cùng kính thi lễ không biết chư vị tướng quân h ồ n g ba phủ giá lâm hạ quan không tiếp đón từ xa xin thứ tội màu áo giáp đỏ đặc biệt đưa mắt khắp n a m lý cũng chỉ có một người có thể mặc, đó là Trấn Tây Vương, h ồ n g ba phụ gia tướng. Biên cương phía bắc của Nam Lý cùng Nam vực của Đại Yến giáp giới, Tây tuyến chính là hàng xóm thổ phiên. Trong vài chục năm lại đây, mặc dù biên giới không có quá nhiều chiến sự, nhưng quan quân hai nước hay cải trang thành giặc cướp, không ngừng nhập cảnh quấy rối, thực tế chủ yếu nhắm vào thổ phiên. Trấn Tây Vương là t h u ố c phụ của Đường Kim Hoàng thượng Nam Lý, chinh chiến cả đời, thống ngự đại quân Trấn thủ Tây tuyến, dốc sức chống lại thổ phiên, công hơn lớn lao. nhóm gia tướng Hồng Ba p h ủ của ông ta cũng phần lớn tuyển từ Tây Tuyến, đều là những chiến sĩ giỏi nhất có công. Tuy nhiên là nội vệ, nhưng tùy thời có thể điều phái đến biên giới giết địch. lệ thuộc vương công, có công với dân, lại thêm áo giáp hoa lệ, tự nhiên được dân chúng kính yêu. uy vọng của Hồng Ba p h ủ tại Nam Lý cực cao. thủ lĩnh nhóm gia tướng khoảng 40 tuổi, gương mặt tâm trầm, bất quá cũng không quá kiêu ngạo. đại nhân khách khí rồi, tại hạ áo giáp tại thân, thứ cho không thể xuống ngựa hành lễ. nói xong. trên lưng ngựa hành lễ đơn giản. bọn họ không thuộc danh sách của quan binh, mà là tư binh của vương gia. nếu nói thẳng ra, bọn họ chỉ là bình dân. nhưng thường dân của hồng ba phủ lại không phải một kẻ chi huyện có thể so sánh đây. gia tướng như thế, đã đầy đủ lễ phép rồi. chu đại nhân được yêu mà kinh sợ, lớn tiếng p h â n phó thủ hạ, nhanh dẫn ngựa cho các vị tướng quân. không cần. thủ lĩnh gia tướng lắc đầu chặn lại. phụ lệnh vương gia, ở chỗ này tìm kiếm một người. nhờ đại nhân phái một vị huynh đệ dẫn đường là được rồi. chu đại nhân vội v à n g hỏi tướng quân muốn tìm ai nhân nói xong thủ lĩnh tướng tướng nhíu mày sĩ quan phụ tá sau lưng thay hắn mở miệng nhân phúc chương 24, r gia tướng nhâm tiểu bộ đã tháo bỏ lớp trang điểm đang ngồi ăn gà nướng chính mình mất công tỉ mỉ trang điểm đến thăm không ngờ tống dương không coi ở nhà không phải cơ thể bị trọng thương sao như thế nào còn có thể đi ra ngoài thực tế đáng hận ở chỗ Hắn có thể đi ra ngoài lại không đến thăm ta. Đống nhiên bên ngoài vang lên tiếng m ó n g ngựa, tiếp theo là tiếng đập cửa. Nhâm Tiểu Bộ v ắ c chân gãy tiến lên, vừa mở cửa đã lập tức sững s ở rồi chuyển sang vui vẻ nói: Thiết tứ thúc, sao thúc lại tới đây? Ngoài cửa, gia tướng Hồng Ba phủ sớm đã xuống ngựa, t ú i đầu đứng trang nghiêm. Vừa thấy trên đùi Nhâm Tiểu Bộ có cái băng bó, thần sắc mọi người trở lên ấm l á n h Huyện thái gia, ban đầu cùng đám huyện lại đứng cách đó không xa, có cảm giác không hiểu đ ấ u cảm thấy không khí xung quanh mình trở lên mỏng manh, lạnh lẽo. hơn ba gia tướng, mỗi người đều từ trong vũng máu mà có thể sống sót. bọn hắn mỗi khi tức giận sẽ phát ra sát khí kinh người. thủ lĩnh gia tướng được nhâm tiểu bộ gọi là thiết tứ thúc, đầu tiên dựa vào cấp bậc lễ nghĩa, dẫn đầu thủ hạ không người thi lễ với nhâm tiểu bộ. bái kiến thất tiểu thư. rồi sau đó bước lên một bước, cẩn thận đỡ lấy tiểu bộ khói, trầm giọng hỏi, như thế nào bị thương? ai dám tổn thương ngươi? nói xong. đưa mắt nhìn hướng huyện thái gia cùng đám người ban đầu trong đầu chu đại lao ra hoang long vang lên trong lòng không ngừng tiêu khổ tiểu bộ k h o á i chính là thất tiểu thư của h ồ n g bà phủ làm con gái của vương gia quá buồn chán hay sao mà lại muốn chạy đến nơi đây giả trang bộ k h o á i vui đùa nhân tiểu bộ vội vàng lôi kéo thiết tứ thuốc hướng vào trong phòng không liên quan đến bọn họ bọn họ đối với cháu rất tốt nói xong vẫn không quên cười hì hì mời các gia tướng khác đều vào ngồi đi ăn cơm t r ư a ta có gà quay Mười vệ sĩ mặc áo giáp đỏ trên mặt đều hiện lên vui vẻ. n h â m t i ê u Phất chính là con gái thứ bảy của Trấn Tây Vương, tuy nhiên là chỉ là thứ xuất, nhưng tính tình hoạt bát ngây thơ, rất được vương gia sủng ái. Trước mặt tôi tớ, vệ sĩ trong nhà cũng không có cái tiêu căng, cho nên trong hồng ba phủ nàng là người có nhân duyên tốt nhất. Nhìn thấy người nhà đến, hâm h ự c vì lúc trước đến Tống Dương không có nhà đã cuốn sạch, n h â m Tiểu Bộ cười k h a n h khách trở lại trong phòng, mặt mày hớn hở muốn bắt đầu khoe khoang nàng vừa mới xử lý xong một bản án lớn. nhưng chưa nói được hai câu, nàng dừng lại tiếng cười, trong con ngươi lộ vẻ đề phòng. Chính miệng cha ta đồng ý cho ta làm bộ k h o á i sớm đã nói trước, không cho người tìm ta trở về. Sao các ngươi lại? Nam Lý có nhiều nơi hoang dã, nhiều ma n tộc, theo hoàn cảnh có thể nói là ác liệt, xa không bằng Trung Nguyên giàu có đông đúc và phồn hoa. Vương công quý tộc ở Nam Lý càng không thể bằng quý tộc yến quốc sống sung sướng, đẳng cấp cũng không xâm nghiêm giống như đại yến. Hơn nữa Trấn Tây vương cả đời chinh chiến. cho nên tính cách của ông ấy có xu hướng quân nhân hơn là thân phận hoàng thúc cao quý. Vì vậy con cái của ông ấy cũng không chú ý quá nhiều cái gọi là c a o cao tại thượng. Nhâm Tiêu Phất muốn giả trang bộ k h o á i điều tra vài vụ án cho đỡ nghiền. Vương gia không phản đối con ông ấy làm thân phận nhỏ bé gì, ngược lại cảm thấy đi ra ngoài rèn luyện lại có lợi, nên tùy ý nàng. Đồng thời Trấn Tây Vương cũng nghiêm lệnh thủ hạ không cần âm thầm bảo hộ, cũng không cho giám thị, để tự nàng liên lạc. Bất quá thủ hạ của chấn tây vương vẫn là lo lắng cho nhầm tiêu phất tròn nên lựa chọn cho nàng một nơi yên bình, làm quan sai ít có khả năng gặp chuyện nhất. Thiết tứ thúc ánh mắt chính vẫn là ấm áp, nhưng thần sắc như trước sấm l á n h lắc đầu nói. Trong nội cung truyền ra tin tức, thánh thượng muốn vì thất tiểu thư s ắ c phong quận chúa, ít ngày nữa truyền chỉ sẽ đến, lần này ngươi không thể không trở về. Nói xong, ông ta lại cứng nhắc cười cười. Mặt khác, ta còn nghe nói, ngoại trừ s ắ c phong quận chúa, còn có thể được nhận một chức quan. Tiểu thư về sau sẽ có công việc chính thức để làm rồi, so với bộ khoái còn thú vị hơn nhiều. Lấy đâu ra thú vị? Những việc hoàng đế an bài để làm, chắc hẳn rất buồn k ẻ đây này. Nhâm tiểu bộ dầu dĩ không vui, trên tay vẫn bận rộn pha chế nước thuốc trợ dụng, tẩy qua dịch dung. Hoàng đế sắp phong, nàng làm sao có thể không đi? Tùy hứng nhưng cũng không thể khiến người nhà khó xử. Ngay cả gà quay đều không có ăn xong, nhâm tiểu bộ đã theo h ồ n g ba phủ đi rồi. Lúc ly khai thị trấn nhỏ. nàng cố ý đi đường vòng qua nhà Tống Dương, đáng tiếc cửa vẫn khóa như trước. chuyện cuối cùng là muốn cho Tống Dương nhìn thấy mặt mình cũng đã thất bại, Nhâm Tiểu Bộ buồn vô cớ mà đi. cho đến lúc ánh trăng lên cao, l á n g giềng sớm đã chìm vào giấc ngủ. Tống Dương cùng Vu Thái Y mới một thân bờ bùn, bước dài bước ngắn trở về thị trấn. Tống Dương không biết chuyện Lưu Nhị nốc g t ặ g dê, cũng không biết Nhâm Tiểu Bộ đã rời đi. hắn cũng không có chú ý tới. ở một góc đường cách đó xa xa, có một cái lao giả, đang l ặ n g lặng theo dõi hắn. Lão g i ả nhỏ gầy, hai tay đút vào tay áo, trên mặt hiện lên sự vui vẻ. Đứng trong bóng đêm, cả người phảng phất như hòa tan vào trong đó. Một canh giờ sau, lão vẫn đứng nguyên tại chỗ, liền tư thế đều không có chút nào thay đổi, hình như lão đang đợi một cái gì đó. Rốt cục, gió đêm thổi qua một lúc lâu, trên phố g i ả i mới xuất hiện một thân ảnh t h ứ t tha. Một người nữ tử với dáng người uyển chuyển. Nữ tử đi vội, nhanh nhẹn mà yên lặng giống như một con mèo, tung người vài cái đã đi hết phố dài, chạy thẳng về hướng nhà Tống Dương. mà lao giả trong ngõ cũng theo đó mà động, lách mình ngăn cản nữ tử. Nữ tử vốn là cả kinh, đợi nhìn rõ là lao giả, lập tức quỳ giảm xuống đất. Nam Vinh h ữ u Thuyên bái kiến gia chủ. Trong khi quỳ lạy, ống tay háo trái đồng thời rũ xuống, đem cánh tay phải hoàn toàn che lại. Lao giả thanh âm bay bổng. Miễn đi, cùng ta ly khai nơi đây. Nam Vinh h ữ u Thuyên chính là Vinh h ữ u Toàn, nghe vậy ngạc nhiên. Ly khai. Nhưng tứ công tử của phó gia. Lao giả chặn lại. Phó gia đã xong. Ta tự mình chạy đến chính là để ngăn lại ngươi. Hắn hiện tại không thể chết, ta lưu hắn lại còn có chỗ hữu dụng. Không những không thể giết, mà còn phải bảo vệ hắn, giúp hắn tránh khỏi tai nạn. Nam Vinh h ữ u Thuyên không dám nhiều lời, đứng dậy đi theo lão già ly khai. Trước khi đi quay đầu nhìn về phía cửa nhà Tống Dương, trong con mắt hiện lên hận ý, tay trái cũng không tự chủ được che lên tay phải, chính là chỗ trước đây xăm hình chu sa. Đến sáng hôm sau, Tống Dương mới biết chuyện n h â m tiểu bộ. Đối với việc nàng rời đi khiến hắn hơi kinh ngạc. nhưng khi biết thân phận tôn quý của nàng, Tống Dương cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Cung kiếp trước bất đ ồ n g bộ k h o á i nha sai ở thời đại này là nghề nghiệp hạ đẳng, chỉ cần gia đình nào hơi giàu có cũng sẽ không để cho nhi tử làm nghề này. n h â n tiểu bộ về cái khác không nói tới, chỉ nói về thuật hóa trang cũng không phải gia đình bình thường có thể làm được. Người như vậy mà phải vượt qua tỉnh lị xuống đến cái trấn nhỏ làm bộ k h o á i trừ phi có m ư u đồ trọng đại. Nhưng nàng này lại ngốc điếc, không có tâm cơ, hoàn toàn không có năng khiếu gián điệp. Như vậy chỉ còn một lời giải thích, quý tiểu thư đến đây pha ăn chơi. Tống Dương không t i ế c l ạ i nhả, nhất định phải giải thích việc nghĩa của bản lao cùng nàng. Cũng bởi vì sợ nhầm tiểu bộ dựa vào thân phận, thật muốn điều tra ă n bất công khoản, ban đầu bọn hắn nhất định sẽ hỏng bét. Nếu như chỉ là bình thường mới nhậm chức bộ khoái, sao có thể viện xuống được r ắ n dít địa phương? Khi đó Tống Dương cũng trả dư hơi đi làm việc này. Mặt khác Tống Dương cũng từ trong miệng ban đầu biết có man nhân đến tìm mình, nhưng việc Lưu nhị ngốc ta tặng dê lại không có người nhìn thấy. mới tưởng mọi giờ đợi lâu quá nên bỏ đi, mà Tống Dương bởi vì phó gia r ớ t đài cũng không hề quan tâm tới khẩu cung của Vinh h ữ u Toàn, cho dù chưa nhận được tin tức từ thủ lĩnh Man t ộ c hắn cũng chả bận tâm. Hiện tại hắn chỉ mong thương thế của mình nhanh khỏi để có thể bắt đầu tập võ. Chương 25 Long Tước. Trong 2 tháng, nội thương và ngoại thương của Tống Dương đã khỏi hẳn. Sau khi Vu Thái Y cẩn thận kiểm tra mạch cho hắn, trên khuôn mặt gầy gò hiện lên vẻ vui mừng. Khỏi hẳn rồi. Từ hôm nay trở đi ngươi có thể tập võ. Chờ ta ở đây. Nói xong, đặt tay tống dương xuống, đứng dậy chạy về phòng của mình. Khoảng thời gian một chén trà, trong phòng vang lên tiếng chói tai do ma sát với mặt đất. Chỉ thấy Vu Thái Y đang dùng hết sức lực kéo từ trong phòng ra một cái hòm gỗ màu đỏ rộng 4 xích, dài 7 xích. Một xích bằng 1 3 m. Tống Dương nhận ra, đây là giường của Vu Thái Y. Vu Thái Y từ Hiến đô chạy trốn tới Nam Lý, đã đem theo ba cái giường lớn, một cái để đựng quần áo cùng dược liệu. cái thứ hai chính là cái này, bởi vì kích cỡ vừa vặn, trải lên đệm c h ă n đã được lão xem như cái giường, nên cái hòm này chưa được mở ra, Tống Dương cũng không biết bên trong đó có gì. Về phần cái hòm thứ ba, ngay khi bắt đầu sống ở đây, Vu t h á i Y đã chôn sâu nó xuống đất. Tống Dương vội vàng đến giúp đỡ, hai người cùng nhau khiêng hòm gỗ đến phòng lớn. Vu t h á i Y lúc này mới dừng tay, thở hồng hộc nói với Tống Dương: Tiểu tử, mở to hai mắt ra mà coi b ừ a cái chìa khóa đâu rồi? Trên hòm có khóa. nhưng chìa đã không biết bị ném đi nơi nào rồi, Vu Thái Y lại hấp tấp chạy ra sân lấy cái búa, chỉ vài búa, cái khóa đã bị đập ra, Vu Thái Y cậy nắp h ồ n g lên, Tống Dương Chỉ cảm thấy một ánh sáng màu đỏ lóe lên rồi biến mất, lại nhìn kỹ, hóa ra là một thanh trường đao màu đỏ đang nằm trên tấm lụa đen, thân đạo rộng bảy tấc, dài năm thước, tạo hình theo phong cách cổ xưa, chôi đao hợp với thân, dài khoảng một xích, cây đao này so với Vu Thái Y cũng không thấp hơn bao nhiêu, chôi đao vàng óng ánh. do chín con rồng bao quanh mà thành đầu chui đúc thành hình chim tước thân đau đỏ thẫm ngoại trừ nhan sắc đặc thù còn có một chỗ quái dị trên thân đau chạm khắp tầng tầng v ậ y nhỏ v u Thái Y đứng bên cạnh nhắc nhở đừng chỉ xem đao còn có thanh kiếm Tống Dương lúc này mới chú ý tới bên cạnh đại đao màu đỏ còn có một thanh trường kiếm nhưng do thanh đao quá làm người khác chú ý cho nên mới không để ý thanh kiếm trường kiếm nhìn về phía trên thì không có điều gì đặc biệt khiến người ta chú ý. nhưng khi Tống Dương nhìn chăm chú vào nó một lúc, t h ầ n sắc dần dần trở nên kinh ngạc. nhìn lâu hơn nữa, thân kiếm tựa hồ nổi lên tầng tầng ánh sáng của nước, thậm chí còn giống như đang chậm rãi lưu chuyển. trong lúc mơ hồ Tống Dương còn không rõ, nó là một thanh kiếm hay là một vũng nước trong. Đao quang hiên huyết, kiếm sắc như thủy. cho dù Tống Dương hoàn toàn không hiểu gì về binh khí, nhưng cũng có thể minh bạch, một đao một kiếm kia là vũ khí thượng đẳng. Vu Thải Y đã uống vài ngụ nước, nghỉ ngơi một lát, trong mắt che giấu không được sự đắc ý. d ơ tay xoa xoa trước mặt Tống Dương, cầm lên thử một chút, thử xem ngươi thích cái nào hơn. Tống Dương thò tay, trước đem trường kiếm ư ớ c lượng trong tay, so với tưởng tượng, kiếm cực nhẹ, so với kiếm giấy còn nhẹ hơn. Tống Dương dựa theo tư thế trẻ tuổi chém lung tung vài cái, cảm giác cổ quái là thường, bởi vì kiếm thật sự quá nhẹ, khi vung lên không có cảm giác không chế, giống như thanh kiếm muốn rời tay mà bay đi. Vung kiếm, nhặt lên đ a o Lần này Tống Dương sớm có chuẩn bị, cái hòm vốn đã nặng, trường kiếm lại nhẹ như vậy. thế thì thanh đao nặng không cần phải nói. quả nhiên vừa mới cầm lên phải nín hơi lấy lực cố gắng mới cầm được. khí lực của Tống Dương so với một Tráng Hán bình thường còn lớn hơn, còn phải chín châu hai hổ mới cầm được nó. đủ thấy nó nặng. đoán chừng cây đao phải nặng không dưới 150 m cân. một cân Trung Quốc chỉ bằng 1-2 hai cân mình. nặng như vậy, căn bản không có cách nào múa. nhưng Vu Thái Y lại không buông tha, nhất định phải bắt Tống Dương múa thêm vài cái. Tống Dương cắn răng, liều mạng tránh nguy cơ gãy eo. đem khí lực toàn thân đều mang ra để bổ nhất đao, đao thế nặng, mang theo cả người hắn về phía trước. Lúc này Vu ư Thái Y mới mở miệng nói: đây là hai kiện lợi khí chưa bao giờ xuất thế, mà mỗi thanh lại có điểm lợi hại của nó. Kiếm nhẹ nhàng linh hoạt, theo gió mà phiêu, vì khí mà động, kiếm xuất ra như muốn hòa vào hoàn cảnh xung quanh. Ngươi muốn dùng nó, ngươi cũng phải theo nó hòa vào tự nhiên. Đao thì hoàn toàn trái lại, có hồng chính khí thế, hoàn toàn không bị hoàn cảnh ảnh hưởng. Đao là đao, trời đất là trời đất. Không liên quan lẫn nhau, ngươi muốn dùng nó, thì cũng phải b ứ c khỏi trời đất. Một đao một kiếm, ngươi chọn đi. Tống Dương hai cái đều mơ tưởng, chỉ có thể chọn một, không thể chọn cả hai à? v u t h á i y nở nụ cười, cũng không trực tiếp trả lời, mà là ô i ngón tay chỉ về cái hòm. Lập thân lập quốc, hành nhân trưởng nghĩa, bảo vệ lẽ phải thì dùng kiếm, cho nên kiếm là vương đạo. Mưa từ trên trời xuống, nuôi dưỡng v ậ n vật, kiếm này tên gọi là Cam Lâm, ý chỉ điểm lành. Ngươi muốn học kiếm. thì phải thuận lòng trời mà đi, mang lòng từ bi, kiếm không hồn nhưng có linh. Ngươi thuận lòng trời thì nó liền thuận ngươi, trở thành vật bất ly thân, gắn bó trọn đời. Nói xong, dừng lại một lát, Vưu Thái Y lại chuyển ngón tay, chỉ hướng chiến đao đỏ thẫm. s á t phạt vô tình, phá núi mở đường, tùy hướng do đao mà đến, cho nên đao là bá đạo. Long vi tôn, không người dám địch, chim tước bay lên trời, không người dám cản. Cây đao này gọi là Long tước, ý chỉ tùy tâm tùy tính. Ngươi muốn học đao, cần truy cầu tâm mình. Bảo Đao có hồn nhưng không linh, nó là nó người là người, Đao sẽ vĩnh viễn không phụ thuộc vào người. Nhưng nếu ngươi muốn sống tiêu Dao tự tại, nó cũng theo thế mà tự tại. Muốn dương buồn vượt sóng, nó cũng sẵn sàng ra trận. Liên tiếp nói ra hai đạo lý huyền diệu, Tống Dương nghe được da đầu run lên. Vũ Thái Y đổi giọng, kiếm là vương đạo, Đao là bá đạo, tuyệt không cách nào cùng tồn tại. Nói thẳng ra, rơi vào trên người của ngươi, chính là hai con đường tập võ hoàn toàn bất đồng. Con đường thứ nhất thì ôn nhun ậ tinh tế. con đường thứ hai thì bí liệt cường hành, mỗi khi động là được ăn cả ngã về không. hai con đường đều có cơ hội dương danh thiên hạ, nhưng ngươi chỉ có thể chọn một mà thôi. cái này phải xem ngươi thích đi con đường nào. cách b i u thái ý dạy cháu ngoại rất có phong cách riêng, các sư phụ khác đều là dựa vào tư chất, tâm tính của đồ đệ, rồi chỉ định con đường tu luyện ngày sau. còn lao thì muốn tống dương tự mình lựa chọn. tống dương chọn cái gì, lao sẽ dạy cái đó. tống dương suy nghĩ một lúc, mở miệng. hai con đường võ học học cái nào tốt hơn như nhau cả Vũ Thái uy hiểu rằng mình nói từ nãy giờ với hắn đều nói v ô ích rồi Tống Dương lại đưa ra tiêu chuẩn thứ hai để chọn vậy thanh đao này cùng t â y kiếm kia cái nào sắc bén hơn Cam Lâm Long Tước đều từ một lò mà ra độ sắc bén là như nhau không thể phân biệt Tống Dương đành phải suy nghĩ một lúc cuối cùng hắn chọn vũ khí vừa đẹp vừa uy phong liền thò tay chỉ hướng Long Tước bảo đao chọn nó Nam n g o à i dự đoán, vốn v u Thái y bảo trì trung lập thấy hắn chọn đao, cao hứng cười ha ha, không n ớ t lời tán thưởng. Chọn tốt. Nói xong, thò tay nhặt lên bảo kiếm Cam Lâm trong hòm, tay kia giơ lên cái búa, hung ác đập vài cái, danh khí một đời rung động gào thét, gãy nát thành bảy tám đoạn. Tống Dương chấn động, sợ hãi nói: Cậu, cậu làm gì vậy? v ư u Thái y tiện tay ném đi tàn kiếm cùng búa. t u y ệ t đỉnh hung khí, có cái lợi cũng có cái hại. Long ư ớ c Cam Lâm cùng lò mà ra, lúc không xuất thế. chúng là đồng bào huynh đệ, nhưng khi xuất thế, chúng là đối thủ một mất một còn. Nếu ngươi chọn Long Tước, ta sẽ phá đi c a m Lâm, tránh cho tương lai Bảo Kiếm rơi vào tay người khác, trở thành khắc tinh của ngươi. Tống Dương trong lòng vẫn hơi tiếc, cậu sao lại mê tín như vậy? Chớ nói nhảm nhiều. Tuy rằng mắng chửi, nhưng Thần Sắc Vưu Thái ý y vẫn lộ ra khoái h o ạ t Nhìn thấy bộ dáng của cậu, Tống Dương tuy đau lòng nhưng cũng cảm thấy mình đã chọn đúng. Hỏi, cháu chọn đau, cậu lại vui vẻ như vậy? bởi vì tư chất của cháu phù hợp học đao sao? Vu Thái Y lắc đầu, không phải. Ta sợ ngươi chọn kiếm, bởi vì ta không đập gãy nổi cái đao kia. Nói xong, quay người trở về phòng, ngồi nghiêm chỉnh. Tống Dương, tâm tư thu hồi lại, nghe ta giảng võ. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, Thợ Mộc Tài Hoa. 2 năm, Tống Dương đã rõ ràng, bốn chữ võ học kỳ tài rốt cuộc là có ý gì? Từ khi chọn Long Tức rồi theo Vu Thái Y bắt đầu luyện võ, ngắn ngủi n ngày đột phá thêm một cấp, bước vào chữ quý bậc thập phẩm. Thêm 10 ngày sau, tiến đến chữ nhâm bậc cửu phẩm chữ nhâm. Sau một tháng, đạt đến chữ tân bậc bát phẩm. k ỳ thuật dựa vào thân thể, sức lực cùng phản ứng của t ố n g dương. Mặc dù không học võ công, chỉ cần vung vài quyền vô thức, so với võ sĩ si bát phẩm cũng không kém bao nhiêu. Cộng thêm chút huấn luyện, có thể đột phá đến hạ phẩm tứ hạ, không đáng kỳ lạ. Mà càng sau khi tập luyện, đã không còn là sức lực. t h i ê u thực đơn thuần, muốn vào hàng ngũ trung phẩm, cần phải dưỡng tinh luyện khí, tu luyện nội kình mới đủ. Nhâm tiểu bộ cùng thủ hạ của Vinh h ữ u Toàn đều có tập luyện nội kình, đương nhiên bọn họ c thuộc chữ canh hàng thất phẩm. Trước đây Vu ư Thái Y cho hắn cải tạo kinh mạch, đến lúc này cũng bắt đầu hiện ra chỗ tốt. Một đường chân khí nho nhỏ, nhờ đường quyền kình chỉ dẫn xuống, tùy theo nhịp hô hấp ở 12 đường kinh mạch chính, bát mạch kỳ kinh di chuyển một vòng, liền tăng cường thêm một phần mạnh mẽ, nội lực tuần hoàn được đáp lại. không ngừng lưu chuyển trong cơ thể Tống Dương cũng không ngừng lớn mạnh lên. Dựa theo cách nói của Vu Thầy Y, hiện tại Tống Dương không phải võ sĩ mới luyện mà càng giống như một người đã đạt tới chưa bính bậc tam phẩm. Nhưng bởi vì đặc thù tình huống mà công lực phân tán giờ lại bắt đầu luyện lại từ đầu, từng bước ngày vọt. 60 ngày từ tân đến canh lại tăng một phẩm, 100 ngày từ canh lên kỷ, Tống Dương cảm giác mình giống như nằm mơ. Lúc này nếu như đi hành tẩu g i a n g hồ, chưa đủ thành danh nhưng để tự bảo vệ mình thì quá đủ. nếu là muốn làm quan cũng không khó có thể tranh thủ chút công danh nho nhỏ kế tiếp sau đó từ lục phẩm lên chữ mộ bậc ngũ phẩm Tống Dương dùng mất 6 tháng đến bước này Vu Thái Y lần nữa đem giường của mình kéo ra s à n h chính lấy long t ứ c g i a o cho Tống Dương bắt đầu học đao trước khi học đao Tống Dương đã học thân pháp quyền thuật nội kinh đều là phụ trợ cho đ à o pháp có lẽ là do càng lên cấp càng gian nan có lẽ là bởi vì luyện đao thăng bậc chậm chạp Tống Dương phải dùng hết một năm mới bước vào bậc tứ phẩm Tứ phẩm, Chữ Đinh, cảnh giới võ sĩ t h n g phẩm. Lúc trước Vinh h ữ u Toàn được phái tới giết hắn, bất quá cũng cũng chỉ là ở giữa ngũ phẩm cùng tứ phẩm. Hiện tại Tống Dương cũng có thể ngang hàng cùng Vinh h ữ u Toàn, trong lúc nói cười giấu g i ế m Thanh sắc mà đem giấu chân lưu lại trên tảng đá. Mà quan trọng hơn, hiện tại Chữ Đinh bậc tứ phẩm là khi Tống Dương tay không. Nếu như cầm thêm Long Tước, hắn lại tăng thêm một bậc là cao thủ chữ bính bậc tam phẩm. Tống Dương cũng có thể l i ệ u một trận. Thời gian 2 năm, ai mà ngờ? Một thiếu niên lúc 15 tuổi là một kẻ không biết võ công, lúc 17 tuổi đã trở thành cực phẩm cường giả, tống dương thoáng như trong ngộ, n g lòng tràn đầy vui mừng. Đồng thời hắn cũng hiểu được, tất cả đều là do Vu Thái Y ban tặng. Tống Dương hơi nghi hoặc, lúc trước bởi vì hắn trời sinh có trái tim bên phải, cho nên Vu Thái Y sẵn sàng bất chấp nguy hiểm đánh cắp hắn, lại thi triển thuật luyện huyết kỳ hảo, làm những chuyện này lao rốt cuộc mưu đồ cái gì? Bất quá về sau, Tống Dương không hề đi truy cứu nữa, hắn có thể cảm nhận được. Vưu Thái Y đối với mình không hề có ý m ư u hại, trái lại theo hai người ở chung lâu ngày. Bên ngoài Vưu Thái Y thờ ơ nhưng thật ra rất yêu thương đứa bé được lao nuôi lớn từng ngày. Từ cái đêm hắn được trăm ngày tuổi cho tới bây giờ, kẻ đạt được lợi ích nhiều nhất chính là Tống Dương. Không đề cập tới chuyện cũ, chỉ nói hai năm nay, hết thảy những điều liên quan đến học võ, từ vũ khí, thân pháp, nội kinh, quyền thuật, đao công, cho đến công pháp tu luyện, mỗi cái đều do Vưu Thái Y tỉ mỉ dạy dỗ. Tống Dương chỉ cần làm theo sự dặn dò của lão là được, chính mình không phải quan tâm điều gì. Có thể thuận lợi như vậy là vì luyện huyết k ỹ thuật đã sớm cho hắn một cấu trúc cơ thể hoàn mỹ, càng bởi vì Vu Thái Y tùy theo khả năng của Tống Dương mà truyền thụ khiến hắn chưa từng đi nửa bước quen co. đương nhiên, Vu Thái Y có thói quen l ư ờ i đặt tên vẫn trước sau như một, truyền thụ cho Tống Dương nhiều loại võ nghệ, nhưng không một cái nào có tên đừng đắn, hết thảy đều lấy tên theo Long Tước, nội công gọi Long Tước chuyển, thân pháp là Long t ứ c chúng, quyền pháp gọi Long Tước anh. cho tới bây giờ, Tống Dương cũng hoàn toàn tin tưởng năm đó Vưu Thái Y thực sự đã đạt đến cảnh giới tông sư. Mà ngoại trừ võ công, càng làm cho Tống Dương đối với Lão thực sự ngưỡng mộ chính là Vưu Thái Y còn là một thợ một giỏi. Vưu Thái Y đem kiện hung khí kia tháo ra, năm thứ nhất sửa lại hung khí, năm thứ hai Lão dùng tiền mua một cỗ xe ngựa, xe ngựa chỉ có thùng xe, càng xe cùng bánh xe, không có ngựa kéo. Rồi sau đó Vưu Thái Y mỗi ngày ở hậu viện một mình l a y hoay, đợi đến sau 10 tháng. h ồ n gỗ hung khí biến mất không thấy gì nữa nhưng trên thùng xe ngựa hơn 11 đạo cơ quan vẫn là gần ngàn tiểu người đau nhưng sau khi sửa chữa cải biến đã có thể cùng lúc kích ra cũng có thể từng nhóm bay ra cơ quan ẩ n nấp trong ngoài đều không có thể thấy được xe ngựa vẫn là xe ngựa không hề có chỗ kỳ lạ thiện độc thông y từng là chữ ất tông sư còn là một thợ m ụ c thần kỳ tống dương cảm thấy vưu thái y so với kẻ hai đời như mình còn yêu nghiệt hơn trong 2 năm không ngừng luyện võ đồng thời Vu Thái Y cũng không ngừng giúp hắn luyện huyết, cách một khoảng thời gian Tống Dương lại tiếp tục ngâm rượu thuốc, thời gian trôi qua phong phú mà lại bình lặng, thế lực phó gia, Thâm Sơn Man t ộ c còn có n h â m Tiểu Bộ tại phía xa kinh đô đều không có đến tìm hắn. Cho đến ngày hôm nay, vừa mới sáng sớm, bên ngoài vang lên tiếng phá cửa, bên ngoài truyền đến giọng nói của bàn đầu, Dương n h ã Tử, mau mở cửa, có khách quý đến tìm. Tống Dương ngồi ở trong nội viện đang hút bát cháo, nghe vậy đi ra mở cửa, sau lưng bàn đầu có một người đàn ông. mặc giáp nón đều màu đỏ, rất là bắt mắt. áo giáp vi phong, đàn ông cũng đầy đủ cường tráng, nhưng tướng mạo lại khiến người khác hái hùng kết vía. ra mặt cùng ngũ quan vật mèo, tống dương thông hiểu ý lý, vừa xem đã biết người này đã từng bị bỏng, gương mặt là bị lửa nóng nhiễm vào đây. ban đầu vẻ mặt tươi cười, giới thiệu với hán tử kia, đây chính là dương nha tử mà ngươi muốn tìm. lập tức lại giới thiệu lại cho tống dương, đây là tướng quân hồng b à phủ, tìm ngươi có việc. bộ dáng của hồng ba gia tướng này khiến người khác sợ hãi nhưng gã lại rất khách khí cùng tống dương hàn huyên vài câu sau đó nói rõ ý đồ đến được cơ mẫn quận chúa nhà ta giao phó vội chuyển tới cho tống dương huynh đệ một lời cơ mẫn quận chúa nhân tiểu bộ tống dương nở nụ cười bản án hai năm trước hắn còn nhớ rõ nhân tiểu bộ hoạt bát sáng sủa cũng hiện ra một cô gái khả ái thế nhưng mà ở đâu ra mà cơ mẫn thấy tống dương cười cười gia tướng xấu xí cũng không giống gia nô bình thường trừng mắt quát mắng chính gã cũng nở nụ cười, tựa hồ rất có đồng cảm. thánh thượng tự tay viết phong hiệu. lúc trước quận chúa nhà ta nhìn hồi lâu, cũng cảm thấy rất buồn bực, còn tưởng thái giám truyền chỉ cầm nhầm. t ố n g dương đối với gã hảo cảm tăng nhiều, vừa cười mời gã vào trong nhà, vừa nói: đại ca x ư n g hô như thế nào? h ồ n g ba r a tướng đáp: tại hạ tần truy, vào nhà thì không cần rồi, chỉ nhắn vài câu thôi. cơm ẫ n quận chúa nói, nàng lại nhớ tiểu yêu quái rồi, nhưng sự tình quá nhiều không thể phân thân. muốn nhờ ngươi đi xem đứa bé kia, khi về thì báo tin cho nàng, để nàng an tâm. còn có, nàng muốn ta hỏi tiên sinh có khỏe không. sau đó xoay người lấy ra một con chim sơn ca, sơn ca nhớ đường, đến lúc đó đem thư cột vào đuôi nó, cho nó dễ cất cánh. tiếp theo tần truy hai tay ôm q u y ể n còn có việc, liền cáo t ử công tử, công tử không phải đưa tiễn. nói xong lên ngựa mà đi. ban đầu cũng không có chờ lâu, cùng tống dương hàn huyên vài câu, liền trở về nha môn. v u t h á i y bưng bắt cháo, nhanh nhẹn từ trong nhà đi ra. Vừa rồi Hồng Ba ra t ư ớ n g nói chuyện lão đều nghe thấy, trên mặt tràn ngập vui mừng. Có tin tức của Tiểu Bộ Khái. o Nói xong, cầm lên cái lồng nhốt sơn ca, h u ế t sáo đùa sơn ca trong lồng một chút, tiếp tục cười nói: Con sơn ca này không tệ lắm, được coi là thượng phẩm. Cậu con biết phân biệt chim, cũng là chút tài mọn. Trước kia cảm thấy thú vị, đi học chút ít. v u t h á i y vẻ mặt không sao cả, lại đem trở lại để tài cũ. Con chim sơn ca này. đã tới nơi này một chuyến, lần sau liền nhớ rõ đường. Tiểu bộ h o á i đây là lấy tiểu yêu quái làm cơ hiệu, cho ngươi một vật chuyển thư đặc biệt. Trong hai năm này luyện võ vất vả, cũng nên nghỉ ngơi vài ngày, thu dọn đồ đạc đi ra ngoài vài ngày thăm tiểu yêu quái đi. Nói thực, Tống Dương đối với tiểu yêu quái không có quá nhiều nhớ nhung, tuy lúc trước là hắn cứu sống đứa nhỏ, nhưng là bởi hắn không đành lòng một sinh mạng nhỏ nhỏ chưa ra đời đã chết yểu ngay trong bụng mẹ, mà loại cảm tình này là do hắn cũng đồng cảm với đứa trẻ. mà không phải đối với nó có cái gì thâm hậu tình cảm. Huống chi trong 10 ngày bị nhốt ở Thâm Sơn, chủ yếu đều là nhâm tiểu bộ chiếu cô em bé, hắn ngoại trừ dâng ra không đói, cái gì cũng không làm. Nhưng là đối với cỗ thế lực của Man Nhân, Tống Dương rất xem trọng. Man Nhân tâm tư đơn giản, chi ân đổ báo mà chiến l ự c lại kinh người. đương nhiên, Tống Dương cũng không h ư u đổ bọn họ cái gì, bất quá có thể có được sơn khê Man tộc tán thành, tóm lại là một chuyện tốt. Nói không chừng một ngày kia, thân phận yêu tinh bị Hoàng Đế Đại Yến biết được. Hắn lần nữa lâm vào tình trạng đuổi giết, muốn chạy trốn đến hang ổ sơn khê man tộc để tị nạn cũng chưa biết chừng. Thân thích bằng hữu, thêm một cái c à n g hữu ích vô hại, hắn và sơn khê man tộc quan hệ không tệ, đi đi lại lại càng nhiều thì càng hòa hợp. Nếu như không phải hai năm gần đây bận rộn tập võ, t ố n g dương đã sớm lên núi vấn an nhóm bằng hữu man tộc kia rồi. Mượn cơ hội này, vừa vặn lên núi một chuyến, t ố n g dương thu xếp đơn giản, long thước cũng được bao t h à n h cái bọc lớn vác sau lưng, liền cáo tử vu thái y lên đường. Tống Dương vừa đi ra ngoài không lâu, còn chưa có rời chấn nhỏ, trên phố dài đã thấy một người lạ đi tới. Lao ta người gầy nhỏ, hai đút vào trong tay áo, xa xa cười, bắt chuyện với Tống Dương. Xin chào. Nói xong, dừng lại một lát, Lao ta lại hỏi: Ngươi biết mình họ gì, đúng không? Câu chữ khiêu khích, thái độ hòa ái, ngữ khí thật hà. Chương 27, thêm một người muốn hợp tác. Tống Dương dừng lại, ánh mắt Lao giả rơi vào cái bao cực lớn sau lưng Tống Dương. muốn đi ra ngoài, may mà ta đến đúng lúc, nếu không không gặp được ngươi rồi. sắc mặt Tống Dương vẫn như cũ nhẹ nhàng, giống như hai năm trước cùng Vinh h ữ u Toàn ở trong Âm Gia Sạn nói d ỡ n tìm ta, có việc gì? ngươi là ai? ta họ Cố, Cố Chiêu Quân, từ h i ế n Quốc đến, m u ố n nói với ngươi mấy lời. trong lúc nói chuyện, Lão Ta tiến về phía trước cùng sóng vai với Tống Dương. ngươi có việc, nên ta không muốn chỉ hoãn người, chỉ muốn theo người một đoạn đường, nói hết lời liền đi. Tống Dương có chút do dự. trân vẫn không ngừng bước, trong miệng nhàn nhạt nói: chiêu quân là cái tên rất hay. hai người sóng vai mà đi, nhìn sang lão già tống dương có một cảm giác không hiểu thấu. cố chiêu quân người này từ cách đi đến lời nói đều bay bổng, phảng phất không giống như người, mà chỉ là một cái bóng. đi một hồi, cố chiêu quân mở miệng nghi vấn: có một chuyện ta không tài nào hiểu nổi, ngươi làm sao biết thân thế của ngươi? trước khi phó thừa tướng gặp chuyện không may, đem việc diệt trừ yêu tinh giao cho cố chiêu quân. Họ cố liền đem việc này giao cho sát thủ Nam Vinh h ữ u Thuyên dùng tên giả Vinh h ữ u Toản, nên diễn biến mọi việc đều trong tầm mắt của cố Triêu Quân. Nam Vinh h ữ u Thuyên chỉ nói đến người muốn tìm là Vu Thầy Y, Tống Dương liền hiểu rõ đối phương là sát thủ đến muốn tính mạng của mình. Sau khi diệt trừ sát thủ, Tống Dương cũng không đào tẩu, tiếp tục ở lại tiểu trấn qua an ổn thời gian. Cố Triêu Quân cân nhắc những việc đã qua, trừ phi Tống Dương biết rõ mình chính là Thiên Sát yêu tinh biết rõ mình họ phó, cũng biết phó thừa tướng bị hoàng đế diệt trừ tận gốc. liên tiếp ba cái biết rõ, cái cuối cùng không phải là bí mật, thiên hạ đều biết, cái giữa cũng có thể là do Vu Thái ý lộ ra, nhưng biết rõ cái thứ nhất không thể nào xảy ra được. Bảy năm trước, lúc ta 10 tuổi, có một người họ Tạ tìm tới cửa, đã nói hết sự thật cho ta. Tống Dương đem tất cả sự việc đều đổ lên thân người chết, chết không có đối chứng. Biết rõ tứ công tử của phó thừa tướng là yêu t i n h phát giác hắn còn sống, hơn nữa có thể tìm được hắn đấy. Chỉ có họ Tạ, trước kia là x i ả của y ế n quốc, mới có bản lĩnh này.